Từ phong thần đại điển bắt đầu đến kết thúc, hai người tại đây giống như lặng lặng nhìn, không có bỏ qua chút nào hình ảnh. Một lát, cái kia uy nghiêm thân ảnh bình tĩnh lại uy nghiêm thanh âm, nhàn nhạt, nhạt vang lên, phong thần kết thúc, ta thiên đình rốt cục xem như có quật khởi căn cơ. Nam tử mặc áo xanh kia ánh mắt nhất động, mắt nhìn hư ảnh, cũng không tiếp lời, trầm mặc không nói. Làm sao? Phùng Hiếu ngươi cũng cảm thấy chấm lời nói, có chút buồn cười. Hư ảnh nở nụ cười, mang theo ý rêu cần nói, không đợi đối phương trả lời liền tiếp tục mang theo càng thêm nồng nặng ý rêu cợt mở miệng, sắc thực buồn cười cái này to lớn thiên đình e sợ từ đây liền không nữa vì là chấm sở hữu tất cả những thứ này cùng chấm lại có quan hệ gì hoàng giả, coi như là hoàng giả lại có thể thế nào, không có thực lực tuyệt đối giá thiên đình chính là một tòa lao tù chỉ bất quá trước đây trông coi lao tù là hồng quân bây giờ cùng sau đó là cái kia ba vị cùng nhân tộc thôi nam tử mặc áo xanh nhăn dưới lông mày ánh mắt hơi rủ xuống, chấm giọng nói bệ hạ lời nói thần không dám gật bừa ừ hư ảnh vẻ mặt bất biến vạn sự vạn vật không co không giống trước đây hồng quân trông coi lúc chìa khóa chỉ có hắn cái này một cái tự nhiên cứng rắn không thể phá vỡ nhưng hiện tại sau này chìa khóa cũng không dừng một cái còn có lưu lại rất nhiều khe hở đây là bệ hạ thời cơ nam tử mặc áo xanh chắc chắn nói hư ảnh vẻ mặt dường như ngẩn ra lập tức mở miệng cười to hạ hạ được xem ra phụng hiếu ngươi rất có tự tin đã như vậy Ngươi và ta liền lại liên thủ làm nó một phen. Lần này, chớ tuyệt không sẽ lại phụ lòng phụng hiếu ngươi kỳ vọng cùng tiến nhiệm đi theo." Nói, hắn đã xoay người, ánh mắt kiên định cực kỳ nhìn nam tử mặc áo xanh, tràn đầy tín nhiệm cùng tự tin, đặc biệt mị lực khiến người ta không tự chủ được liền tin tưởng hắn. Chương 616: Phong thần kết thúc. Bệ hạ nặng lời. Nam tử mặc áo xanh lập tức nói, lại khiêng xuống ánh mắt, nhìn thẳng hư ảnh hai mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười, như vậy đặc sắc việc, thần tuyền sẽ không bỏ qua. Thần liền cả gan, mọi mắt mong chờ. Hạ hạ cáp. Hư ảnh cười to, đi, trở về thiên đỉnh. Hai người chúng ta liền cùng bọn họ đấu một trận, thắng bại còn chưa thể biết được. Nam tử mặc áo xanh mắt sáng lên, tràn đầy tự tin và đấu trí, gật đầu. Chỉ có sâu trong nội tâm, hiện ra lên một tia khó mà nhận ra ba động. Như vậy tự tin, quả nhiên còn có át chủ bài sao. Hai đạo quang mang nẹ qua, xông thẳng thiên đỉnh mà đi. Bốn phương tám hướng trong hư không lần lượt từng bóng người cũng nhanh chóng rời đi. Phong Thần Đại Điện kết thúc, tuy nhiên kiếp khí còn mạnh mẽ hơn đáng sợ, nhưng trải qua tam giáo cùng nhân tộc đại chiến, cái này kỳ thực đã là cuối cùng một luồng kinh khủng nhất kiếp khí. Mấy ngày nữa, Chư Thần trở về vị trí cũ, liền có thể mượn Thiên Đạo chi lực, đem triệt để chấn áp. Vậy cũng đại diện cho lần này đại kiếp triệt để đi qua, Hồng Hoang nên đón mới đại cục diện. Tại đây mới đại cục diện, muốn xương bá Hồng Hoang nhân tộc. Thần tang sâu vô cùng, thâm bất khả trắc tang thanh. Không nghi ngờ chút nào, nguy cơ sẽ càng ngày càng dày đặc. Đến tuột cùng phải đi con đường nào? Nên như thế nào làm? Đây là bọn hắn đều cần suy nghĩ tỉ mỉ. Đông Côn Lôn, Ngọc Hư Cung, ở những cái tồn tại rời đi lúc, Khương Tử Nha đi tới nơi này Đông Côn Lôn chỗ có lối, Trâm Mặc đi vào đại điện, quay về trên cùng cái kia ngồi ngay ngắn vĩ đại thân ảnh trước sau như một cung kính, quỳ xuống hành lễ nói, đệ tử phụng sư tôn mệnh, phong thần song xuôi, chuyên tới để giao còn pháp chỉ. Phía trên. Nguyên Thủy hai mắt từ khép kín đến mở, không có chút rung động nào, bình tĩnh nhìn về phía Khương Tử Nha, lượm tức về sau, vừa mới lạnh nhạt nói, đứng lên đi, ngươi bản thân vì sao không phong. Phong thần bảng trên cũng có Khương Tử Nha thần vị, trực tiếp nhục thân phong thần. Nhưng vừa, Khương Tử Nha lại không có cho mình phong thần, mà là đem chính mình thần vị tặng cho những người khác. Nghe được Nguyên Thủy, Khương Tử Nha cũng không có đứng dậy, buông xuống hai mắt có chút hồng, lộ ra run rẩy tâm ý. Chính mình phong thần. Hắn còn có làm gì khuôn mặt đi gặp các sư huynh đệ? Có thể sẽ không có người trách hắn, nhưng chính hắn quá chẳng nhiều một cửa ải. Đại quân là hắn đang chỉ huy, tam giáo vô số đệ tử đem bọn hắn mệnh giao ở trên tay hắn, hắn cho là mất, chính hắn nhưng còn sống. Cái kia đều là hắn các sư huynh đệ a, Làm sao có thể đủ tha thứ? Nhưng này nói hắn không thể nói, bằng không chính là ở hướng về sư tôn biểu đạt chính mình đối với hắn bất mãn, trao phúng. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử cũng không muốn nhập thiên định. Chỉ muốn tìm một chỗ bế quan một trận Có chút trầm thấp thanh âm khàn khàn Chầm dãi vang lên Nguyên thủy ánh mắt hiện ra lên một chút ba động Ý xấu hổ, thở dài nhất nhất thăng lên Sâu sắc nhìn Khương Tử Nha Giống như là muốn đem vững vàng chạm chỗ nhớ kỹ Mấy hơi thở về sau Nhắm hai mắt lại, buồn bã nói Hết thể đều không phải là ngươi trách nhiệm Muốn trách, thì trách sư phụ đi Khương Tử Nha nhất thời thân thể rõ ràng run lên Vội vã tàn nhẫn mà lắc đầu Đệ tử không dám Vô luận như thế nào Đệ tử cũng tuyệt không dám trách tội Sư tôn. Như không có Sư tôn, lại từ đâu tới đệ tử loại người tất cả? Nguyên Thủy giơ tay vung một hồi, bình tĩnh nói, "Đi thôi." "Vâng, đệ tử xin cáo lui, Sư tôn còn nhiều bảo trọng." Khương Tử Nha đáp lời, dương mắt nhìn xuống Nguyên Thủy về sau, đứng dậy rời đi. Nhưng sau khi rời đi, Nguyên Thủy hai bên từng người xuất hiện một bóng người. Thái thượng lão tử, Thông Thiên. Hắn Thông Thiên nhìn Khương Tử Nha phương hướng rời đi, muốn nói lại thôi. Nguyên Thủy mở hai mắt ra, Một chút lúc đầu, nhẹ nhàng thở dài, Tử Nha có đại trí tuệ, lại là cái nhận lý lẽ cứng nhắc hài tử, hắn đã có lựa chọn, ai cũng không thuyết phục được hắn. Lao tử, Thông Thiên cũng không nói thêm lời, đều là âm thầm thở dài, cùng Nguyên Thủy một dạng, đưa mắt nhìn phía Ngọc hư cung ở ngoài. Nơi đó, Khương Tử Nha thân ảnh nhanh chóng rời đi, giống như là muốn rời xa Đông Cô lôn. mà cũng giống như hoàn thành cuối cùng tâm nguyện, Khương Tử Nha trên thân mộ khí, càng ngày càng đậm, cỗ này tinh khí thần đang nhanh chóng tiêu tan. Sau một canh giờ, một dòng sông lưu một bên, Khương Tử Nha dừng lại, thân thể cũng đã xem trong suốt giống như vậy, từng viên một tiểu quang điểm không ngừng từ trên người hắn bay ra, tán ở trong hư không. Không đồng nhất biết, cũng chỉ còn xót lại một cái đơn bạc đến cực điểm trong suốt hư ảnh. Đều là bi thương, tịch mịch. Ở tại sắp triệt để tiêu tan thời gian, một cỗ vô hình khủng bố sức mạnh to lớn xuất hiện, đem bảo vệ, phá tan hư không. Ngọc hư cung, Nguyên Thủy giơ tay, hai mắt nhìn nhìn như không hề có thứ gì trong tay. Trầm mặc không nói. Một lát, Lao Tử nói khẽ, hắn đã chủ động tản đi tất cả, sớm chút tiến hắn đi luân hồi đi. Nguyên Thủy gật đầu, đưa bàn tay khép kín, nơi đó, chính là Khương Tử Nha lưu lại một điểm cuối cùng linh hồn. Sau đó, ba người trầm mặc như trước, trong ánh mắt hiện ra ba động Thế gian ai có thể chính thức vô tình? Vô tình người, chỉ là bởi vì làm cho bọn họ người hữu tình, đều nhất nhất chết. Mà chưa bao giờ lại bởi vì tu vi cao thâm vô tình. Tu hành cũng là tu tâm. Tu ý chí, nếu như tu vi càng cao, nhưng tính cách trở nên vô tình, vậy này bản thân chính là một loại không kiên định, làm sao đàm luận tu hành. Sớm muộn một hồi khoảng không. Sau mấy ngày, đế tân 1,14015 ngày mùng ngày sau tháng 9. Một cỗ vô hình ba động, lấy thiên đỉnh làm trung tâm, hướng về toàn bộ hồng hoàng thế giới tỏa ra mà đi. Một luồng cực kỳ vĩ đại lực lượng xuất hiện, đem cái kiếp như cũ đang gầm thét lăn lộn kiếp khí, triệt để chân áp. Cái này nhất đại kiếp rốt cuộc thực sự kết thúc chư thần trở về vị trí cũ, thiên đỉnh viên mãn, thiên đạo chi lực hiện. Đông đảo tồn tại đều bị kinh động, nhìn thiên không, ánh mắt ngưng trọng. Vì là thiên đạo chi lực cường đại ngưng trọng, vì là bây giờ thiên đỉnh ngưng trọng, cũng vì mới mở này mở hồng hoàng cục diện ngưng trọng. Mà cũng có một chút tồn tại, tại kiếp khí bị chấn áp, như là cảm ứng được cái gì, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Địa phủ luân hồi nơi sâu xa, một đạo ôn hòa lại bá đạo thân ảnh lộ ra tự đáy lòng nụ cười. Thái Dương tinh nơi sâu xa, một trận ẩn chứa vô số tâm tình sang sảng tiếng cười lớn thăng lên Đông Hải Long tộc tổ địa mơ hồ hẹn hẹn một tiếng có chút phấn khởi tiếng rồng ngâm vang lên một chỗ không biết tên tiểu thế giới một đoàn hắc sắc ma diễm bên trong một đạo có chút nghi ngờ không thôi thanh âm bất chợt tới lên thiên địa thật giống có chút biến không còn áp chế bản tọa trở về một chỗ khác không người hiểu rõ địa phương Hồng Quân nhẹ nhàng nở nụ cười thật giống làm thành để hắn khá là thỏa mãn sự tình hai mắt quét mắt cái kia Hồng Hoang thiên địa Xem kịch vui chờ mong tâm ý dần dần dạy. Không xa. Chỉ là không biết, sẽ sẽ không để cho các ngươi đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ha ha. Nhân hoàng cung. Thu hồi ánh mắt, trầm ngâm chốc lát, đế tân tiếp tục xử lý chính vụ. Phong thần triệt để kết thúc, hắn cũng không có cái gì cảm thán. Cho tới bây giờ, hắn những ký ức ấy, đã sớm không thể ảnh hưởng hắn tâm tình. Hắn chỉ quan tâm hiện tại, trong tay nắm chắc. Mà không phải những cái vô dụng cảm thán. Hắn rõ ràng. Tam Châu ở ngoài mạch nước ẩm, nhất định phải sẽ một ngày so với một ngày lớn. Thiên đình, cũng sẽ càng lúc càng náo nhiệt. Nhưng lúc này hắn căn bản vô ý đi gặp lại, bởi vì bây giờ Tam Châu, bây giờ vẫn còn ở sáp nhập đại thương, mới là hắn căn cơ. Cũng chỉ có chính thức hoàn toàn nắm giữ Tam Châu, hoàn toàn sáp nhập tổ đỉnh sức mạnh lớn thương lượng, hắn mới có thể đưa mắt hoàn toàn rời về phía Tam Châu ra, lại một lần nữa đối ngoại lộ ra đại thương răng nanh. Thời gian, đây là hắn cùng đại thương bây giờ thiếu nhất. Hán quật khởi thời gian cuối cùng là quá ngắn chút. Tâm thần phân ra một kia, nhìn về phía cơ thể bên trong luồng ánh sáng nhỏ. Đại lực khai phá cũng không có thể thiếu. Cũng còn chỉ kém một kia, hắn liền có thể hoàn toàn nắm giữ cái này luồng ánh sáng nhỏ, hiểu biết sở hữu bí mật. Hơi suy nghĩ một chút, đệ xuống những này, một bên xử lý chính vụ, một bên lại suy tư lên việc khác tỉnh. Ở không có đem Tam Châu hoàn toàn nắm giữ, đại thương chưa hề hoàn toàn sắp nhập tổ đỉnh lực lượng trước, hắn là không chuẩn bị làm lớn chuyện. Nhưng các loại chuẩn bị Lại là cần phải, hồng hoang các loại thế lực vô số, rất nhiều thế lực, kỳ thực đều là không cần đọ võ. Thậm chí khả năng bao quát có hốn nguyên cường giả tồn tại thế lực. Đại thương bây giờ cần thời gian, tam thanh chủ động lui ra tầm mắt mọi người. Sau đó hồng hoang thiên địa, ma sát nhỏ, chiến tranh, khẳng định liên miên bất tuyệt. Nhưng đại thế lực trong lúc đó va chạm tuyệt đối không có, vì lẽ đó cũng coi là bình tĩnh. Như vậy làm sao để những thế lực kia thần phục đại thương, chính là đón lấy đại thương đối ngoại quan trọng nhất sự tình Hôm nay chương 1, phong thần quyển triệt để kết thúc, đón lây chính là tranh bá hồng hoang. Chương 617, phức tạp thiên đỉnh. Kỳ thực việc này đại thương phương diện vẫn luôn không có ngừng quá, chủ yếu chính là do đắc kỷ bản thân quản lý. Nàng trường khống mạng lưới quan hệ kinh người hồ tộc, thêm vào đại thương nhân tổ uy thế, đã lôi kéo không ít lớn nhỏ thế lực. Đương nhiên, những cái đối với bây giờ đại thương mà nói, chỉ có thể coi là được với trò đùa trẻ con. Đế tân một khi hạ lệnh từ triều đình đi làm, Quy mô đều sẽ không thể giống nhau, hình thành cường đại phong bạo, bao phủ ra, ảnh hưởng rất lớn. Cho tới lén lút tiến hành, chuyện như vậy cuối cùng là ẩn giấu không bao lâu. Bởi vì tại đây thâm nguyên giống như trong hồng hoang, ai cũng không biết đại thương muốn lôi kéo thế lực, có phải hay không những người khác, hoặc thế lực cám tử. Vì lẽ đó đế tân hắn cũng sẽ không dễ dàng hạ lệnh, cần đi qua nhiều phiên suy nghĩ cùng các loại tin tức phụ trợ. Thiên đỉnh. Cái này dẫn lên vô số ánh mắt địa phương, đã cùng năm xưa cùng lắm tương đồng bị ngay đó trận chiến đó phá xấu đệ nhất trọng thiên đệ nhị trọng thiên cũng đều đã hoàn hảo không chút tổn hại cả tòa thiên đình khí thế càng thêm uy nghiêm mênh mông Phản phất có thể trấn áp hồng hoang thiên địa trở thành tứ hải bát hoang trong từ tứ thiên môn bắt đầu chấn thủ tướng sĩ phần lớn người cũng đã thay đổi thiên tiên làm vũ khí đại la kim tiên làm tướng chuẩn thánh là chủ tướng nghiêm chỉnh dựa theo đại thường quy mô tới lúc này phong thần qua đi hấp thu vô số nhân tộc cùng tam giáo chết đi chi tướng sĩ thiên đình có sung túc sức lực làm như vậy. Từ tứ thiên môn hướng lên trên, mỗi nhất trọng thiên đều là canh gác nghiêm ngặt, bên trong tình huống cũng có biến hóa rất lớn. Đầu tiên chính là linh khí, so với di vãng nồng nặc hai lần không thôi. Các loại đạo vởn, xây dựng các loại cũng tăng cường mấy lần, nhất là nhân khí, đại lượng tăng trưởng. Thứ 33 trọng thiên, lăng tiêu điện, bầu không khí dị dạng triều hội đang tiến hành, phía dưới đứng là mấy ngàn bóng người, phần lớn đều là thần vị, trừ số ít. Mỗi một cái đều là bình tĩnh dị thường, thật giống căn bản không để ý cái này uy nghiêm lăng tiêu bảo điện. Tới nơi này tiến hành triều hội, cũng chỉ là một loại qua loa thôi. Phía trên, có bốn cái cao đến vạn trượng, toàn thân kim sắc, lộ ra vô tận uy nghiêm khí tức ghế rửa. Ngồi ba đạo đồng dạng cao to vĩ đại thân thể. Từ bên phải mấy, thanh thứ nhất ghế rửa là khoảng không, thuộc về còn không có có trở về tử vi đại đế. Thanh thứ hai ngồi là thần ông, một thân màu đỏ vàng đế vương bào phủ khí thế không hề yếu cùng hắn bên người Hạo Thiên. Hạo Thiên ngồi thẳng là trung gian dựa vào trái ghế dựa, cũng là từ bên phải mấy thanh thứ ba. tứ ngự vị trí đã chính thức xác lập, từ Tam Thanh Bẩm Báo Thiên Đạo, Thiên Đạo cũng đem Thiên Đế Chi Vị chia ra làm bốn. Thiên Đế Chi Vị các loại chỗ tốt cũng đều là chia ra làm bốn, từ tứ ngự chia sẻ. thanh thứ bốn ghế ngồi, ngồi là một vị kim lam sắc đế vương bảo phục, trung niên răng rấp, hơi mập hình thể, mang theo một chút ý cười. nhìn qua nhất là hòa ái. Bất quá ở đây người lại không có một vị dám xem thường hắn. Thượng cổ lục ngự bên trong, trường sinh đại đế. Trước đó ai cũng không biết, cái này một vị tại thượng cổ lục ngự bên trong, thấp nhất điều tồn tại, lại cùng Tam Thanh có liên hệ, hơn nữa phần này liên hệ tuyệt đối không ít. Hắn chính là Tam Thanh chỉ nhất định phải vị kia tứ ngự bên trong. Mãi đến tận hôm nay, mới bị mọi người biết. Hoàn toàn yên tĩnh bầu không khí bên trong, hạo thiên ánh mắt đơn giản đảo qua tất cả mọi người, bình tĩnh mở miệng nói, chư thần trở về vị trí cũ. Thiên đình viên mãn, đại kiếp tiêu tan, cái này đều là ở đây chư vị công lao, chấm ở đây đại biểu thiên đình cảm tạ chư vị, cũng hoan nền chư vị. Bậy hạ nặng lời. Rất nhiều người hơi thi lễ nói. Nhưng người, lại là thờ ơ không động lòng, như là không nghe thấy. Hạo thiên cũng không thèm để ý, vẻ mặt không thay đổi chút nào, tiếp tục nói. Sau này, mong rằng ta thiên trong phòng tiếp theo tâm, duy trì thiên địa cương thường pháp tác, tạo phúc vạn vật thương sinh. Vâng. Vẫn là những người kia thi lễ đáp lại. Những người còn lại thờ ơ không động lòng. Ngọc Hoàng nói rất đúng, thiên đình bước đầu viên mãn, mong rằng chư vị các ti kỳ trước, duy trì thiên đạo, còn lại nó sự tình, chờ chư vị thích hướng qua đi nói sau đi. Một bên, thần nông lúc này mở miệng nói. Ý tứ cũng khá là rõ ràng, nói cho mọi người các ti kỳ trước, an phận thủ thường là được, trong thời gian ngắn, không cần nói nữa chuyện khác. Vâng. Cung hạo thiên mở miệng lúc một dạng, không ít người thi lễ đáp lại, những người còn lại thờ ơ không động lòng, thờ ơ lạnh nhạt. Hạo thiên cũng giống phải không lưu ý, hắn đã hiển lộ chính mình hoàng giả thực lực, thêm vào tứ ngự xuất hiện. Vì lẽ đó hắn hiện tại xưng hào, chính là ngạo Hoàng. Trường sinh đại đế vẻ mặt cũng không thay đổi chút nào, mang theo ý cười, không nói gì. Không đến bao lâu, lần này triều hội liền kết thúc, mọi người ai đi đường lấy. Địa hoàng cung. Thần nông cùng với hắn mang tới thiên đình, còn có chết trận bị phong thần nhân tộc cường giả, hơn nửa đều ở nơi này. Mỗi một vị đều là chuẩn thánh, tổng cộng hơn 50 vị. Thần nông mắt nhìn mọi người, ngưng âm thanh nói, bây giờ thiên đỉnh cục thế, khá là phức tạp. Tử vi còn chưa trở về, không cần nhiều lời, trường sinh chính là tam thanh lựa chọn, bất quá những cái tam giáo bên trong người hiện tại không hẳn cũng bỏ qua khúc mắc, thêm vào bọn họ song phương cũng đều cách một tầng, muốn lấy được những cái tam giáo bên trong người, cũng không dễ dàng, trường sinh hiện tại hàng đầu mục đích cũng hẳn là này. Còn có hạo thiên, người này tuyệt không đơn giản, hiện tại phức tạp cục thế, thậm chí đối với hắn mà nói khá là có lợi. Chúng ta không thể bất cẩn, đầu tiên không được bị người ta tóm lấy nhược điểm, thứ hai, nhất định phải nỗ lực tranh thủ những cái tam giáo bên trong người. Vâng. Phía dưới mọi người thần sắc nghiêm túc, cùng một nơi đáp lại. Văn trọng, thân công báo, tiếp xúc tam giáo bên trong người, chủ yếu liền nhìn ngươi hai người. Thân ông nhìn về phía bên trái một người cầm đầu, còn có bên phải người thứ tư. Mặt tướng, hạ quan viên, tất toàn lực mà làm. Hai người đi ra, trịnh trọng nói. Hai người bọn họ chính là văn trọng cùng với thân công báo. Hiện tại không có người ngoài ở tình huống, bọn họ không có lựa chọn tự xưng thần, nguyên nhân rất đơn giản, bao quát thần nông ở bên trong, bọn họ quân chỉ có một vị. Lúc này hai người cùng lúc trước khí chất cũng khá là không giống, văn trọng càng thêm trầm ổn kiên nghị. Đại kiếp thời gian, hắn đối mặt sư môn cùng đại thường, hai mặt làm khó dễ, cuối cùng lựa chọn trốn tránh. Đế tân vẫn còn không có có làm gì hắn, hiện tại biết rõ đầu đuôi câu chuyện về sau, cũng không còn trốn tránh. Xung Phong nhận việc tùy tùng thần nông đi tới thiên đỉnh, khuyên bảo tam giáo bên trong người gia nhập đại thương. Thân công báo thì là ngày đó trận chiến đó bị bắt, biết rõ chân tướng, dứt khoát mà nhưng mà lựa chọn nương nhờ vào đại thương. Hắn cùng với Khương Tử Nha không giống, Khương Tử Nha lựa chọn từ bỏ tất cả, đến chuộc chính hắn cho là mình phạm vào sai lầm. Thân công báo thì là bất mãn, tính cách càng tự mình, cực đoan hắn, lựa chọn ruồng bỏ tam giáo. Không, hiện tại cũng không có tam giáo, có chỉ là đạo giáo. Hắn lựa chọn không còn gia nhập đạo giáo. Tham dò một phen thành tâm, đế tân để hắn tùy tùng thần nông đi vào thiên đỉnh. Ừm. Thần nông hơi gật đầu, tiếp tục nói, còn lại chư vị cũng không thể bông lỏng. Môi quá một khắc, chúng ta lôi kéo bọn họ thời cơ, liền sẽ thiếu một phần. Thả xuống ngày xưa thành kiến, ta nhân tộc muốn tiến thêm một bước, hải nạp bách xuyên nát không thể thiếu. Vâng, mạc tướng, hạ quan viên, ghi nhớ. Mọi người thi lễ đáp lại. Nam đế cung. Trường sinh đại đế tại thiên đình chỗ ở. Lúc này, trừ trường sinh đại đế cùng chính hắn thân cận thuộc hạ, còn có hai người. Nam cực tiên ông, xích tinh tử. Đại đế, còn lại chư vị sư huynh đệ trong lúc nhất thời vẫn chưa thể thích hứng, vì lẽ đó liền không có có đến đây thấy đại đế, mong rằng đại đế thứ lỗi. Nam cực tiên ông lạnh nhạt nói, tôn kính bên trong không thiếu tự mình. Tiên ông qua khách khí, điều này cũng thuộc thường tình, chấm đến thiên đình trước, tam thanh thiên tôn báo cho biết cùng chấm, không cần xuất ruột. Tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, chư vị sẽ muốn thông, trở về ta nói trong giáo. Trường sinh đại đế khẽ cười nói. Nam cực tiên ông, xích tinh tử gật đầu, tuy nhiên bỏ xuống trong lòng những cái tâm tình, trước tiên đến đây thấy trường sinh đại đế. Nhưng lúc này nhưng trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Đạo giáo. Xiển giáo cuối cùng là không tồn tại a, Không tồn tại. Như là nhìn ra trong lòng bọn họ không bình tĩnh, trường sinh đại đế cũng không tiếp tục nhiều lời. Nam cực tiên ông hai người rời đi. Trường sinh đại đế ánh mắt cũng ngưng trọng hạ xuống, chỉnh hợp nguyên tâm giáo đệ tử, xem ra, thật không đơn giản á. Tại thân điện, một thân bạch bào, hình thể càng mập chút triệu công minh, nhìn như khá là an toàn ngồi, bên cạnh trên bàn đá là một bình rượu nhỏ, một cái ly uống rượu. Thỉnh thoảng, hắn liền uống một chén, rất là an toàn tự đắc. Đến lúc đó hắn đối diện, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu cũng không bình tĩnh, Bích Tiêu còn tốt, chỉ là hơi nhữ lông mày lộ ra chút ưu sầu, không biết đang suy nghĩ gì Quỳnh Tiêu thì là hai mắt trợn tròn, nhìn Triệu Công Minh, lại nhìn Bích Tiêu, không ngừng qua lại nhìn. Rốt cục, nàng có chút không nhịn được, buồn bực nói, "Đại ca, nhị tỷ, các ngươi ngược lại là nói một chút ta." Bích Tiêu không để ý tới biết, Triệu Công Minh bỏ lại miệng, mắt nhìn Quỳnh Tiêu, không nhanh không chậm nói, "Nói cái gì?" Quỳnh Tiêu nháy dưới mắt, muốn nói cái gì, nhất thời lại có nghẹn lời, không biết nên nói như thế nào là tốt. "Đúng đấy, chính là chúng ta nên làm gì a? Cái gì làm sao bây giờ?" Triệu công minh cũng ngay dưới mắt, uống một hớp rượu nói. Đại ca! Quỳnh tiêu dầm chân một cái. Hay lắm! Triệu công minh nhất thời nở nụ cười, lại ngửa đầu uống một hớp rượu, nụ cười thu lại lạnh nhạt nói, có thể làm sao? Chờ! Bây giờ gấp, có thể không phải là chúng ta. Nói! Trong đôi mắt cũng né qua tia hứa phức tạp tâm ý. Thật sự là phiền phức! Quỳnh tiêu cau mày, khá là không kiên nhẫn, nếu ta nói, gia nhập đạo giáo chính là gia nhập, không thêm vào chính là không thêm vào. Như thế chờ đợi, nhường nhịn người phiền lòng. Ha ha! Triệu công minh thấy buồn cười, Bích Tiêu cũng điểm tĩnh cười dưới. Muốn thật sự là có thể trực tiếp như vậy quả đoán, đó mới thật sự là tốt. Không nên gấp gáp, đạo giáo dù sao cũng là sư tôn kiến lập, cũng là tam giáo kéo dài, bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể chặt đứt phần này liên hệ. Không đa nghi kết nan giải, giá thiên đình bên trong lại tình huống phức tạp, không thể sốt ruột. Còn có người đại tỷ bên kia. Triệu công minh ngưng giọng nói. Quỳnh Tiêu cũng trầm mặc một hồi, Đại tỷ có thể vẫn còn ở nhân tộc trong tay. Đại ca, ngươi nói sư tôn hắn sẽ sẽ không cứu ra Đại tỷ. Bích Tiêu cũng không nhịn được có chút bận tâm nói. Triệu Công Minh hạ đầu xuống, khẽ cau mày nói, ta cũng không biết. Kể từ bây giờ xem trước, sư tôn hẳn là cố ý để cho các ngươi Đại tỷ bị Đế tân nắm bắt, coi như là lưu một cái đường lui. Tới hiện tại, sự tình khó tránh khỏi trở nên phức tạp, đến tuột cùng sẽ như thế nào, khó có thể dự liệu. Bất quá Vân Tiêu nàng sẽ không có sự tình. Chương 618, Hoàng giả đỉnh phong, kiếp trước. Nói xong, ngữ khí bất chi bất giác cũng có một chút lo lắng. Dù sao tất cả những thứ này cũng chỉ là hắn suy đoán, dính đến hồng hoàng tối đỉnh phong mấy vị kia nhân vật, cụ thể làm sao ai có thể rõ ràng đây. Bích tiêu, Quỳnh tiêu trở nên trầm mặc, đều mang lo lắng, nhưng cũng biết được, chính mình không thể ra sức, liền mở miệng nói cái gì cũng lộ ra vô lực. Được, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Vân tiêu nàng dù sao đã chứng đạo hôn nguyên. Thân phận địa vị cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Coi như là nhân tộc, cũng sẽ không ngạo mạn nàng. Triệu công minh lộ ra một chút nụ cười an ủi. Bích tiêu hai người môn dưới cũng thật là như vậy, lo lắng tâm ý cũng ít rất nhiều. Nhớ kỹ, đoạn này thời gian, vô sự đừng ra cửa, cũng không cần nói với bất kỳ ai ra các ngươi cái nhìn, đồng môn sư huynh đệ cũng không được. Triệu công minh thần sắc nghiêm lại, chính trọng nói. Bích tiêu hai người liền vội vàng ngợt đầu. Bởi vì vô số người gia nhập, mà náo nhiệt lên thiên đình chỉ ngắn ngủi một ngày, lại lần nữa hơi khác thường bình tĩnh lại. Nhưng lén lút cố này ba đào hùng dũng, lại làm cho rất nhiều người đều có thể cảm giác được. Cũng chính bởi vì vậy, để bọn hắn càng thêm yên tĩnh. Thiên đình dị dạng yên tĩnh, đại thương điên cuồng bận rộn. Hồng Hoang trừ cái này hai nơi địa phương, những nơi còn lại đều là càng ngày càng không bình tĩnh. Như đế tân loại người dự đoán, bởi vì đại thương cùng tam thanh áp lực. Hồng Hoang các đại thế lực đều đã ngồi không yên, không ngừng cắn nuốt xung quanh lớn nhỏ thế lực lớn mạnh tự thân, nhưng lại không có đại thế lực trong lúc đó ma sát va chạm, khá là hiệu ngầm. Mà cái này đại thế lực tiêu chuẩn chính là một điểm, nắm giữ hôn nguyên cường giả tỏa chấn. Đế Tân năm 1.14553 tháng, trải qua mấy năm ổn định, đại thương tình huống giảm bất không ít, Đế Tân cũng chính thức hạ lệnh, bắt đầu lấy lễ bộ, hoàn thành, giám, còn có địa võng, thêm vào đắc kỷ nắm giữ lực lượng, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng xâm nhập. Lấy lôi kéo lớn nhỏ thế lực thần phục đại thương làm trọng yếu mục đích. Một chuyến này động, lập tức dường như kinh thiên sóng biển, bao phủ ra, dẫn lên cử đại chấn động. hùng hoang các đại thế lực cũng tăng nhanh hành động, lẫn nhau trong lúc đó liên hệ, cũng rốt cục bắt đầu tăng thêm. Thứ 1,1505 Trung thổ thiên châu nguyên bản cửu châu còn lại mấy cái châu, cũng rốt cục tại nguyên trước tiên nhân tộc tổ đỉnh cường đại gốc gác dưới, toàn bộ hợp nhở tờ tiến vào đại thương. Một năm này, đại thương bên trong cũng lại không có chư hầu, chỉ có hơn tước. Thứ 1,1605 Trung Thổ Thiên Châu ở ngoài trước kia tứ di khu vực. Tổng cộng bị chia làm 6 cái châu, bất quá bởi vì nhân số ít ỏi nguyên nhân, chỉ là bước đầu kiến thiết. Ngược lại là Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, đã từng người bị chia làm 15 châu, đem hai bộ châu bên trong sở hữu khu vực cũng phân chia đi vào. Bao quát những cái cũng không nắm giữ ở đại thương trong tay khu vực. Cái này chờ bá đạo làm phương pháp, hiện nhiên chính là ở tuyên cáo thiên hạ, hai bộ châu tất cả mọi thứ, đều là đại thương. Hai bộ châu bên trên. Những thế lực kia, còn có sinh tồn các tộc, càng thêm kinh hoàng. Bọn họ minh bạch, hiện tại đại thương chỉ là không có thời gian đến gặp lại bọn họ, một khi có khoảng không, bọn họ hậu quả không cần nói cũng biết. Sợ hai dưới, rất nhiều thực lực và chủng tộc đều muốn nương nhờ vào đại thương. Đế tân không có từ chối, bây giờ đại thương nhân mấy đối với Tam Châu mà nói, vẫn còn có chút hoang vắng. Có mảng lớn khoảng không chỗ trống vương, những thế lực kia, chủng tộc muốn đầu nhập vào, hiện tại hắn không ngại cho bọn họ một chỗ sinh tồn. Đương nhiên, đầu nhập vào, liền đương nhiên phải xuất lực. Đây cũng là một loại tăng cường thực lực phương pháp. Thứ 1.1705, đại thương bắt đầu đối với những cái không có thần phục vẫn vẫn còn ở hai châu đợi thế lực, chủng tộc động thủ. Không có nói nhiều lời, cùng nhau lấy thực lực tuyệt đối, triệt để diệt trừ. Đối với thế lực giết hết quang. Đối với chủng tộc vong tộc diệt chủng Không có bất kỳ cái gì thương hại có thể nói, từng đoàn thời gian một năm, đã sớm làm tốt các loại chuẩn bị đại thương, đem hai châu bên trên không có thần phục đại thương còn lại thế lực, toàn bộ quét dọn. Trừ đông côn lôn núi, liền ngay cả trước kia thập nhị kim tiên đạo tràng, cũng không ở hai châu trên hiện ra thực chất địa hình, mà là trốn vào trong hư không, cụ thể cửa ra vào không người hiểu rõ. Thời gian một năm, hai châu bên trên, trừ đông côn lôn cửa ra vào, tất cả mọi thứ, cũng chính thức hoàn toàn thuộc về đại thương. Đông đảo tồn tại xem ánh mắt ngưng trọng. Thật sự là căn bản không thèm để ý danh tiếng, bá đạo làm người cảm thấy có chút ngại thở. Thứ 1,2005, trải qua mấy chục năm phát triển, tuy nhiên thời gian này vẫn cứ rất ngắn rất ngắn, nhưng Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu cũng phát sinh biến hóa to lớn. Đại Thương cũng phát sinh thuế biến giống như thay đổi. Ngược lại là Thiên Đình, cùng với những địa phương khác, mặc dù bởi vì các loại áp lực mà có một ít biến hóa, nhưng là không lớn. Dù sao thời gian mấy chục năm hay là quá ngắn, đối với một ít cường giả mà nói, với cái cửa ải cũng còn xa xa không bằng, nó cũng chỉ là một trong chớp mắt mà thôi. Trung thổ Thiên Châu, Nhân Hoàng cung, Vô Cương điện, Đế Tân chậm rãi mở hai mắt ra, bảy đạo long ảnh từ hắn trong đôi mắt chợt lóe lên, một cỗ cường đại đến cực điểm, đặt đến cực hạn cảm giác được hiện, lại bị hắn mạnh mẽ thu lại. Giai đoạn thứ bảy, rốt cục đạt đến đỉnh phong. Hai tay nắm chặt, trong chớp mắt này, như là nắm chặt nửa cái hồng hoang thiên địa. Nói cách khác, Thất Long chân khí đạt đến viên mãn chi cảnh, đi tới 999,999 ,999 trượng 9 tức 9 tức. Hắn chân thực cảnh giới đạt đến hoàng giả đỉnh phong. Mỗi một con rồng nắm giữ 40 đỉnh lực lượng, Thất Long hợp nhất, 140 to lớn lượng. Thiên đạo cảnh phía dưới, cá thể sinh linh tuyệt đối vô địch lực lượng. Thêm vào cùng hắn càng thêm phù hợp, hầu như đạt đến người ấn hợp nhất chi tầng thứ không độc ấn. Cùng chính thức thiên đạo cảnh 200 đỉnh cũng chỉ là kém một chút. Điểm ấy chênh lệch, cũng không tính là gì. Một tia cười nhạt ý hiện lên, đạt đến tầng thứ này, thêm vào Tam Hoàng Ngũ Đế loại người, lúc này nhân tộc có thể được cho hồng hoàng đệ nhất. Liền ngay cả Tam Thành, hắn cũng nắm chắc Chiến thắng. Nhắm hai mắt lại, bình phục tâm tình, lập tức đi dò xét cơ thể bên trong cái kia luồng ánh sáng nhỏ. Mười mấy tức về sau, mở hai mắt ra, một chút không có gì bất ngờ xảy ra nhưng mà xuất hiện. Đặt đến thất long viên mãn chi cảnh hắn, đã triệt để trưởng không cái này luồng ánh sáng nhỏ. Không có ra ngoài hắn trước đây cảm ứng được, cái này luồng ánh sáng nhỏ lai lịch khá là kỳ diệu, là ở vào cái kia hỗn độn thâm sự, các loại do vận may run rủi sinh ra. Có vô biên thần diệu. Có thể tiếp xúc vô biên trong hỗn độn các loại thế giới. Về phần hắn chi nhớ kiếp trước cùng cửu long chân khí này môn công pháp. a cũng thật là có chút trào phúng, đế tân trong miệng câu lên một kia ý cười cùng thoải mái, như là chính thức thả xuống cái gì. Kỳ thực khi hắn đạt đến hôn nguyên chi cảnh, đại đạo viên mãn về sau, hắn cũng có chút hoài nghi. Chi nhớ kiếp trước, là thật sao? Hắn thật sự có cái kia gọi là kiếp trước. Đại đạo viên mãn, vô lậu hoàn mỹ. Nếu như hắn thật sự có kiếp trước, Đặt đến hốn nguyên chi cảnh hắn nhất định có thể nhận ra được. Dù cho sau lưng có mạnh hơn cường giả thiết kế, thậm chí là thiên đạo cảnh, hắn cũng có thể nhận ra được. Có thể một mực, hắn tử tử tế tế dò xét hồi lâu, chính là không có cảm giác nào. Hắn có thể rất rõ ràng sáng tỏ. Đế tử thụ, đại thương đế ớt con trai, chính là hắn đời thứ nhất. Hắn không có cái kia cái gọi là kiếp trước. Bất quá khi đó hắn, vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ luồng ánh sáng nhỏ, cũng xa không có hiện ở cường đại. Vì lẽ đó kỳ thực cũng không thể hoàn toàn xác định. Chỉ là đem cái này nghi hoặc trôn ở trong lòng. Cho tới bây giờ, hắn hoàn toàn xác định, hắn căn bản là không có có kiếp trước. Hắn vừa xuất hiện, chính là đế tử thụ, là đế tân. Là cái này đại thương tam vương tử, hiện tại nhân hoàng đế tân. Cái kia cái gọi là kiếp trước, thì lại căn bản chính là giả tạo. Nguyên nhân, chính là cái này nắm giữ vô tận thần diệu luồng ánh sáng nhỏ. chương 619, Vạn Thiên Hư Giới, Phượng Tộc. Khi hắn lúc mới sinh ra, cái này luồng ánh sáng nhỏ chính là thâm nhập hiểu biết hồng hoang thời gian. Trong lúc lơ đãng, hòa vào hắn cơ thể bên trong. Sau đó, liền mở ra nó huyền ảo nhất địa phương bên trong, từ nó liên tiếp những thế giới kia trong tin tức, lập ra một cái cái gọi là kiếp trước thế giới. Để hắn mê mội đi vào, lấy một loại khác loại phương thức, hấp thu đủ loại thế giới tin tức. Trong đó liền bao quát hồng hoang phong thần. Phần này hồng hoang phong thần tin tức, cùng những thế giới khác một dạng. Là nhỏ chùm sáng thâm nhập hiểu biết thế giới về sau, làm ra ra một ít thôi diễn, diễn hóa. Đại minh thế giới, đại tuy thế giới, giả thiên thần mộ thế giới, những thế giới này hắn trước đó hiểu biết tin tức. Đều là luồng ánh sáng nhỏ thâm nhập hiểu biết những thế giới kia về sau, trải qua thời gian dài, nó thôi diễn, diễn hóa ra đến tương lai, cùng với một ít không rõ ràng đi qua, bị đế tân ở cái kia kiếp trước bên trong đã hiểu biết. Nghe tôi có chút khó tin, phần này thôi diễn, diễn hóa năng lực gần như sắp muốn đạt tới nhìn thấu tương lai. Nhưng thật là như vậy. Kỳ thực cường giả cũng có năng lực như vậy, nhưng muốn xem đối tượng, như hôn nguyên cường giả, đối với một lục cấp thế giới, có thể làm được nhìn thấu tương lai. Đối với thất cấp thế giới, hiệu quả liền muốn mất giá rất nhiều, chỉ có thể làm được một phần nhỏ thậm chí một điểm. Mà cái này luồng ánh sáng nhỏ, nhưng có thể làm được đối với hồng hoang thế giới đều có một phần nhìn thấu tương lai hiệu quả, sắc thực thần diệu vô song. cửu Long chân khí. Còn có cải thiên hoán mệnh chuyển thế chi phương pháp, cũng đều là luồng ánh sáng nhỏ liên tiếp vô số thế giới, biết được vô số pháp tắc, thần thông công pháp, một chút thôi diễn đi ra. Nhất là Cựu Long chân khí. Lại càng là kỳ kinh lịch vô số năm, hóa vô số thần thông công pháp, còn có thế giới pháp tắc, các loại tin tức làm một thể, hình thành một quyển hoạch tâm chi phương pháp, độc nhất vô nhị. Tình huống thật, hắn tử vừa mới bắt đầu chính là đế tử thụ, không có xuyên qua, càng không có trọng sinh. Chỉ là ý hắn thức linh hồn Ở luồng ánh sáng nhỏ sáng tạo cái kia thế giới giả tưởng bên trong trưởng thành vì đại nhân. Dẫn đến hắn cho rằng xuyên Việt, trọng sinh. Trên mặt ý cười càng nồng chút, biết được cái này đối với bây giờ hắn cũng không lớn bao nhiêu ý nghĩa, nhưng cuối cùng là hắn cho tới nay nghi hoặc, cùng tâm sự. Những cái kiếp trước trong ký ức mấy người, hắn có thể vẫn luôn không có quên. Hiện tại vừa minh bạch là giả tạo, những ký ức ấy, không cần lại xoắn xuýt Mấy hơi thở về sau, ý cười thu lại toàn bộ tâm tư một lần nữa đặt ở luồng ánh sáng nhỏ thần diệu bên trên, hoàn toàn nắm giữ cái này dị bảo, đối với hắn tác dụng hiển nhiên là rất lớn. Liên thông ẩn nấp ở hỗn độn thâm sử thế giới tạm thời không nói đến, cấu kết vạn giới, thu được tin tức về sau thôi diễn, đối với hắn bản thân tác dụng lớn hơn. Cựu Long chân khí, hùng hoang thế giới một phần tương lai cũng thôi diễn đi ra, đúng chi nó không chỉ có công pháp thần thông thế giới, còn có ít kế hoạch các loại phương diện, chỉ cần có sung túc các phương diện tin tức. Ở Hồng Hoang làm được tính toán không một chỗ sai sót bốn chữ cũng không phải là không thể. Đối với hắn trưởng không quản lý đại thương, tranh bá Hồng Hoang đều có tác dụng cực lớn. Liên như là trí nhớ kiếp trước bên trong siêu cấp điện não nhưng thôi diễn lực lượng càng mạnh hơn vô số, so với hôn nguyên cường giả cũng mạnh không biết bao nhiêu. Mà trước đây chính mình thôi diễn, cần vô số năm. Sau này từ hắn đến chủ đạo, có thể rút ngắn rất nhiều thời gian, dựa theo thôi diễn sự tình lớn nhỏ, cần thời gian cùng tin tức cũng không tương đồng. Chầm ngâm chốc lát, lập tức đem chấn thế thiên thành ở trong đó thôi diễn ưu hóa. Đồng thời ở trong đó diễn hóa bây giờ đại thương. Bất quá hai thứ này cũng không phải đơn giản việc, cần thời gian. Nhất là diễn hóa đại thương việc, cần tại mọi thời khắc đưa vào các loại tin tức, cùng trên thực tế đại thương xứng đôi, xem thôi diễn, từ đó tìm ra đại thương không đủ, cùng khả năng đi nhầm đường. Cho tới thôi diễn bây giờ hồng hoang đại cục, còn chưa sốt ruột. Phân ra một phần tâm thần, thời khắc chú ý đến hai nơi thôi diễn. Đế tân đem luồng ánh sáng nhỏ thu lại. Đồng thời, một cái tên mới xuất hiện. Vạn thiên hư giới. Đế tân thứ 1,2005, đế tân thực lực đi tới một cái đỉnh phong, lại có vạn thiên hư giới, bế quan thôi diễn thần thông việc cũng thả xuống. Một lòng triệt để đặt ở chính vụ bên trên, cũng là từ nơi này lúc lên, đại thương tốc độ phát triển, bởi vì vạn thiên hư giới, bất chi bất giác, trên tổng thể tăng gấp 3 không thôi. Thứ 1,2505, ngày mùng ngày 5 tháng 6. Cự ly này nhất chiến đã qua đi hơn 100 năm, hồng hoang tất cả như trước, chỉ có cố này mạch nước ẩm, từng điểm từng điểm tiếp tục mở rộng. Cái này một ngày, nhân hoàng điện hậu điện. Đế tân chính xử lý chính vụ, trịnh hoa bước nhẹ mà đến, cung kính nói, vậy hạ, vô tử cầu kiến. Đế tân trong tay chi bút liên tục, đạm mạc nói, tuyên. Vâng. trịnh hoa theo tiếng, bước nhanh xuống. Mấy hơi thở về sau, vô tử đến đây cung cung kính kính hành lễ nói, thần tham gia bệ hạ. Miễn lễ. Đế Tân thả ra trong tay trí bút, ánh mắt nhìn về phía vô tử. Hoặc là nói, ngày xưa giả thiên thần mộ thế giới bất tử. Lúc trước, từ giả thiên thần mộ thế giới trở về, bất tử chính là hắn trước tiên mang ra người bên trong. Thay hắn che lấp một phen về sau, liền để hắn lẻn vào phượng tộc, làm sử dụng sau này, tên cũng đổi thành vô tử. Hành động này, ngược lại để Đế Tân biết rõ Lý Nguyên Bá chuyển thế thân phận. Sau đó cũng liền có ngày đó trên chiến trường, bất tử cùng Lý Nguyên Bá ra tay. Tạ bệ hạ. Bất tử ngồi dậy, cái kia gì vang thời khắc gần hàm ngạo khí trên mặt, ngạo khí hết mức thu lên, mang theo cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, thần có một chuyện tướng bẩm, phượng tộc rốt cục người đến liên hệ thần. Đế tân ánh mắt bất biến, chỉ là dừng lại dưới nhân tiện nói, nói cái gì. Năm đó trận chiến đó về sau, bất tử cùng Lý Nguyên Bá đều không có trở về phượng tộc, mà là tại đại thương chờ đợi. Phượng tộc cũng không biết vì sao, mà không có đến đây cần người, thậm chí đều không có liên lạc qua Lý Nguyên Bá hai người. Lúc này Lý Nguyên Bá đi tân thế giới lịch luyện, phượng tộc đến không liên lạc được chết ngược lại cũng bình thường. Người đến để thần cùng Nguyên Bá về phượng tộc, nói là qua lại việc, cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất tử nghiêm nghị nói. Người ý làm sao? Đế tân lạnh nhạt nói. Bất tử dừng lại dưới, lại là thi lễ ngưng âm thanh nói, hồi bẩm bệ hạ, thần cho rằng, phượng tộc lúc này mới đến liên hệ thần cùng Nguyên Bá trở về phượng tộc, đích thị là có trọng đại nguyên nhân. Còn có Tây Phương Giáo, phượng tộc cùng Tây Phương Giáo liên minh việc Đột nhiên liền dừng lại, nếu như nói toàn bộ đều bởi vì thần cùng nguyên bá, lại là khả năng không lớn. Vì lẽ đó thần muốn đi phượng tộc một chuyến, dò xét nguyên nhân. Vừa vặn, nguyên bá bế quan, bây giờ thần một người đi, mà chỉ cần nguyên bá vẫn còn ở ta đại thương, phượng tộc liền vĩnh viễn thoát không liên hệ. Đế tân không có lập tức trả lời, thâm tư chuyển động. Bất tử lời nói, hẳn là thật, hắn còn không có gan này lừa hắn. Nhưng tự cẩn thận nghĩ khẳng định cũng là có, không nó, kiến công lập nghiệp thôi. Bây giờ đại thương triều khí phôn thịnh, vô cùng mạnh mẽ, nhưng nội bộ cạnh tranh nhưng cũng là chưa bao giờ có lớn. Bất tử tại triều đường cũng không có cái gì ưu thế, muốn lấy phượng tộc mở ra chỗ hổng, cũng là đế tân đồng ý nhìn thấy. Còn có những cái nguyên nhân, hắn cũng thật thăng lên kia hứa hiêu kỳ. Chuẩn, phượng tộc việc, ngươi tự mình nắm chắc, nói cho chu tước, chờ đại thương chính thức lúc động thủ, phượng tộc, liền không có có thời cơ. Đế tân nhàn nhạt nói, vâng, bất tử vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, lập tức đáp lại Đế tân vung xuống tay, bất tử nhưng mà hành lệ nói, thần xin cáo lui. Bất tử thối lui, đế tân trong ánh mắt đam chiều, phượng tộc này đến mục đích tuyệt đối không phải là việc nhỏ. Bất quá trong lúc nhất thời hắn cũng suy đoán không ra. Thả xuống việc này, không có quá nhiều suy nghĩ, một cái phượng tộc mặc dù trọng yếu, nhưng hiện tại cũng còn không đến mức để hắn phí hết tâm tư. Tuy có vạn thiên hư giới giúp đỡ, đại thương phát triển tiến triển cực nhanh. Nhưng khoảng cách có thể xuất binh ngày vẫn là trên lệch rất xa, hiện tại không nội vã. Sau mười mấy ngày, ẩn nấp ở Hồng Hoang không biết tên địa phương, Phượng Tộc bây giờ đại bản doanh Bất Tử Hòa Sơn, Bất Tử một mình đối mặt với Chu Tước Khổng Tuyên hai người. Vô Tử gặp qua hai vị tộc trưởng. Bất Tử không chút hoang mang, hai tay ôm quyền hơi thi lễ nói. Bất quá nhưng không nhìn ra có cái gì cung kính tâm ý, trái lại tự thân cố này ngạo khí hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Chu Tước, Khổng Tuyên ánh mắt cũng có chút tàn khốc, Phượng Tộc luôn luôn tiêu ngạo, có ngạo khí rất bình thường, nàng hai người cũng sẽ không nhiều lưu ý. Nhưng năm đó trận chiến đó hắn làm ra sự tình. Liên từ không được nàng hai người lòng sinh ý lạnh. Vô tử, ngươi rốt cục đồng ý hồi tộc, ta còn tưởng rằng, người mãi mãi cũng sẽ không trở về đây. Chu tước thanh âm lạnh lùng, mang theo một chút ý rêu cực nói. Nàng mặc dù tính cách ôn hòa, nhưng Trung Quy cũng là nhất tộc trí trưởng, chỉ huy phượng tộc đến hôm nay, thủ đoạn gì cũng là kiên quyết sẽ không thiếu hụt. Tộc trưởng nói giỡn, vô tử chính là phượng tộc, điểm ấy mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Lại làm sao có khả năng vĩnh viễn không trở về tộc đây? Bất tử không nhanh không chậm nói, không hốt hoảng chút nào. Được, đã ngươi còn nhận chính mình chính là phượng tộc một thành viên, vậy thì thành thật nói cho ta biết, năm đó trận chiến đó, ngươi vì sao làm như thế? Hãm bộ tộc ta cùng nguy hiểm cảnh giới điểm. Chu tước thanh âm mánh liệt, trầm giọng quát. Bên cạnh khổng tuyên mặc dù vẫn chưa mở miệng, nhưng trong đôi mắt lệ khí, lại là càng thêm nồng nặc, rất nhiều một lời không hợp, liền bất cứ lúc nào ra tay ý vị. chương 620. Hạ bậc thang, phượng tộc đại sự. Bất tử lông mày lập tức khẽ nhíu, ngưng âm thanh nói, tộc trưởng lời ấy, vô tử không dám tán thành. Ta cùng với nhị điện hạ lựa chọn ra tay giúp đỡ đại thường, là ta hai người trải qua đắn đo suy nghĩ, cộng đồng làm ra quyết định, cũng là vì ta phượng tộc tốt. Làm cản, không tuyên đột nhiên làm khó dễ, tuyệt mỹ dáng người đúng là hung lệ chi khí, nhìn phía bất tử trong đôi mắt lộ ra một luồng nồng nạc sắc ý, dám như vậy hồ ngôn loạn ngữ, nhị điện hạ tính tình hồn nhiên Lại chưa bao giờ đi ra bất tử hòa sơn, đối với thiên hạ cục thế, đối với thương đình hiểu biết rất ít, lại từ đâu tới đắn đo suy nghĩ. Đích thị là người lừa gạt cùng hắn, còn có, hắn ra ngoài bất tử hòa sơn, có phải hay không là người gây nên. khí thế mạnh mẽ không chút nào bảo lưu, hướng về bất tử chút xuống mà đi. Để hắn đều có chút không chịu nổi, bước chân liên tục lui về phía sau. chu tước thờ ơ lạnh nhạt, không có ngăn cản, trong lòng nàng đồng dạng có chút sắc ý. Lý Nguyên Ba tình huống thế nào? các nàng lại làm sao có thể không rõ ràng. Ở các nàng trong mắt, Lý Nguyên Bá như vậy trợ giúp đại thương, đích thị là chịu đến bất tử mê hoặc. Vốn là trên đường gia nhập phượng tộc bất tử, bởi vì chuyện này, chết để dẫn lên các nàng không tin. Bất tử khí tức không khỏi hỗn loạn một hồi, trên mặt lại là không sợ chút nào, cũng không có bất kỳ cái gì hoảng loạn. Hắn nói thẳng ra mình cùng Lý Nguyên Bá là sáng tỏ trợ giúp đại thương, mà không phải tìm lý do khác, tỉ như lúc đó chưa lấy được chu tức lui lại tin tức vân vân. Nguyên nhân rất đơn giản, vừa đến những lý do này không che giấu nổi chu tước hai người, nhiều lắm có thể che giấu nhất thời, đây không phải ước nguyện của hắn. Thứ hai, hắn rửa lương đại thường, có không gì sánh nổi sung túc tự tin, căn bản không cần ẩn giấu cái gì, hắn chắc chắn coi như thuyết phục không chu tước, cũng có thể toàn thân trở ra. Loại tình cảnh này hắn trước đó cũng đều đã nghĩ đến, sắc mặt nghiêm túc nói, không tuyên tộc trưởng, nhị điện hạ làm sao? Ngươi nên rõ ràng nhất, ta có thể đủ lửa nhị điện hạ sao? Nếu như không phải là nhị điện hạ tự mình nghĩ gia nhập đại thương, ai có thể miễn cưỡng cùng hắn? a, cũng là bởi vì ta hiểu biết hắn, ta mới nhận định là ngươi lừa gạt cùng hắn. Không tuyên cười gằn, trong giọng nói đều là chắc chắc. Nàng thằng ngốc kia đệ đệ, nàng làm sao có thể không hiểu biết? Chưa bao giờ đi ra bất tử hòa sơn, tính tình ngây thơ, dường như tiểu hải tử. Nếu không phải là trong đó có người quay phá, làm sao có khả năng đi chợ giúp cùng hắn chưa bao giờ có gặp nhau đại thương? Mà cái này quay phá người. Kiều Thành có thể là cái này vô tử. đương nhiên, trong lòng nàng cũng có một chút nghi hoặc, chính như cái này vô tử nói. Nguyên Bá tuy nhiên dường như tiểu hải tử, nhưng trời sinh có phân rõ người khác thiện ý địch dĩ năng lực, hơn nữa tính tình cực kỳ không tốt ở chung. muốn lừa dối hắn, phi thường khó khăn. Huống chi hay là lừa hắn gia nhập thương đỉnh, hơn 100 năm cũng không hồi tộc. Chính là những này, nhượng nàng cùng Chu Tước cũng không thể hoàn toàn nhất định là cái này vô tử làm. Không tuyên tộc trưởng, nếu như ngươi không tin. Có thể để nhị điện hạ sau khi xuất quan, tự mình cùng các ngươi kể rõ. Nếu như ta có bất kỳ lừa dối nhị điện hạ ngôn ngữ, ta tuyệt đối thiên nhân ngũ suy, không chết tử tế được. Bất tử giọng nói vô cùng vì là khẳng định nói. Không tiên hai mắt híp lại, sát ý lưu chuyển, nhưng trong lòng nghi hoặc lại là càng thêm nồng nặc Thật không là hắn. Là cái kia tiểu hôn đản chính mình quyết định. Chu tước cũng có chút nghi ngờ không thôi. Bế quan. Ngươi xác định không phải cố ý. Muốn đem nhị điện hạ lưu ở thương đình bức bách chúng ta. Không tuyên lạnh lùng nói. Không tuyên tộc trưởng không khỏi cũng quá mức coi thường ta đại thương bệ hạ. Bất tử không chút nào yếu thế, trầm giọng nói, bệ hạ nhân vật cỡ nào. Khí thôn bắt hoang, hung hoại thiên hạ. Khắp cả mấy hồng hoang cửu thiên thập địa, người nào lại có thể cùng bệ hạ so với. Bệ hạ làm thế nào có thể lấy chân tâm gia nhập đại thương nhị điện hạ làm ra bức bách việc. Hai vị tộc trưởng, mặc kệ các ngươi tin tưởng hay không, ta bây giờ phượng tộc còn không đáng được bệ hạ làm như vậy. Không tuyên, chu tước trầm mặc không nói, chỉ là sâu sắc nhìn bất tử. trong lòng có chút phức tạp cùng chìm nặng. nghe đối phương cùng trong lời nói trong giọng nói, cái kia tràn đầy sùng kính tâm ý, các nàng liền minh bạch đối phương là thật bị vị kia nhân hoàng chết phủ. cam tâm tình nguyện gia nhập thương đình, các nàng nói nhiều hơn nữa, e sợ cũng vô dụng. còn có phượng tộc không đáng đối phương làm như vậy. thật là có chút trào phúng, nhưng lời này nói lại không có lỗi. trong lúc nhất thời. Đều có chút tâm tình không thể bình tĩnh. Hơn nữa vô tử tuy là giữa đường trở về phương tộc, nhưng hắn thiên tư, hắn tiềm lực, kỳ thực rất được các nàng xem nặng. Hắn đều bị thuyết phục, còn có cái kia còn không rõ ràng lắm tình huống đến tột cùng thế nào tiểu hỗn đảng. phượng tộc. Được, nhị điện hạ đến cùng là đúng hay không được ngươi lừa gạt. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ điều tra rõ ràng. Nói một chút ngươi đến tột cùng là tại sao phải tại một trận chiến kia bên trong chợ thương đỉnh. Chu tước đẻ xuống tâm tình rất phức tạp Lại một lần nữa chủ động mở miệng Không tuyên cũng hay là không hề động thủ Chỉ là lạnh lùng nhìn Bất tử rõ ràng ải thứ nhất xem như quá Đón lấy ở trong mắt hắn mới thật sự là chính sự Vẻ mặt vẫn nghiêm túc chỉnh trọng nói Hai vị tộc trưởng Không dối gạt các người Nhị điện hạ cùng ta từ lúc bất tử hỏa sơn bên trong liền Có quá mấy lần giao lưu Nhị điện hạ ra ngoài Cũng thật là ta giúp một ít bận điệu Sau khi rời khỏi đây Ta hai người lại càng là ý kiến một dạng Cực kỳ xem trọng nhân tộc Chúng ta vốn là chuẩn bị gia nhập đại thương, vừa đến lịch luyện, thứ hai cũng là muốn làm ra một phen sự nghiệp. Lúc đó, ta dựa theo hai vị tộc trưởng mệnh lệnh, chuẩn bị ứng phó một phen tam giáo cũng chính là, nhị điện hạ thì là trực tiếp gia nhập lúc đó thương quân. Sau đó hai vị tộc trưởng để ta lui lại, trong lòng ta thở một hơi, nhưng cũng không muốn liền như vậy hồi tộc, cũng là cùng nhị điện hạ cùng một nơi gia nhập đại thương. Quả nhiên là ngươi trợ giúp nhị điện hạ ra bất tử hỏa sơn. Không tuyên mắt lộ ra ánh sáng lạnh. Chu tước cao mày trầm giọng nói, các ngươi muốn làm ra một phen sự nghiệp, có thể, nhưng ngươi cân nhắc qua bộ tộc ta sao? Ngươi gia nhập thương đỉnh, ta phượng tộc làm sao tự xử? Nếu như trong tộc đều là ngươi như vậy tự chủ trương, bộ tộc ta sợ là sớm đã tứ phân ngũ liệt. Tộc trưởng nói không sai, nhưng ta cho rằng, đây cũng là bộ tộc ta một cái thời cơ. Bất tử gật đầu, kiên định nói, bây giờ nhân tộc thực lực, đã đạt đến một cái đỉnh phong, bậy hạ lại càng là thâm bất khả chắc, liền ngay cả tam thanh. Ta cũng không cho rằng bọn họ là đại thương địch thủ. Đại thương xưng bá hồng hoang độ khả thi lớn vô cùng, mà ta phượng tộc xa suốt nhiều năm, muốn quất khởi, khôi phục đỉnh phong thời gian, khó càng thêm khó. Vì lẽ đó việc cấp bách, hẳn là ở đại thương xưng bá hồng hoang, quấy mưa gió nổi lên trên đường, bảo toàn mình mới là. Ta cùng với nhị điện hạ gia nhập đại thương, đại thương thành công, đối với ta phượng tộc sau đó là một cái bảo đảm. Mà nếu như đại thương thất bại, Ta cùng với nhị điện hạ ở phượng tộc cũng kém xa hai vị tộc trưởng trọng yếu, cho dù chết đi, cũng không có gì đáng ngại. Chu tước, khổng tuyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, chăm chú nhìn bất tử. Ngươi thật là nghĩ như vậy. Chu tước ngưng âm thanh nói. Bất tử gật đầu, kia không hốt hoảng chút nào, hắn kỳ thực căn bản không thèm để ý hắn nói có không có thuyết phục chu tước khổng tuyên, làm cho các nàng hoàn toàn tin tưởng. Hắn biết rõ, hắn nói chỉ là một cái bậc thang mà thôi. Để chu tước khổng tuyên có thể theo bậc thang mà xuống Dù sao hắn có đại thương cái này cực kỳ sung túc chỗ dựa, sức lực, trừ phi chu tước khổng tuyên xuẩn, hành động theo cảm tình, bằng không liền nhất định sẽ theo bậc thang mà xuống, mà có thể trở thành là nhất tộc chi trưởng, chứng đạo hôn nguyên, các nàng sẽ xuẩn, hoặc là hành động theo cảm tình sao. Nói liếc, chu tước khổng tuyên không có lật bàn sức lực. Chỉ cần hắn có thể cho một lý do tốt, chu tước hai người sẽ không gặp qua nhiều truy cứu. Cái này hơn 100 năm, bọn họ đều không có đi thương đỉnh cần người, chính là tốt nhất chứng minh. Cho tôi thuyết phục các nàng gia nhập đại thương, bất tử cũng không nổi, hắn rõ ràng, đây cũng không phải là sốt ruột sự tình. Phượng tộc không thể bởi vì hắn ngôn ngữ, liền gia nhập đại thương. Cần hùng hoang đại thế, cần trong ngoài các loại nguyên nhân, có thể thành công. Từ từ đi, hắn vì là phượng tộc người, có trời sinh ưu thế, chậm rãi kinh doanh, sớm muộn có một ngày sẽ đem toàn bộ phượng tộc kéo vào đại thương, tăng cường địa vị hắn. Việc này tạm thời thả xuống, ngươi gia nhập đại thương việc, trong tộc sẽ không lại truy cứu đây chỉ là ngươi bản thân cá nhân lựa chọn, không có nghĩa là phượng tộc. Nếu như ngươi ở bên ngoài có nguy hiểm gì, phượng tộc cũng sẽ không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Trâm Mặc chốc lát, Chu Tước trầm giọng nói. Vô tử Minh Bạch, bất tử Trịnh Trọng gật đầu, trong lòng cũng không để ý. Loại này thuyết pháp chỉ là cho ngoại giới thế lực xem mà thôi, trong bóng tối, thật không lại có thêm liên hệ. Ngươi đi xuống trước, ngày mai có việc cửa hải bộ tộc ta chi mệnh mạch đại sự cần ngươi. Chu Tước vung xuống tay nói. Một bên. Không tuyên ánh mắt động dưới, hay là không nói gì. Chưa từ bỏ ý định bên trong đọc lại, cũng rất là hiếu kỳ. Phượng tộc hơn 100 năm đều không có liên hệ hắn cùng với Lý Nguyên Bá, ý tứ hắn minh bạch, giống như hắn vừa mới nói như vậy, mà bây giờ đột nhiên liên hệ, để bọn hắn trở về, nhất định là có đại sự. Hắn phi thường muốn biết, đây cũng là hắn nhiệm vụ bên trong. Đệ xuống hiếu kỳ, hơi thi lễ lùi về sau, bất tử vừa đi, Không tuyên hẹp nhĩ chặt mày, có chút không vui cùng chìm nặng nói, thật muốn nói cho thương đỉnh. Chu Tước thở dài một tiếng, vừa nãy cố này uy hiếp không còn sót lại chút gì, ôn hòa thở dài, ngươi cũng biết năm đó Mâu Thân đi trước, làm sao nói với ta. Chương 621, một tâm tự vệ. Khổng Tuyên nhìn Chu Tước, không có mở miệng dò hỏi, nhưng trong đôi mắt hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Chu Tước trong ánh mắt thăng lên một chút bi thương và hoài niệm, chầm mặc mấy hơi thở, vừa mới buồn bã nói, Mâu Thân nói, nàng hối hận nhất sự tình, chính là chỉ huy chúng ta tranh bá thiên hạ. Khổng Tuyên ngân ra như là có chút không dám tin tưởng. Dù là ai nghe được e sợ cũng biết này giống như, năm đó chỉ huy phượng tộc phượng tổ sẽ hối hận tranh bá thiên hạ. Chu Tước cũng không lý tới sẽ không tuyên tin hay không, tiếp tục nói, bởi vì tranh bá thiên hạ, ta phượng tộc mất đi quá nhiều quá nhiều, vô số huynh đệ tỷ muội hôi phi yên diệt, ngày xưa náo nhiệt bất tử hòa sơn, càng ngày càng tịch mịch. Mẫu thân nói, nàng hối hận không nên đi. Không Tuyên sắc mặt nghiêm nghị, có chút không biết nên nói như thế nào, chỉ là hai tay không biết lúc đó Đã nắm chặt thành năm đấm Năm đó cái kia cuối cùng cũng là khốc liệt nhất nhất chiến Nàng cũng không có tham gia Nhưng là biết rõ sau trận chiến Phượng tộc thê thảm tình huống Nàng có chút minh bạch Chu tước Vì sao phải nói cho Thương Đình Mẫu thân như thế nói liền nhất định phải sẽ không hối hận Nàng sẽ không lại tham dự tranh bá thiên hạ bên trong Vậy thì nói cho Thương Đình làm cái thuận nước dòng thuyền Giống như năm đó chúng ta quyết định không để ý tới hội nguyên bá cùng vô tử việc Chu tước tiếp tục nói Trong giọng nói nhiều một luồng kiên định. Ngươi thật cho rằng thương đình có thể thành công. Không tuyên do dự dưới, vẫn là không nhịn được hỏi. Không biết. Chu tước riêu hạ vầng chán, bình tĩnh nói, nhân tộc thực lực mặc dù đạt đến hồng hoang từ xưa đến nay chủng tộc số một, nhưng tranh bá thiên hạ như thế nào dễ dàng. Hung thú không làm được, bộ tộc ta, long tộc, kỳ lân tộc, vù, yêu không có người nào có thể làm được. Húng chi bây giờ thiên địa sinh biến, có thể rất nhiều bá chủ đều sẽ trở về, nhân tộc muốn xưng bá hồng hoang độ khả thi rất thấp. Dừng một cái, vừa nhìn về phía khổng tuyên, lạnh nhạt nói, nhưng cũng có thể tính rất thấp, lúc đó chẳng phải có thể sao. Húng chi đối với chúng ta như vậy tồn tại mà nói, nguy hiểm cũng xưa nay không ở chỗ thương đỉnh thành công xương bá hồng hoang, mà là tại tranh bá hồng hoang đường bên trong. Trên con đường đó, nhất định tràn ngập gió tanh mưa máu, vô số sinh linh hải cốt. Chúng ta muốn làm, chính là bảo đảm bộ tộc ta không ngã ở cái kia trên một con đường, giao hảo thương đỉnh, cũng là rất có điểm mấu chốt. Nói cho thương đình tin tức này, thêm vào nguyên bá cùng vô tử, lại có mâu thân trở về, thực lực sung túc, còn lộ ra không cùng hắn địch, không ngăn cản ý tứ. Thương đình sẽ không cùng chúng ta là địch. Không tuyên cho mày, nàng rõ ràng, Chu Tước nói là chính xác. Nhưng trong lòng có một luồng không cam lòng thăng lên. Tất cả những thứ này đều là bảo toàn phượng tộc, nhưng loại này làm phương pháp để luôn luôn kiêu ngạo nàng, có chút khó có thể tiếp thu. Các nàng thế nhưng là phượng tộc. Huống chi. Hay là mẫu thân rất có thể liền muốn trở về tình huống? Nếu để cho mẫu thân nhìn thấy lúc này phượng tộc, nhìn thấy các nàng làm như thế, nàng nên nghĩ ra sao? Như là nhìn thấu nàng tâm tư, chu tước lại nói, mẫu thân đến tuột cùng lúc nào về về. Tạm thời không biết. Nhưng coi như mẫu thân trở về, nàng cũng sẽ không trách tội chúng ta. Ta phượng tộc, đoạn tuyệt tranh bá thiên hạ chi tâm, vậy thì một lòng bảo toàn tự thân. Chỉ cần mẫu thân trở về, bộ tộc ta thực lực cũng đủ để tự vệ, còn nó, không cần gặp lại. Thương đình muốn sương bá thiên hạ, vậy hãy để cho hắn đi. Rất nhiều thế lực không muốn, vậy hãy để cho chính bọn hắn đi ngăn cản. Đến lúc đó thiếu ta một cái phượng tộc cũng không tính thiếu. Khổng Tuyên môi động động, vẫn là đem phản bác nói đè xuống. Nàng rõ ràng, Chu Tước tâm tư chính là một lòng yêu cầu vương vàng. Càng rõ ràng, đây là đối phương nhiều năm như vậy chống đỡ lên phượng tộc quá mệt mỏi kết quả. Nàng vô pháp cãi lại. Chầm Mặc chốc lát, nương âm thanh nói, tây phương giáo bên đó đây. Giống như này mặc kệ. Chu tước thở dài nói, nếu như không có mẫu thân trở về việc, bộ tộc ta tự nhiên không thể hủy danh dự. Nhưng nếu mẫu thân sắp sửa trở về, vậy thì không thể cùng Tây Phương giáo kết minh, bằng không đưa mẫu thân thể diện cùng nơi nào. Hay là tiếp tục kéo đi, chờ mẫu thân trở về lại nói, lý do ta sẽ tiếp tục dùng nguyên bá, vô tử việc. Khổng tuyên trong lòng cũng là thở dài dưới. Năm đó trận chiến đó về sau, các nàng vốn nên liền cùng Tây Phương giáo kết minh. Nhưng đột nhiên, lại là phát hiện phượng tổ có trở về dấu hiệu Lần này, kết minh việc đương nhiên là tạm thời thả xuống. Không có truy cứu nguyên bá, vô tử việc, trừ cho thương đỉnh mặt mũi, nhân tình Trong đó còn có một chút nguyên nhân, chính là dùng cái này sự tình đến kéo cùng Tây Phương giáo liên minh. Danh dự mặc dù trọng yếu, nhưng đối với phượng tổ mà nói, liền không tính là gì. Không tiếp tục nhiều lời bất kỳ một câu nói, không tuyên lệnh lùng rời đi. Chu tước không phản đối, nàng biết rõ, không tuyên mặc dù đồng ý nàng lựa chọn, nhưng trong lòng chính là phi thường không cam lòng. Phần này không cam lòng đến từ chính nàng kiêu ngạo, nàng từ lúc sinh ra đã mang theo kiêu ngạo. Nàng cực kỳ lâu trước đây cũng có loại kiêu ngạo này, chỉ là trận chiến đó về sau, phần này kiêu ngạo bị một chút ma diệt. Tình huống hiện thật, cũng không cho phép nàng còn có phần kiêu ngạo kia. Một bên khác, trở lại mình tại bất tử hỏa sơn bên trong nơi ở, bất tử không có ngay lập tức sẽ liên hệ phượng tộc hảo hưu, chuyện này gấp không được. Đế tân để hắn mang câu nói kia, cũng gấp không được. Câu nói kia chỉ có thể dùng ở thời khắc mấu chốt đạt đến tăng cường phần lượng tác dụng, bằng không lấy phượng tộc thực lực, tiêu ngạo, không hẳn không thể chữa lợn lành thành lợn què, đưa đến tác dụng ngược lại. Tính tính lại, đối với trời sáng việc cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Đến tột cùng là chuyện gì, làm cho Chu Tức hai người đánh vỡ bình tĩnh, để hắn trở về. Đào mắt, ngày thứ nhì đến. Ở một vị phượng tộc người dẫn dắt đi, bất tử một đường hướng về bất tử hỏa sơn nơi sâu xa mà đi, trải qua một từng tầng trận pháp cấm đoán, cùng cường giả canh gác cửa khẩu để hắn đều có chút cao mày, bất tử hỏa sơn canh gác, tựa hồ càng thêm nghiêm ngặt. Hơn nữa, chẳng biết vì sao, càng đi bất tử hỏa sơn phía dưới đi, hắn càng có thể cảm giác được một luồng không khỏi cảm giác, thật giống huyết mạch sôi trào, như là có cái gì đang triệu hoán hắn huyết mạch. Trong lòng càng thêm lương trọng, không lâu lắm, đang sôi trào cuồn cuộn trong ngọn lửa, hắn nhìn thấy Chu Tức một thân một mình đứng ở đó, chỉ huy người khác lập tức rời đi, hắn tiến lên vài bước thi lễ nói, tộc trưởng. Chu Tước một chút gần đầu không có xoay người, ngón tay ngọc chỉ về trước phía dưới, cái kia càng thêm sôi trào mãnh liệt hỏa diễm, lạnh nhạt nói, ngươi cũng biết cái kia phía dưới là cái gì? bất tử khẽ to mày, ánh mắt nhìn nơi đó, lấy thực lực của hắn lại là nhìn không ra, bị cái kia từng tầng hỏa diễm ngăn cản, mà trong lòng hắn cố này cảm giác chính là từ nơi đó truyền tới, nhìn kỹ lượng tức, hạ đầu xuống nói, hồi tộc trưởng, vô tử không biết, chu tước không có bất ngờ, thản nhiên nói, ta phượng tộc từ nhỏ coi như là được trời cao chăm sóc, tư chất cơ hồ không dưới với bất kỳ chủng tộc nào. Dũng Hỏa trọng sinh chi phương pháp, càng làm cho vạn tộc cước cao, cái này một môn thần thông cũng là ta phượng tộc bản mệnh thần thông, phàm là còn lưu lại một tia sinh mệnh khí tức, là có thể này thần thông, trọng sinh hậu thế. Trứng đạo hôn Nguyên, càng chỉ cần một tia dấu vết, liền đã đầy đủ. Bất Tử nhẹ nhàng gật đầu, không có nói thêm vào, trong lòng không ngừng suy tư chu tức những câu nói này dụng ý. Chẳng lẽ phía dưới này Nhận việc cửa ải dục hỏa trọng sinh chi thần thông. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Chu Tước Thanh Âm liền tiếp tục từ từ vang lên, năm đó tam tộc tranh bá hồng hoang, trận chiến cuối cùng, Phượng tổ vẫn lạc. Phượng tổ nàng vốn là trải qua mấy trận chiến, hầu như dùng hết tất cả. Lại vì là đánh tan ta Phượng tộc phạm vào tội nghiệt, cam nguyện thân vẫn, không còn lưu chức làm gì một kia dấu vết. Nghe Chu Tước, chưa từ bỏ ý định bên trong dĩ nhiên nổi sóng, chăm chú nhìn chằm chằm ngọn lửa kia. Khó nói, hồng hoang thường có nghe đồn Chứng đạo Hỗn Nguyên về sau, cho dù thân vẫn, nhưng chỉ cần to lớn đạo vẫn cư tại đây bên trong đất trời lưu giữ, thì có trở về một ngày. Cái tin đồn này tuy nhiên chưa bao giờ được chứng thực, nhưng đạt đến Hỗn Nguyên về sau, xác thực có thể cảm nhận được, đây cũng không phải là không thể. Thêm vào ta phượng tộc thần thông dục hỏa trọng sinh, vì lẽ đó cái này vô số năm qua, ta phượng tộc kỳ thực vẫn luôn ở thử nghiệm để phượng tổ trở về. Chu Tức nói, như là vô ý mắt nhìn bất tử. Bất tử sắc mặt triệt để nghiêm túc, đè lên kiếp sợ nhưng vẫn là không nhịn được cả kinh nói, ngọn lửa này phía dưới, khó nói chính là Phượng tổ. Phượng tổ trở về việc, thành công. Nói xong, cũng cảm giác được một trận thật không thể tin, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Phượng tổ như vậy xa xôi nhân vật, sẽ đột nhiên như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Không hề trả lời bất tử, Chu Tước tiếp tục tự nhiên nói, Phượng tổ chính là hoàng giả đỉnh phong cảnh giới, ta Phượng tộc cũng vẫn còn, thêm vào dục hỏa trọng sinh thần thông. Theo lý mà nói, ta Phượng tộc suy đoán cũng không phải là không thể thời gian càng lâu, chúng ta cũng xác thực lại càng có thể cảm giác được, này phương pháp có thể được. nhưng chậm rãi, chúng ta cũng tương tự cảm giác được. trong thiên địa này tựa hồ có một luồng không biết nơi nào đến lực lượng đang áp chế phượng tổ trở về. mặc cho chúng ta lại cố gắng thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. ta phượng tộc thực lực kém xa xưa kia, không dám quá nhiều truy cứu cùng tuyên dương ra ngoài, từ từ cũng chỉ có thể tạm thời thả xuống việc này. mà đang ở tam thanh cùng nhân tộc cuộc chiến về sau, đột nhiên chúng ta phát hiện. Cô này áp chế lực lượng biến mất. Tham thẳm thanh âm, để chưa từ bỏ ý định bên trong như rời sông lấp biển, hoàn toàn không thể bình tĩnh. Cho dù lấy tâm hàn tính, thực lực, cũng cảm thấy một loại bị chấn động ở. Có lực lượng áp chế hôn nguyên cường giả trở về. Mà tại một trận chiến kia về sau, cô này lực lượng biến mất. Biến mất. Trong lòng lan lộn, đối mặt việc này, Phượng tổ việc, cũng không tính quá to lớn sự tình. Áp chế lực lượng biến mất. Quân ma loạn vũ. Chỉ là thoáng vừa nghĩ. Hắn liền cảm thấy một luồng vô cùng áp lực kéo tới. Không được, lập tức muốn bẩm báo bệ hạ. Trong kiếp sợ, Chu tước thanh âm thức tỉnh hắn, chúng ta cũng không biết là Phượng Tổ nơi này, hay là những địa phương khác đều là. Nhưng chúng ta xác thực nhìn thấy Phượng Tổ trở về hy vọng. Thương Nghị một phen về sau, quyết định lấy toàn tộc huyết dịch, thiêu đốt Phượng Tổ dục hỏa trọng sinh thần thông, để Phượng Tổ trở về. Vì lẽ đó, liền cần ngươi giúp đỡ. Chương 622, Quân Thần Thương Nghị Ừm. Bất tử bị thức tỉnh, lập tức gật đầu, vẻ mặt căn bản bình tĩnh không được. L mới nghĩ đường bên trong văn vóng. Mau chóng chạy trở về bẩm báo bệ hạ, tâm tư này đã chiếm cứ hắn phần lớn tâm tư. Bởi vì hắn biết rõ, chuyện này căn bản cũng không phải hắn có thể nhúng tay. Cho tới Chu Tước nói cho hắn biết mục đích, hắn tạm thời cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều. Chu Tước vẫn đưa lưng về phía bất tử, như là không nhìn thấy hắn dị dạng, bình tĩnh nói, ngươi cùng nhị điện hạ thực lực, ở bộ tộc ta, đều là loại cường giả. Vì lẽ đó lần này, cũng không thể không đem các ngươi tìm trở về. Vô tử minh bạch, đây là theo lý thường cần làm. Bất tử ngưng trọng nói. Hừng, đi thôi, một dọt tinh huyết là được, chờ phượng tổ trở về. Bộ tộc ta coi như là có lực tự bảo vệ, không cần lại đi nhúng tay những cái tranh đấu việc. Cho tới ngươi cùng nhị điện hạ việc, nếu vậy là các ngươi mình lựa chọn, chính các ngươi nhìn làm. Chu tước điểm xuống vầng trán trịnh trọng nói. Bất tử cà kinh, ánh mắt chuyển qua, sâu sắc liếc mắt nhìn chu tước vâng vô tử nhớ kỹ tại tâm nói bàn tay duỗi ra quang mang thăng lên một dọt tản ra quang mang dòng máu vàng xuất hiện ẩn chứa một cố cường đại lực lượng nhằm phía ngọn lửa kia trước mắt đã bị ngọn lửa kia thôn phệ huyết dịch cùng bất tử liên hệ cũng bị mạnh mẽ đoạt tuyệt hắn khí tức hơi không thể lau đem thấp một phần tinh huyết chính là sinh linh căn bản bên trong tổn thất tự nhiên sẽ hao tổn không nhỏ đi thôi nói cho nhị điện hạ một tiếng nếu như có chuyện trì hoãn cũng làm người ta đem tinh huyết trả lại Ngươi cùng hắn, không đại sự sẽ không tất lại trở về. Chu tước vung xuống tay nói. Bất tử cuối đầu, đúng. Thanh âm hạ xuống, không do dự, hướng lên phía trên mà đi. Rời đi bất tử hòa sơn, trở về đại thương, cấp bách, đem so sánh việc này, còn lại mọi việc, bao quát thuyết phục phượng tộc quy thuận đại thương, đều thành việc nhỏ. Bất tử rời đi, không tuyên thân ảnh từ trong ngọn lửa đi ra, âm thanh lạnh lùng nói, vô tử người này tuyệt đối có vấn đề. Chỉ cần hắn còn thừa nhận chính mình chính là phượng tộc. Liền không ngại. Chu Tước không thèm để ý nói. hừ, Khổng tuyên có chút không vui, nhưng là không tiếp tục tại việc này trên nhiều lời. Khỏe miệng móc nhẹ, lộ ra một chút cảm thấy hứng thú cười gắn. Thật sự là không biết, thương đình sau khi biết, sẽ làm như thế nào. Bất kể như thế nào làm, theo chúng ta quan hệ cũng không lớn. Nguyên bá tinh huyết đưa tới về sau, lập tức đóng bất tử hỏa sơn, sở hữu tộc nhân, không được ra ngoài, chậm đợi mẫu thân trở về. Chu Tước trầm giọng nói. Khổng tuyên bỏ lại miệng. Có chút không muốn, nhưng vẫn là gật đầu. Mười dư thiên hậu, Bất Tử lấy tốc độ nhanh nhất trở về triều ca, trực tiếp tiến vào Nhân Hoàng Điện cầu kiến Đế Tân. Không đồng nhất biết, Nhân Hoàng Điện hậu điện, chuỗi ngọc trên mũ miệng phía dưới, Đế Tân hai mắt thật giống bỗng nhiên thăng lên nhật nguyện, đáng sợ đến cực điểm. Để Bất Tử đầu không khỏi thoáng hạ thấp đi, bản thân khí tức cũng hạ thấp cực điểm. Phượng Tổ trở về, áp chế lực lượng biến mất, Hồng Quân. Đế Tân trong ánh mắt một chút kinh ngạc nhanh chóng tiêu tan, nhìn Bất Tử, như là đang hỏi hắn hoặc như là đang hỏi chính mình. Bất Tử lập tức cung kính trả lời, hồi bẩm bệ hạ, thần không biết, Chu Tước cũng không những này, nhưng từ nàng trong lời nói suy đoán, hẳn phải là Hồng Quân một mực ở áp chế Hỗn Nguyên Cường giả trở về. Hắn mất đi thánh nhân chi vị về sau, loại này áp chế liền không, Phượng tộc cũng từ đây cảm nhận được Phượng tổ trở về khả năng. Chạy đi 10 dư ngày, hắn đã suy tư đến rất nhiều. Những này chính là hắn trong lúc nghĩ đến. Đế Tân Long mày không dễ dàng phát ra nhăn một tia, lại cấp tốc tiêu tan. Việc này cũng xác thực ra ngoài hắn dự liệu Phượng tổ đều sẽ trở về Còn có cái kia áp chế lực lượng hiển nhiên, dĩ vãng những cái Vẫn lạc hôn nguyên cường giả Đều có khả năng trở về Đến lúc đó, cho dù lấy tâm hắn tính Đều có chút chấn động Nhưng hắn vẫn tin tưởng Bởi vì phượng tộc còn không có có lá gan đó lừa dối hắn Bản năng, hắn cũng tin tưởng Mạnh mẽ chấn áp lại kinh hài ý Mở miệng uy nghiêm nói Tuyên hai các đại thần Vâng Ngoài đại điện triệu cao âm thanh vang lên, hôm nay là hắn trực ban. Dưới song mệnh lệnh, đế tân tính tư, bất tử tự nhiên không dám nhiều lời, yên tĩnh chờ đợi. Không lâu lắm, mười mấy người trước sau đi tới đại điện. Nội các chín người toàn bộ đến, dù sao nếu như không có đại sự, bọn họ sẽ không ra triều ca. Quân cấp cũng chung chín vị đại thần, nhưng chỉ đến 6 vị, còn lại 3 vị, cũng theo lệ đi vào các quân kiểm tra tình huống. Hai các đại thần hiệp trợ đế tân xử lý quân chính đại sự. Nhìn như không cùng bọn họ cùng cấp 12 bộ Tả Hữu Đại Phu như vậy, có nắm giữ thực quyền. Nhưng bọn họ cũng nắm giữ giám sát, quyết định biện pháp các loại quyền lợi, còn như hiện tại như vậy, Thương Nghị đại sứ lúc, hai các đại thần hiển nhiên càng có quyền hơn lực, địa vị. Bất tử, ngươi lặp lại lần nữa. Gặp ngươi đến Đông đủ, Đế Tân thanh em hiếm thấy thật nhiều hứa ngưng trọng. Hai các 15 người đương nhiên nghe được, trong lòng chính là ngưng lại, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn về phía Bất tử. Bất tử lập tức lại lần nữa nói một lần hai các mười lăm người vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc, cô này khiếp sợ toàn bộ hiện ra ở trên mặt, liền ngay cả luôn luôn mặt không hề cảm xúc bách hởi, cũng nhíu mày. bất tử đại nhân, việc này phượng tộc thế nhưng là đã chắc chắn chứ, ngươi cũng sáng tỏ có thể cảm nhận được, phượng tổ sắp sửa trở về. nội các đại thần bên trong thương lượng cái thứ nhất trầm giọng hỏi, bất tử gật đầu, tuy nhiên thực lực của hắn đã đạt đến chuẩn thánh tầng thứ bảy lần, nhưng hắn ở đại thương bên trong quan viên cấp chỉ là tam phẩm, là quân đội cung phụng bộ hạ. Bát đại trung bộ bên trong trung đại phu, khoảng cách thương ứng địa vị hiển nhiên kém một chút, vì lẽ đó gật đầu đồng thời, hai tay ôm quyền nói, phượng tộc lời nói rất xác định, ta cũng sáng tỏ cảm giác được không bình thường, dù chưa gặp qua phượng tổ, nhưng loại cảm giác đó sẽ không có sai. Thương ứng cao mày, kỳ thực hắn cũng tin tưởng phượng tộc không thể tại đây chờ đại sự trên lừa dối nhân tộc, nhưng sự tình quá lớn, hắn nhất định phải xác định một hồi. Tâm tình không thể bình tĩnh, mười mấy người cũng minh bạch chuyện này đại biểu cái gì. Cũng nói nói đi. Đế tân âm thanh vang lên, vẫn uy nghiêm trầm ổn, như vô biên vĩ đại sơn mạch, không thể lay động mảy may. Khởi bẩm bệ hạ, thần cho rằng việc cấp bách là điều tra chư phương thế lực động tĩnh. Phượng tộc bởi vì hốn nguyên cường giả khả năng chết rồi trở về thuyết pháp, vẫn không hề từ bỏ phục sinh phượng tổ hành vi. Cái kia những thế lực khác, cũng rất có thể sẽ như thế làm, mà phượng tộc cho dù có dục hỏa trọng sinh chi thần thông, nhưng những thế lực khác cũng chưa chắc không có phương pháp để cường giả trở về. Chỉ cần có hành động liên tất nhiên có động tĩnh. Toàn lực do xét những này động tĩnh, tốt nhất có thể biết những cường giả kia lúc đó có thể phục sinh trở về. Nếu như phục sinh trở về chênh lệch thời gian cự rất lớn còn tốt, nếu như chênh lệch không lớn, vậy rất có thể là có người ở sau lưng tính kế. Vì là quân nhu bộ đại phu, đồng thời vì là quân các đại thần bảng thống nhanh chóng nói. Điều tra, cô sau đó, sau đó lệnh, cổ hủ, quân tình bộ cũng tham dự trong đó. Đế Tân mở miệng nói. Vâng, thần tuân chỉ. Vì là quân tình bộ đại thần, cũng vì quân các đại thần cổ hữu lập tức hành lễ đáp lại. Chín vị quân các đại thần, cũng chỉ có hắn và bàng thống, không phải là thống lĩnh nhất quân chủ tướng. Khởi bẩm bệ hạ, dựa theo phượng tộc nói, áp chế lực lượng, là từ hồng quân bị phế thánh nhân chi vị sau bắt đầu, việc này cùng hắn rất có thể thoát không can hệ. Thần cho rằng, hiện tại cũng cần làm do xét hồng quân tình huống, hắn thật vẫn còn ở bị tam thanh tạm giam sao. Nếu như không, hồng quân thoát không can hệ, càng nghiêm trọng là... Tam Thanh có thể đồng dạng dính liễu trong đó. Ý để những cái trở về cường giả cùng ta đại thương tranh đấu. Chín vị nội các đại thần bên trong ra cắt lượng nghiêm nghị nói. Không ít người cả kinh, ngẫm nghĩ, không hẳn không có loại khả năng này. Nếu như Tam Thanh cũng gia nhập trong đó, kia liền càng phiên phức. Cho dù với bắt đầu không có gia nhập trong đó, một khi chư cường trở về, cái thứ nhất nhắm vào, chỉ sợ cũng sẽ là bắt mắt nhất đại thương. Như vậy Tam Thanh tuyệt đối sẽ biết thời biết thế. Khởi bẩm bệ hạ, nếu như đây đều là thật. Thần Quyên Can, ta đại thương tốc độ, nên tăng nhanh. Chương 623, tranh luận trước tiên diện cái nào thế lực. Gia Cát Lượng tiếp tục nghiêm nghị nói. Thần Tán Thành, những người còn lại chờ đều là thi lễ nói. Mọi người tại đây đều rõ ràng, một khi Trư cường thật trở về, hơn nữa còn là thời gian không kém nhiều trở về. Lớn như vậy thương lượng liền nhất định phải nhanh động thủ, bằng không xưng bá hồng hoang độ khó khăn sẽ lớn lên vô số, đại thương thậm chí khả năng sẽ nhờ đó gặp nguy hiểm. Hai vũ cùng tồn tại thật là lớn nhất ổn định, chư phương thế lực cũng không dám kinh động. Nhưng nếu như chư phương thế lực thực lực tăng cường rất nhiều, như vậy liền khó nói chắc. Cô sẽ mau chóng xác định, ngươi chờ trong bóng tối chuẩn bị sẵn sàng, lấy ra một cái kế hoạch, nếu như muốn sớm xuất binh, làm sao đánh, từ đâu đánh. Đế Tân Quả đoán ra lệnh. Trong lòng hắn xưa nay cũng không sẽ có may mắn tâm lý, bất cứ chuyện gì lấy tình huống xấu nhất đến xem, đi chuẩn bị, mới là hắn chuẩn tắc. Mà một khi muốn sớm xuất binh khai chiến, Đó cũng không phải là hắn hạ lệnh là có thể, mỗi một bước đột nhiên đều nhất định muốn kế hoạch được, làm được tốt nhất. Còn muốn kết hợp đại thương bây giờ thực lực, cùng với các phương diện tình huống. Trong đó chi phức tạp, không cần nói cũng biết. Vâng. Quân thần lập tức đáp lại. Đều lui ra đi. Đế tân vung xuống tay. Thần xin cáo lui. Mười mấy người lại là thi lễ, lui xuống đi. Lập tức liền phân hai phát, quân chính hai các từng người một nhóm, nhanh chóng đi làm chuẩn bị cùng kế hoạch phương án bọn họ trước trách không giống, vừa bắt đầu vạch kế hoạch góc độ, cân nhắc sự tình các loại cũng không tương đồng, vì lẽ đó vừa bắt đầu không cần phải ở cùng một nơi. Làm quân chính song phương chuẩn bị tình huống tới trình độ nhất định lúc, mới sẽ hội tụ đến cùng một nơi, kết hợp sở hữu tình huống lấy ra cuối cùng, tốt nhất kế hoạch phương án. Quân thần tối lui, Đế Tân lại lần nữa nhíu mày. Ngày xưa Hỗn Nguyên cường giả khả năng trở về, cái này hoàn toàn ra ngoài hắn dự liệu, quấy dày đại thương nguyên bản kế hoạch tốt tốc độ. Một bước loạn, từng bước loạn Loại này cự đại biến cố, liền hắn đều không thể không cảm thấy một luồng chìm nặng. Trầm mặc mấy hơi thở, uy nghiêm lạnh lùng thanh âm vang vọng đại điện, đúng là không thể nghi ngờ, truyền chỉ hoàng thành dám, thiên la địa võng, toàn lực dò xét các đại thế lực động tĩnh, không tiếc bất cứ giá nào. Ngoài đại điện vẫn xin đợi Triệu Cao ánh mắt ngưng lại, lập tức cung kính đáp lại, "Vâng, thần tiếp chỉ." Đồng thời, đế tân gần như ý tứ thanh âm đã truyền tới hậu cung bên trong Đắc Kỷ trong hai. Đắc Kỷ nguyên bản nhàn nhã vẻ mặt nhất thời trầm xuống. Đứng dậy, hoàn mỹ dáng người phúc thi lễ, đúng. Thấy không có động tĩnh về sau, ngọc long mày khe nhíu, thu thủy giống như trong tròng mắt đều là suy tư cùng nghiêm trọng. Không tiếc bất cứ giá nào. Từng đoàn sáu chữ, nàng nhưng có thể cảm nhận được cái kia trong đó sóng gió. Tư nàng trưởng khống hồ tộc, vì là thương đỉnh cống hiến tới nay, cái này còn là lần đầu tiên nghe được như vậy mệnh lệnh. Ra đại sự sao? Không dám thất lễ, lập tức liền ra lệnh, vận dụng hồ tộc tất cả quan hệ, dò xét các đại thế lực động tĩnh. Nhân Hoàng Điện. Sau khi ra lệnh, Đế Tân không có ngừng lại, lập tức dùng Vạn Thiên Hư Giới nỗ lực thôi diễn chư Cường trở về tình huống. Bất quá tin tức quá ít, tác dụng không lớn. Nhâm trước Vạn Thiên Hư Giới chính mình thôi diễn, Đế Tân cũng bắt đầu làm lên chuẩn bị. Truyền tin ở nhân tộc tổ địa bế quan phục hy loại người, phục hy am hiểu nhất giải bài toán, có thể sẽ có tác dụng. Nữ Hoa thân là Thánh Nhân, đối với bên trong đất trời độ nhạy cảm là nhân tộc mạnh nhất, có thể nàng sẽ có phát hiện. Cho tới Tam Thanh cùng Hồng Quân tình huống. Hắn không có đi tìm hiểu suy nghĩ. Không nó, rất khó khăn. Hơn nữa trên thực tế, trong lòng hắn hầu như đã là tin tưởng, cũng xác định loại này thuyết pháp. Không chỉ là chỉ bằng vào phượng tộc lời giải thích. Hậu thủ trợ giúp Tam Thanh ra tay nguyên nhân thực sự. Tam Thanh nhận rõ cơ xương vô sự lời nói. Không biết việc này trước, đây đều là từng cái từng cái vấn đề. Nhưng hiện tại biết rõ việc này lại đi xem, đều có hoàn mỹ nhất đáp án. Hắn truyền đạt không tiếc bất cứ giá nào đi dò xét mệnh lệnh cũng chỉ là muốn tiến một bước xác định, cùng với biết rõ tình huống tin tức. Sau đó, chính là chờ đợi kết quả. Từ nơi này một ngày lên, theo đế tân mệnh lệnh, hoàng thành, giám, thiên la địa võng, hồ tộc, quân tình bộ, đại thương mấy cái này trọng yếu tình báo bộ môn. Toàn bộ đậu. trải qua những năm này chiếm đoạt phát triển, chúng nó lên cùng một nơi, tua vòi hầu như trải rộng tuyệt đại nửa cái hồng hoang. Không tiếc bất cứ giá nào tình huống, phần này năng lực tuyệt đối là cường đại. Một cái lại một cái các đại thế lực tình huống Động tĩnh bị trở lại đại thường, nhanh chóng phân tích. Cương đại mà tinh vi tình báo máy móc vận chuyển hết tốc lực, từng điểm từng điểm dò xét các đại thế lực bí mật. Nửa tháng sau, nhân hoàng điện, quân chính hai các bước đầu kế hoạch phương án đã lấy ra, hiện ra đến Đế Tân trước mặt. Nhìn kỹ phần kế hoạch này phương án, Đế Tân ánh mắt lấp loé, một lát thu hồi ánh mắt, cũng đem phần kế hoạch này phương án dùng vạn thiên hư giới tiến hành thôi diễn. Thấy Đế Tân trầm tư không nói, Thương Ngự nghiêm nghị nói, khởi bẩm bệ hạ, Kế hoạch này ở giữa nhất tâm hai điểm, một là tuyệt không thể hiện lộ ta đại thương muốn sớm động thủ, triệt để tranh bá hồng hoang tâm ý. Vì lẽ đó cần dùng các loại lý do để che giấu, chỉ cần lý do đầy đủ, đủ khiến thế lực khắp nơi không bị bức gấp liên thủ. Ta đại thương cũng có thời gian đến nghỉ ngơi. Thứ hai chính là ra tay chính tự, thần chờ ý kiến không đồng nhất, vẫn cần bệ hạ thánh tải. Đế tân ánh mắt quét về phía phía dưới chúng thần, uy nghiêm nói, cũng nói nói rõ lý lẽ tử. Vâng, thương ưởng theo tiếng. Trước tiên nói, vậy hạ, trước tiên diệt trừ Tam Châu bên trong thế lực, xem như một cái thăm dò. Ta đại thương đã sớm phát ra tiếng minh, không cho phép bọn họ dừng lại ở Tam Châu bên trong. Bọn họ nhưng lấy động thiên phúc địa ẩn tàng cùng trong hư không. Cho dù ta đại thương diệt trừ bọn họ, cũng là có đủ lý do, không người nào có thể nói cái gì. Đây là thần chờ nhất trí cái nhìn, nhưng sau đó, thần mấy người cho rằng, nhiều hơn nữa lý do che giấu, chỉ sợ cũng che giấu không mấy lần. Vì lẽ đó cần làm thừa dịp cơ hội trước tiên diệt long tộc, vũ tộc, thậm chí là tây phương giáo cái này nhóm thế lực chỉ cần có thể đem cái này ba cái thế lực diệt trừ thậm chí là chỉ diệt thứ hai ta đại thương áp lực liền sẽ nhẹ hơn rất nhiều còn lại thế lực nhất định phải sẽ kiêng kỵ hai vũ cùng tồn tại tư thế không dám kinh động cho dù trư cường trở về không thể nhị tộc thực lực tổn thất lớn cũng không dám manh động thương ngưỡng thanh âm hạ xuống gia cát lượng liền đứng ra nghiêm nghị nói khởi bẩm bệ hạ thần mấy người này cho rằng hùng hoang thế lực lớn nhỏ không đều Long tộc, bây giờ Vu tộc, Tây Phương giáo, không thể nghi ngờ là trong đó to lớn nhất mấy cái. Cái này chờ đại thế lực, nếu như trước tiên diệt bọn họ, ảnh hưởng quá lớn, dù cho chỉ là một cái, cũng chưa chắc sẽ không kích lên thế lực khác thỏ tử hồ bi cảm giác, lập tức liên thủ cùng ta đại thương chống đỡ. Hơn nữa diệt trừ cái này chờ đại thế lực, động tính to lớn không cần ngôn ngữ, biến số cũng quá nhiều, rất khó làm được. Một khi thất bại, kết quả càng khó dự liệu. Vì lẽ đó thần mấy người này cho rằng Diệt trừ Tam Châu nội ẩn ẩn giấu thế lực về sau, trước tiên tìm thế lực nhỏ diệt trừ. Chỉ cần kế hoạch hoàn thiện, có đủ lý do, một chút yếu bất hồng hoang thế lực, nắm chắc lớn hơn. Lại hoàn thiện kế hoạch, sung túc lý do, diệt trừ mấy cái thế lực về sau, cũng sẽ đưa tới trừ phương thế lực hoài nghi. Như vậy, sao không thừa dịp thời cơ, làm hết sức diệt trừ bọn họ to lớn nhất lực lượng. Băng vào ta nhân tộc thực lực, diệt trừ long tộc, vũ tộc, tây phương, giáo, chỉ cần có đủ lý do, người nào lại dám cản. Chín đại nội các đại thần bên trong lữ bất vi nhìn về phía ra cắt lượng nói. Xác thực, số lần càng nhiều. liền sẽ dẫn lên hoài nghi, mà diệt trừ long tộc như vậy thế lực, chỉ cần một cái, chỉ sợ cũng sẽ dẫn lên hoài nghi. Cho dù lý do lại sung túc, bọn họ cũng sẽ thăng lên ta đại thương đã ở tranh bá hồng hoang cảm giác. Long tộc cái này nhóm thế lực tồn tại, ảnh hưởng quá to lớn. Hơn nữa thật không dám cản sao. Rất nhiều tồn tại tạm thời không nói đến, tam thanh đây. Chín đại nội các đại thần bên trong bị kiền mở miệng nói, ngữ khí ngưng trọng. Trước tiên diệt trừ thế lực khác, cho dù ảnh hưởng không quá lớn, có thể số lần không nhiều, không có gì lớn dùng. Số lần càng nhiều, thời gian liền sẽ quá dài, ai cũng không biết những cường giả kia sẽ lúc đó trở về. Thời gian một dài, biến số cũng sẽ quá nhiều. Như vậy, không bằng đem hết toàn lực trước tiên diệt lòng, vũ mấy cái đại thế lực. Vũ tộc cái kia năm vị, tuy nhiên được phép không cần bao lâu, liền có thể hoàn toàn khôi phục không thể lại cho bọn họ quá nhiều thời gian cho tới tam thanh bọn họ khẳng định chắc chắn ta đại thương cùng chư phương thế lực phân đấu không tới thắng bại đem phần có lúc bọn họ vì sao phải ra tay ngăn cản bang thống mở miệng ngữ khí mang theo phần cấp tiến rất nhanh còn lại chúng thần hơn nửa cũng mở miệng lựa chọn một phương chỉ có vẹn vẹn mấy vị trầm mặc tựa hồ lựa chọn trung lập hơn nửa hay là quân các bên trong người chúng thần lựa chọn cũng gần như đều là dựa theo bọn họ phong cách hành sự thiên hướng cấp tiến Lôi lệ phong hành phong cách, lựa chọn trước tiên diệt lòng, vu cái này chờ đại thế lực. Thiên hướng vững vàng nặng, cẩn thận phong cách, lựa chọn trước tiên diệt những cái hơi yếu một chút đại thế lực. Mà bọn họ rõ ràng đã vì là vấn đề này, tranh luận rất nhiều lần. Các loại lý do, lợi và hại một chút nói ra, toàn bộ hiện ra ở đế tân trước mặt. Bọn họ hiện tại tranh luận, kỳ thực cũng chính là tranh luận không xuống, đạt không được nhất trí, muốn cho đế tân lấy chắc chủ ý. Một khắc nhiều tả hữu thời gian về sau. Các loại lợi và hại gần như nói xong, Đế Tân cũng đã sớm nhưng mà tại tâm. Chương 624: Bình Tĩnh Bị Đánh Vỡ. Bây giờ ở đại thương chúng thần trong mắt, Hồng Hoang Cơ bản có thể phân ba cái thế lực. Đại Thương, Tam Thanh, cùng với hai người này ở ngoài nó sở hữu thế lực, cũng có thể gọi là phe thứ ba thế lực. Trước tiên Diệt Long, vu nhóm thế lực, không thể nghi ngờ chính là muốn thừa dịp cơ hội dành thời gian, ở bại lộ đại thương đã ở tranh bá Hồng Hoang hiện nay, làm hết sức nhiều gạt bỏ phe thứ ba thế lực thực lực. Trước tiên diệt những cái hơi yếu một chút đại thế lực, thì là vì là ổn thỏa, dù sao nếu như diệt Long Tộc, Vu Tộc, còn có Tây Phương, Giáo, ảnh hưởng quá lớn, hậu quả khó dò. Rất có thể kích lên nó thế lực khắp nơi liên thủ, đối kháng đại thương. Hai loại lựa chọn mỗi người có lợi và hại, cũng nói không lên cái nào tốt cái nào xấu, cũng có thể xem như một loại đánh bạc. Chờ vị cuối cùng đại thần nói xong, thấy không có ai lại nghĩ mở miệng, đế tân lạnh nhạt nói, việc này tạm dừng không nói, chờ đợi điều tra kết quả trong nước tình huống làm sao nếu như xuất binh không ảnh hưởng ổn định phát triển điều kiện tiên quyết có thể ra bao nhiêu hồi bẩm bệ hạ chiến trong quân cắt trở chiến quân phần lớn là sau trận chiến mới xây vẫn cần một ít thời gian có thể đạt đến nên có chiến lược không ảnh hưởng phát triển nhiều nhất có thể ra một nửa chiến quân bạch khởi trước tiên nói hắn hôm nay là quân các đại thần đồng thời cũng kiêm nhiệm quân pháp bộ đại phu trận chiến đó kết thúc thêm vào văn trọng đi thiên đình bất kể là quan chức hay là địa vị quyền lực Bạch Khởi cũng đã là đại thương quân đội đệ nhất nhân. Hồi bẩm bệ hạ, nếu như muốn không ảnh hưởng trong nước phát triển, lục bộ chi quan viên, e sợ vô pháp điều động. Cho tới đại quân chinh chiến cần thiết, trong ngàn năm, tốt nhất, cũng không cần động dùng vượt qua một phần ba chiến quân liên tục chinh chiến. Bị Kiên đứng ra trầm giọng nói. Đại thương bây giờ phát triển cực kỳ nhanh, có thể nói chính là dựa vào đông đảo chính thể quan viên. Tại đây, quan viên số lượng còn lớn hơn lượng thiếu hụt. Một khi thuyên chuyển khẳng định sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đại thương phát triển. Mà nhanh chóng phát triển, nhất định là không thể thiếu các loại đại lượng tư nguyên, một khi cung cấp đại quân chinh chiến quá nhiều, cũng đích thị là sẽ chịu ảnh hưởng. Số này lượng cũng không có ra ngoài đế tân dự liệu, đối với đại thương tình huống hiểu biết, trên thực tế không người có thể sánh với hắn. Chỉ bất quá hắn không có kế hoạch chinh chiến phương diện hao tổn vân. Một phần ba chiến quân số lượng, đối mặt không toàn diện khai chiến tình huống, cũng đủ đủ. Mọi người tại đây cũng đều rõ ràng số này lượng gần như là đủ đủ, dù sao lúc này đại thương chiến quân có thể xa xa so với năm đó cường đại. Mà quân đội lục bộ mới xây lập, cũng đem đại thương hơn nửa không quen quản lý, thống quân cường, giả, cũng chiêu nạp ở cùng một nơi. Nhất là cung phục bộ. Hai đại chuẩn thánh tầng thứ 8 lần, bao quát bất tử ở bên trong mười mấy vị chuẩn thánh tầng thứ 7 lần, trên trăm vị chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ chuẩn thánh, hầu như có thể nói là đại thương 12 bộ bên trong thực lực mạnh nhất một bộ. đương nhiên bọn họ thực chất quyền lực cũng nhỏ nhất, nhưng luận đến thực lực, quân đội xác thực rất mạnh, vượt qua chính phương. Một phần ba chiến quân, thêm vào cái kia đại lượng cường giả, trừ phi là đối phó long tộc cái này chờ số lượng quá nhiều thế lực, bằng không cơ bản cũng đủ đủ. Đế Tân một chút gật đầu, ánh mắt đọc lại, thanh em hơi trầm giọng nói, dành thời gian, kế hoạch đối với thế lực khắp nơi xuất binh lý do, từ cô trở xuống, bất kỳ lý do gì đều có thể, bất kỳ người nào giống nhau phối hợp. Chúng thần thần sắc nghiêm lại, cùng nhau khởi hành lễ nói, "Vâng, thần tuân chỉ." Trong lòng trịnh trọng cực kỳ, câu nói này vừa ra, đó chính là bao quát Tam Hoàng Ngũ Đế, còn có mấy cái đại thái tử ở bên trong, cũng có thể dùng làm xuất binh lý do, phối hợp kế hoạch hành sự. Đủ để minh bạch đế tân chi quyết tâm. Nếu như không phải là đế tân chính là nhân hoàng, thống lĩnh nhân tộc, mục tiêu quá lớn, bọn họ cũng dám khẳng định, đế tân sẽ đem mình cũng để vào trong kế hoạch, sáng tạo ra lý do. Đương nhiên, kỳ thực bọn họ trước đó cũng có dự liệu hiện tại không thể buộc lộ ra tranh bá hồng hoang mục đích xuất binh lý do chính là mâu thuẫn cựu hận loại hình cái kia dính đến nhân vật càng lớn tự nhiên lý do cũng là càng sung túc nhất định là không thể thiếu tam hoàng ngũ đế đám nhân tộc nhân vật trọng yếu lại dưới mấy cái mệnh lệnh đế tân để chúng thần lui ra liền dùng vạn thiên hư giới bắt đầu toàn lực thôi diễn hai loại lựa chọn Cương giả có thể thôi toán tất cả nhưng muốn xem đối tượng đối mặt hai loại lựa chọn cái này chờ đại sự cho dù lấy đế tân còn có đại thương quần thần thực lực Trí tuệ, cũng không làm được tính toán không một chỗ sai sót, chu đáo. Vạn thiên hư giới thôi diễn lực lượng, có thể đưa đến đại tác dụng. Dù cho nó thôi diễn chỉ là một các loại khả năng, cũng vô cùng hữu ích. Sau một khắc, bảy đạo thân ảnh xuất hiện ở bên trong cung điện. Phúc Hy, hiên viên cùng ngũ đế. Làm sao? Đế tân không có gì bất ngờ xảy ra, hờ hững hỏi. Bảy người vẻ mặt đều là nghiêm túc, nhận được đế tân truyền tin, từ lúc hơn 10 ngày trước, bọn họ bảy người liền tướng kế xuất quan trong bóng tối đi tới chiều ca. Sau đó phục hy ngay tại đem hết toàn lực thôi toán, còn liên hệ nữ hoa. vừa chúng thần ngôn nữ, bọn hắn cũng đều nghe vào trong thay. lúc này đế tân chính là ở hỏi thăm bọn họ ý kiến. phục hy trầm ngâm nói, bây giờ đã có thể xác định, trong thiên địa những cái hốn nguyên cường giả thật có khả năng trở về. mặc dù không biết bọn họ trở về thời gian là không tương đồng, lại có bao nhiêu tranh lệch. nhưng vì là để người vắng nhất, ta tán thành sớm xuất binh, cũng tán thành bọn họ kế hoạch. Làm hết sức không bại lộ chúng ta mục đích, yếu bất hồng hoàng thế lực khắp nơi thực lực. Trước tiên bất động long tộc bọn họ, ảnh hưởng quá to lớn. Biết rõ Trư Cường khả năng trở về sự thực, phục hy hắn lại đi bói toán, lập tức có kết quả, xác thực như vậy. Hơn nữa nữ hoa cũng nói, hồng hoàng thiên địa bên trong xác thực thiếu một cỗ lực lượng áp chế. Các loại tình huống, đại thương tình báo tuy nhiên còn không có co tin tức chính xác, nhưng bọn họ cũng đã xác định. Trư Cường trở về việc là thật. Ta cũng tán thành xuất binh. Bất quá ta ngược lại là cho rằng, trước tiên đối phó long tộc bọn họ. Hiên viên ngưng âm thanh nói. Ta cũng cho là nên trước tiên đối phó long tộc bọn họ. Thiếu hạo tiếp theo mở miệng. Còn lại tứ đế cũng rồn dập mở miệng. Sớm xuất binh việc, lúc này sẽ không có người phản đối. Dù sao hiện tại xuất binh, khó khăn tuy nhiên rất lớn, thời cơ cũng không thuận thủ. Nhưng chờ đợi, chỉ sẽ càng thêm khó khăn. Hiện tại chủ yếu vẫn là cái kia hai cái lựa chọn, chuyên húc nghiêu, thuấn lựa chọn phục Hi không động trước lòng tộc bọn họ, vũ hiên viên động trước lòng tộc bọn họ, nghe bảy người, đế tân vẫn còn không có có lập tức tỏ thái độ, việc này hiện tại cũng không lừa xém lông mày, hắn cũng cần thông qua vạn thiên hư giới, cẩn thận suy tư một phen lại nói, chờ bảy người nói xong, đế tân thanh âm hơi trầm xuống nói, sớm xuất binh tranh bá thiên hạ việc, liền định ra như thế, cô sẽ làm hảo kế hoạch, ngươi chờ bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, phục hy bảy người tràn đầy ngưng trọng gật đầu, không tiếp tục nhiều lời. 7 người rời đi đại điện, bất quá nhưng cũng không hề rời đi chiều ca. Từ nơi này một khắc lên, bọn họ liền chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào ra tay. Chỉ có hiên viên về một chuyến nhân tộc tổ địa, thông chi ở đây bắt tổ, sau đó lại hồi chiều ca. Sau đó mấy ngày thời gian, đế tân đều tại toàn lực thúc đẩy vạn thiên hư giới thôi diễn, ở giữa không ngừng gia nhập chúng thần làm ra ra đối với thế lực khắp nơi, xuất binh lý do kế hoạch tin tức. Theo thời gian trôi qua, trong lòng hắn nghiêng, cũng bắt đầu phát sinh. Mãi đến tận năm thứ 2-3 tháng. Hội tụ các chi mạng lưới tình báo đoạt được đến tin tức, đế tân triệt để làm ra quyết định. Vừa mới bắt đầu đối với thế lực khắp nơi xuất binh lý do kế hoạch, chuẩn bị đang tiến hành đại thương. Tốc độ lập tức tăng nhanh. Ở bề ngoài, tất cả như thường. Đại thương vẫn nhanh chóng, bình tĩnh phát triển. Nó thế lực khắp nơi cũng phần lớn như vậy, không có bất kỳ cái gì dị thường. Đảo mắt, liền trôi qua mấy chục năm, đến đế tân 1,3005. Đông thắng Thần Châu.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 thật sự cho rằng chúng ta dễ bắt nạt, gừng sát mặt cũng châm xuống, ngư khí lẽ thẳng khí hùng, mạnh được yếu thua, đông thắng thần châu đích xác đều đã là đại thường, ẩn vào phúc địa thế giới, chỉ cần phúc địa thế giới còn tại đông thắng thần châu bên trên, đó chính là xâm chiếm. Bất quá tại sùng ân trong mắt, đây cũng là khinh người quá đáng. Tốt tốt tốt, cuối cùng là tự mình lĩnh giáo ngươi nhân tộc bá đạo hoành hành, hôm nay cô nhận thua, thế không bằng người, dẫn đầu vương đỉnh rời đi đông thắng thần châu. Áp chế lửa giận, sùng ân lạnh lùng nói.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 Lập tức kinh động rất nhiều sinh linh Bất quá nhiều là đông thắng thần châu bên trên đại thương người Cùng thần phục đại thương Tất nhiên là sẽ không nhiều lý Đạo hữu cần gì chứ Thần phục với ta đại thương Lại có gì không tốt Đạo hữu thật nguyện ý mang theo một loại thân hữu vẫn lạc Gừng cũng không thèm để ý Không chậm không nhanh nói Hắn mặc dù dáng người khôi nô Nhìn qua là trời sinh hung hãn chiến sĩ Nhưng hắn là binh tổ Liền có thể biết hắn mưu lược, tâm tính Hắn căn bản không nổi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 Cần gì phải cùng ngươi nhiều lời, muốn chết, chúng ta thành toàn ngươi. Gương lạnh hừ một tiếng, có chút không kiên nhẫn, sắc ý càng đậm. Mà theo thanh âm của hắn, mặt khắc hai cái phương hướng trong hư không, đồng thời riêng phần mình đi ra một thân ảnh, một đạo chiến ý mãnh liệt, một đạo khí tức bình tĩnh mênh ngông, cùng gừng thành hình tam giác đem xuống ân vây quanh. Võ tổ, phù hộ thánh. Xuống ân lập tức như lâm đại địch, tràn đầy phong bị, hai mắt nhắm lại, hận ý hiện lên. Đến ba vị, xem ra các ngươi là thật muốn đến cô vào chỗ chết.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 Đế cảnh. Nhưng vậy thì như thế nào? Chỉ cần bọn họ lý do đủ sung túc, che giấu bọn họ hiện tại cũng đã ở tranh bá hồng hoang chân thực mục đích, không có đem hồng hoang các đại thế lực bước đến một cái trình độ. Mâu thuẫn từng tầng hồng hoang các đại thế lực lại làm sao có khả năng bởi vì một cái sung ân mà khắc phục các loại khó khăn liên thủ đối kháng đại thương. Hiện tại, bọn họ chính là lý do đủ đủ sung túc. Vì lẽ đó bọn họ căn bản không lo lắng sung ân, thậm chí cũng không phản bác, phản bác còn sẽ có vẻ bọn họ hẹp hỏi. Không nói một lời, không có bất kỳ cái gì lưu tình, một bộ muốn đem Sùng Ân đánh cho chết dáng vẻ. Xem phim khác, từ gừng xuất hiện trở nên trầm mặc bạch khởi xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cái kia khe hở không gian. Vết nước không gian về sau, chính là Sùng Ân nắm giữ cái kia phúc địa thế giới. Bàn tay vung lên, bốn bóng người từ phía sau bắn ra, tỏa ra chuẩn thánh tầng thứ bảy lần khí thế, vọt vào vết nước không gian. Đào mắt, cái kia vết nước không gian liền bắt đầu mở rộng, như là có cái gì lực lượng ở va chạm, ảnh hưởng nó. Tam tức về sau, mới vừa vừa đi vào bốn bóng người bên trong, khí tức có chút bất ổn đi ra, nhanh chóng nói, nguyên soái mặt sau chính là nghịch đỉnh nhân viên. Bạch khởi không do dự, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, chấm thấp thanh âm khàn khàn vang vọng tiên địa, giết. Vâng. Phía sau, hơn 60 bóng người lao ra, người yếu nhất cũng có chuẩn thánh cấp độ thứ tư, vọt vào vết nứt không gian. Còn lại 500 triệu đại quân thì là bị từng người chủ tướng chỉ huy, hóa thành từng đạo thủy triệu, sắt khí đằng đằng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 Thêm vào cái này, phúc địa thế giới nguyên bản đã có người mấy. Bây giờ nhân số thế nhưng là nhiều vô cùng, cường giả cũng không ít. chuẩn thánh cường giả liền đầy đủ hơn 100 vị. Loại này lực lượng ở nơi nào cũng không thể xem thường. Thêm vào cái này, phúc địa thế giới là sùng ân vương đình địa bàn, đối với người ngoài có áp chế tác dụng, đối tự thân cũng có tăng cường tác dụng. Nhưng đối mặt bạch khởi dẫn đầu đại quân, thực lực phương diện hay là kém quá xa, chỉ có thể bị tàn sát. Hàng trăm triệu song phương đại quân điên cuồng chém giết, máu tươi tràn ngập rên rỉ bốn lên, triệt để phá hoại cái này phúc địa thế giới vốn có bình tĩnh. Bạch khởi cùng hắn bản bộ đại quân cũng không hề động thủ, mà là tại một bên nhìn chỉ huy toàn trường. Hơi hướng ánh mắt nhìn quét, không buông tha trên chiến trường bất kỳ ngóc ngách nào. Dù cho hiện tại thường quân chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phòng, đang tại đổ sát đối phương, chiến trường khắp ngóc ngách có năm nhánh đại quân ở rất gần, cùng đối phương chém giết. Một nhánh nhị đảng chiến quân, bốn chi đệ tam đảng chiến quân, nhìn qua tất cả như thường. Chỉ là năm chi chiến quân phía trên lây động cờ xí hơi khác thường. Trừ thương lượng chữ đại kỳ, mỗi chi chiến quân cũng đều có một nhánh từng người quân kỳ, đại thể lấy chủ tướng chi họ. Mà cái này nằm chi chiến quân quân kỳ, lại là tiện, chính, hồng, bố, phổ biến năm chữ. thấy thế nào cũng không như là họ. Nếu có cường giả, còn có thể phát hiện cái này nằm nhánh đại quân xung quanh, có cường giả ấn nấp trong đại quân, cũng có cường giả tồn tại. Những cường giả này đều không có ra tay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 trong tay đạt đến trung phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ phương thiên họa kích mùa tung thế tiến công hung mãnh như hổ khí thế bức người lại làm mười mấy nhận mạnh mẽ chém giết đối thủ về sau vẻ mặt hưng phấn tràn đầy chiến y dẫn theo bản bộ đại quân thoát ly nó bốn chi chiến quân nhắm phía ở giữa chiến trường bốn người khác ánh mắt động dưới khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo người trong mắt lóe ra một kia bất đắc dĩ ba người kia thật giống cũng không kinh sợ không để ý tới biết cũng không lâu lắm cái này nằm chi hơi khác thường chiến quân hay là dẫn lên sùng ân vương đỉnh cao tầng chú ý sắp bại vong bọn họ nhất thời như người chết chìm nhìn thấy một cọng rơm một vị chính vô cùng trật vật ngăn cản ba vị cùng tầng thứ cường giả vây công sùng ân vương đỉnh chuẩn thánh tầng thứ bảy lần cường giả vẻ mặt tăng lên lên một chút không thành công biến thành nhân điên cuồng sắc mặt vui mừng quát lệnh nói vậy là nhân hoàng năm vị thái tử bắt bọn hắn lại bước lui thương đỉnh lập tức trên chiến trường người hầu như cũng nghe thấy thương quân ở đã sớm biết từng người chủ tướng dẫn dắt đi không có thay đổi vẫn đổ sát. Sung Ân Vương Đình người thì là tuôn ra lên bước cuối cùng điên cuồng, dồn dập muốn bỏ qua đối thủ, nhằm phía cái kia năm chi chiến quân năm vị chủ tướng. Giết. Bắt bọn hắn lại. Giết. Thương Đình diệt ta Vương Đình, chúng ta liền giết hắn thái tử. Điên cuồng tiếng la giết trật lên, Sung Ân Vương Đình người tốt giống như cũng tuôn ra lên một luồng hy vọng, chết để bạo phát. Nhưng cũng tiếc. Bạch khởi vẻ mặt bất biến, không có dưới bất cứ mệnh lệnh gì. Cái kia năm vị chủ tướng cũng thế không có bất kỳ cái gì hoảng loạn, chủ động nhằm phía ở giữa chiến trường người còn cười ha ha, tới, muốn giết bản điện hạ, vậy thì cũng đến thử xem, không biết tự lượng sức mình. còn lại thương quân chủ tướng cũng đều không có bao nhiêu phản ứng. nguyên nhân rất đơn giản, chỉ thấy cái kia tiếng la giết, lại không có một vị sùng ân vương đỉnh cường giả, có thể lao ra tại chỗ vạn trượng, liền dồn dập bị hoanh giết. thực lực tuyệt đối trước mặt, sùng ân vương đỉnh căn bản lật không dậy sóng. cho dù năm vị quá tử toán là một chỗ nhược điểm thì lại làm sao đây? ngược lại, bọn họ cử động càng tăng nhanh hơn tự thân diệt vong. Ngoại giới, phúc điệu thế giới sùng ân vương đình người đang bị nhanh chóng đổ sát tình huống, làm như phúc điệu thế giới chủ nhân sùng ân tự nhiên năng cảm ứng rõ rõ ràng ràng. Cố này lửa giận, thận ý dường như chưa bao giờ có nồng nặc, sắc mặt lạnh đến cực điểm. Trong đôi mắt một luồng biến ảo chập chập tâm ý nèo qua, mắt thấy vương đình người lập tức liền muốn bại vong, cũng không nhịn được nữa, mắt nhìn đồng phương về sau, gầm lên một tiếng, thật sự cho rằng cô cho phép các ngươi sâu xé trong âm thanh băng lãnh, một cỗ cường đại gấp đôi khí thế từ sùng ân trên thân bất chợt tới lên, cường hãn lực lượng đem võ tổ ba người mạnh mẽ bước lui một chút, nghiêm mật phong tỏa vòng xuất hiện một cái vết nước. đồng thời, thiên địa pháp tắc chi vòng xuất hiện, lít nha lít nhít, trải rộng hồng hoang. đại la kim tiên cùng với trở lên tu sĩ cũng lập tức cảm ứng được, rôn rập nhìn phía đông thắng thần châu phương hướng. có người thành đế, người nào? không rảnh bận tâm chính mình gây ra động tĩnh, sùng ân bước lui tam tổ, mạnh mẽ mở ra một cái vết nước thân ảnh liền hướng vết nước không gian mà đi nhưng vẫn phòng bị thương hiện lại là ngoài ý muốn cứ thế mà ngăn cản lại hắn lượng tức ba ngàn cái lóng lánh kim ánh sáng màu trắng văn tự từ không đến có như là một cái lưới lớn đem đồng dạng phòng bị thương hiện ra tay sùng ân vây lại thời khắc này sùng ân sắc mặt thay đổi âm trầm bất định mặc dù chỉ ngắn ngủi lượng tức thời gian đã bị hắn mạnh mẽ đánh vỡ tấm này lưới lớn khả võ tổ ba người thêm vào thương hiện lại là đã lần thứ hai đem hắn vây lại ngươi quả nhiên ẩn giấu thực lực Ngưng ngữ khí khá là ngưng trọng nói, nhưng cũng không giống như nhiều kinh ngạc sùng ân hiện lộ ra đại đế thực lực. Sùng ân không để ý tới biết, lạnh lùng trừng mắt Thương Hiệt, ẩn nhận đã lâu, thật vất vả đổi lấy một cái thời cơ, lại không nghĩ rằng vẫn là xem thường Thương Hiệt, do đó bị phá hư. Thân là đại đế tôn sư, nhưng muốn lấy kèm hai bên mấy vị vạn bối đến thoát thân, không hẳn quá có nhục thân phận. Thương Hiệt thản nhiên nói, Sùng ân muốn vọt vào vết nứt không gian mục đích, hắn liếc mắt là đã nhìn ra tới. Dù sao cái kia phúc điệu thế giới tình huống, còn có đại thương năm vị thái tử cũng giải quyết, hắn đều là rõ ràng. sung ân hừ lạnh, cũng không phủ nhận, lạnh như băng nói, có nhục thân phận, các ngươi lại là làm sao đối với cô? cô cái này đại đế, các ngươi dành cho nửa phần tôn trọng. hôm nay cô chính là vẫn lạc tại chỗ, cũng tuyệt không để ngươi trở dễ chịu. trùng tộc đại nghĩa, không thể không làm, chúng ta cũng chỉ có thể đắc tội. thương hiệt bình tĩnh nói, không có nửa điểm thật không tiện, xem bọn họ loại này tồn tại, tính cách vô cùng kiên định. Làm thế nào có thể bởi vì mấy lời mà giao động. Xuân Ân lại là hư lệnh, cũng không có nói thêm nữa. Được làm vua thua làm giặc, thực lực vi tôn, xưa nay đã như vậy. Lấy nhiều khi ít thì lại làm sao? Vốn là không có gì. Nhiều chính là thực lực, thiếu chính là vô năng. Hắn lại nói, cũng chỉ là bình liếc ném thể diện mà thôi. Cho dù ngươi ẩn tàng nhiều năm, đặt đến đế cảnh, cũng không làm nên chuyện gì. Gừng mở miệng nói, ngữ khí chắc chắn cực kỳ. Xuân Ân hai tròng mắt co rụt lại. Ánh mắt xéo qua quét mắt bốn phương tám hướng, lạnh lùng nói, lại tới người nào? Còn không ra sao? Cung ta chờ hồi triều ca, chúng ta có thể lại cho ngươi một lần thời cơ thần phụ. Trâm Hồn bá đạo âm thanh vang lên, một bóng người từ đằng xa hư không xuất hiện. Đồng thời, một bên khác trong hư không, cũng là một bóng người xuất hiện. Đế vũ, đế thuấn. Xuân ân tràn đầy kiên kỵ, gắt gao trừng mắt hai người, lại lạnh lùng chế rêu nói, câu ngược lại là không nghĩ tới, thương đình vì là cô, lại đến nhiều người như vậy. Thật đúng là đủ cao xem cô. Sự thực có thể thấy được, chúng ta cộng đồng đến, vừa đúng. Đế vũ sắc mặt bình tĩnh, ngựa khí trầm ổn như cũ lộ ra ba khí. Hừ, câu ngược lại là có chút ngạc nhiên, các ngươi là làm thế nào biết, cô trong bóng tối đạt đến đế cảnh. Xuân ân hơi có chút nghi ngờ nói. Đối phương loại này đội hình đến. Tuyệt đối không phải là chỉ vì đối phó một cái tổ cảnh. Cho tới đế vũ hai người có phải hay không ở hắn hiển lộ ra thực lực sau mới đến, cái này có chút không thể. Thời gian quá ngắn, đế cảnh tốc độ nhanh hơn nữa, đế vũ hai người cũng không thể ngắn như vậy thời gian, liền từ giữa Thổ Thiên Châu đi tới nơi này. Mà hắn đến đế cảnh việc, kỳ thực chỉ có hắn một người rõ ràng, những người khác đều không biết. Thương đình làm thế nào biết? Người đây sẽ không cần biết rõ, thật không suy nghĩ thêm một, hai. Đế vũ trầm ổn nói, không hề trả lời Sùng Ân nghi hoặc. Kỳ thực hắn cũng không biết, bởi vì đây là đế tân mệnh lệnh, mà đối phó đại đế đội hình, đối phó Sùng Ân. Tết thất tịch khoái lạc Hôm nay hay là chỉ có một trường, trời sáng tuyệt đối không biết. Trường 627, chỉ chết. Đừng hỏng. Xuân ân không chút do dự nói, trong lòng có chút nghi ngờ không thôi. Ngươi còn muốn trì hoãn thời gian, đợi người tới cứu ngươi sao? Đế vũ lại nói, không hoảng hốt không nổi. Xuân ân biến sắc, sâu sắc nhìn đế vũ, lại là không nói tiếng nào. Hắn ở Đông Thắng Thần Châu kiến lập vương đình, tồn tại nhiều năm như vậy, nguyên nhân ở trong có lúc cũng không phải khó như vậy đoán. Đã ngươi còn ôm cuối cùng một ít hy vọng, đây cũng là đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình." Đế Vũ ánh mắt lạnh lùng, vừa dứt tiếng, lại không chần chờ chút nào, trường kiếm trong tay xuất hiện chém về phía Sung Ân. Một bên, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, Đế Thuấn đồng thời ra tay. Gương bốn người tiếp theo ra tay. Lục đạo trùng thiên khí thế giống như sáu tòa liên miên sơn mạch, hung hãn ép hướng về Sung Ân. Sung Ân sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, hắn rõ ràng sơ ý một chút, hắn chỉ sợ cũng phải Đường Trường vẫn lạc ở nơi này. Chỉ có hai cái sinh cơ, một người trong đó cũng ở vừa bị thương hiệt ra tay ngăn cản. Một cái khác, chỉ có thể chống đỡ xuống chờ đợi. Âm thầm cắn răng, sở hữu lực lượng dốc toàn bộ lực lượng. ầm, Trên động cửu tiêu, dưới chấn động hú minh. Trong nháy mắt, bảy đạo lực lượng đánh trời long đất lở, hư không hoàn toàn phá toái. Nếu như không phải là có một luồng vĩ đại lực lượng, lạng yên vô tích bảo vệ đông thắng thần châu, thêm vào đế vũ sáu người hết sức bên dưới. Toàn bộ Đông Thắng Thần Châu không bao lâu nữa liền sẽ bị hoàn toàn lan đến gần, sinh linh đồ thán, đất chết ngàn tỷ dặm cũng chỉ là đảo mắt việc. Mấy hơi thở thời gian, mắt sáng có thể thấy được, sung ân so với vừa nãy càng thêm rơi vào thế yếu, bị đế vũ 6 người áp chế gắt gao, cả người khí thế quang mang cũng bị 6 người từng điểm từng điểm áp suốt. Dù cho hắn lại như thế đem hết toàn lực, cũng không làm nên chuyện gì. Lấy một địch 6, sung ân đột phá đại đế cảnh giới không lâu, chỉ có thể coi là được với mới vào đại đế cảnh giới mà trong sáu người hai vị, đế vũ, đế thuấn trải qua đại kiếp về sau, thực lực tiến thêm một bước, so với sùng ân cũng mạnh hơn một chút. mặt khác gừng bốn người liên thủ cũng căn bản không kém hắn, thậm chí càng càng mạnh hơn. thêm vào nơi này hay là đại thương địa bàn, đối với sùng ân vốn là có sức áp chế. đã như thế, sùng ân đối mặt như vậy lực lượng, còn có nhiều người mới ngăn cản, ngay cả chạy trốn cũng trốn không, bị chấn áp thậm chí mạnh mẽ chém giết, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. phúc địa thế giới bên trong. Xung ân vương đình người đứng trước sức mạnh tuyệt đối cũng rốt cục không chống đỡ nổi, cương giả bị chém giết hơn nữa, toàn bộ chiến cục triệt để tan vỡ. Một phần bị mạnh mẽ tù binh, một phần tự động đầu hàng bị bắt làm tù binh, một phần tứ tán bỏ chạy. Bạch khởi không hoảng hốt không nổi, hạ lệnh đại quân công chiếm hướng về toàn bộ phúc địa thế giới. Đại quân lập tức như từng trận thủy triều giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng tuôn tới, đến mức thế như trẻ tre bao phủ tất cả. Bạch khởi thì là để ngũ đại thái tử quân lại đây chuẩn bị mang theo bản bộ đại quân, còn có đại lượng cường giả, hướng về xung Ân Vương, Đình Vương thành mà đi. Nguyên Soái, mặt tướng đồng ý công chiếm những địa phương khác. Đế Bố lập tức chiến ý tăng cao nói, cả người tràn đầy một luồng dục ra dục dịch chiến đấu khí tức. Nghe theo quân lệnh, Bạch Khởi vẻ mặt không hề sóng lớn, bình tĩnh nói, Đế Bố không khỏi bỏ lại miệng, nhưng cũng không dám phản bác. Lại lắm miệng cái lời quân lệnh, cái này Bạch Khởi sẽ không giết hắn, nhưng tuyệt đối sẽ dùng quân lệnh đánh hắn. Sau đó trở lại Mắt sáng lên, có chút sợ ý, hắn hậu quả chỉ sẽ thảm hại hơn. Vâng. Lớn tiếng đáp lại, tăng cao tâm tình không khỏi hạ xuống. Tuy tung bạch khởi cùng đi cái này xuống ân vương đình vương thành, cái nào còn có hắn thoải mái chém giết phần. Không tiếp tục nói nhiều, mấy ngàn vạn đại quân mênh mông cuồn cuộn mà đi. Ngoại giới, chính vô cùng chật vật, bị đế vũ sáu người áp chế trốn cũng trốn không xuống ân, tất nhiên là rõ ràng phúc địa thế giới bên trong tình huống. Sắc mặt tái xanh, bi vẫn không nớt. Vô số năm tích lũy, phát triển, hôm nay nhất chiều mất hết. Liên ngay cả hắn tự thân khí tức, theo sùng ân vương đỉnh bên trong người bị tàn sát, địa phương bị chiếm lĩnh, cũng chịu ảnh hưởng. Dù sao cái kia dính đến hắn đạo, đại đạo dao động, thực lực có chỗ yếu bớt. Điểm này lập tức bị đế vũ sáu người phát hiện, thừa thắng xung lên, đuổi đánh tới cùng. Song phương lưu khuyết thế, càng rõ ràng. Mấy hơi thở về sau, đong nhiên, đông phương trong hư không, một đạo ánh sáng màu trắng không biết lúc đó xuất hiện trực tiếp xuyên thủng hư không, hướng về bảy người chiến đoàn mà tới. Lập tức, bảy người liền cũng cảm nhận được, sắc mặt đều là hơi đổi. Ánh sáng màu trắng bên trong lần chứa cố này khủng bố lực lượng, để bọn hắn đều có một loại khiếp sợ cảm giác. Lập tức, Sung Ân sắc mặt vui vẻ, hắn chờ đợi một cái khác sinh cơ, rốt cục tới. Đế Vũ sáu người mặc dù kinh hãi, nhưng là không loạn chút nào, tiếp tục tấn công về phía Sung Ân, thật giống coi hào quang màu trắng kia như không, rất có tự tin không ảnh hưởng tới bọn họ một chút nào. Quả nhiên, trong ngay mắt, ngay tại hào quang màu trắng kia tới gần thời gian, một con phảng phất che khuất bầu trời đại thủ xuất hiện. Ai cũng không biết nó đến lúc nào xuất hiện. Phảng phất từ viễn cổ tới nay vẫn tồn tại ở nơi đó, chỉ thấy nó bình thản nắm chặt, hư không khoảng cách toàn bộ biến mất. Tất cả tất cả thật giống cũng đều ở trong lòng bàn tay. Luôn hào quang màu trắng kia lại càng là ở ở giữa nhất tâm, bị mạnh mẽ nát tan hết sạch. Nói đến nhiều, nhưng kỳ thực hết thảy đều chỉ là ở trong chớp mắt, ánh sáng màu trắng biến mất con kia dường như muốn nắm giữ tất cả bàn tay, cũng lặng lặng biến mất. Đế Vũ sáu người tiếp tục. Sung Ân trên mặt sắc mặt vui mừng biến mất hơn nữa, nhiều một vệt căng thẳng. Tính mạng của mình không ở trong không chế của mình căng thẳng. Nhân Hoàng, Đế Tân, hắn cũng tới. Nhân Hoàng, đủ đủ, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Sau một khắc, từ Đông Phương một đạo bình tĩnh thanh âm từ từ vang lên, nếu như nghe qua thanh âm này người, nhất định vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Tam thanh bên trong, Ngọc Thanh thánh nhân Nguyên Thụy Theo hắn âm thanh vang lên, vùng thế giới này thật giống yên tĩnh rất nhiều. Cái kia bị đế vũ bảy người giao chiến hấp dẫn, càng ngày càng nhiều người, từ lúc hào quang màu trắng kia, bàn tay khổng lồ xuất hiện lúc, liền bản năng ngừng thở. Lúc này, lại càng là cả người căng thẳng, không thể bình tĩnh. Nhân tộc cùng tam thanh. Đại thương sự tình, Ngọc Thanh Thánh Nhân cũng muốn quản sao. Từ trung thổ thiên châu triều ca thành phương hướng, một đạo uy nghiêm như thiên, lãnh đạo như nước, ba khi ở trong chứa thanh âm thăng lên. nhất thời. Vùng thế giới này thật giống hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả cái kia bảy vị hôn nguyên cường giả giao thủ chiến đấu, động tĩnh, cũng bị bá đạo cực kỳ mạnh mẽ đè xuống. Tất cả toàn bộ vì là thanh âm này nhường đường, thần phục, Không dám, chỉ bất quá sùng ân cùng bần đạo rất có giao tình, hắn cũng nhận thương đỉnh trừng phạt, vương đỉnh phá thoái, nhân hoàng lại cần gì phải giết hắn. Nguyên thủy thanh âm lại lên. Nghe nói như thế, vậy xem tất cả mọi người cũng không kinh ngạc. Trước đây đông thắng thần châu là tam thanh chiếm đoạt lĩnh. Sung Ân có thể tại trong đó kiến lập vương đỉnh, bình yên vô sự nhiều năm. Cùng tam thanh quan hệ, dù cho không có tuyên cáo thiên hạ, ở rất nhiều người trong mắt, cũng không phải bí mật. Nguyên Thủy ra tay, dưới cái nhìn của bọn họ, trái lại khá là bình thường. Cô đã cho hắn thời cơ, hắn không biết phân biệt, mạo phạm ta đại thường, chiếm ta đại thường khu vực, chỉ chết. Đế tân thanh em không nhanh không chậm thăng lên, vẫn bá đạo tùy tùng, chấn áp tất cả. Sung Ân chính là đế cảnh, nhân hoàng như vậy, lại là hơi bị quá mức bá đạo chút. Tại thiên hạ trước mặt, cũng khó nhìn. Nguyên thủy hờ hương nói, chỉ bất quá trong giọng nói, cũng nhiều một chút vẻ ngưng trọng. Nguyên thủy thánh nhân muốn lấy thiên hạ tới doa cô. Đáng tiếc một cái sung ân, còn chưa đủ lấy kinh động thiên hạ. Đế tân ngữ khí không thay đổi chút nào. Sung ân tức giận, hắn mặc dù chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài hiện lộ quá đế cảnh thực lực, nhưng là chưa bao giờ có người làm nhục như thế cùng hắn. Hôm nay không nói bạch khởi, gừng loại người nhục nhã. Đế tân câu nói này, càng làm cho hắn cảm thấy nổi giận Nhưng hắn lúc này căn bản không chen lời vào, mạng hắn cũng không trưởng khống ở trên tay hắn. Mà là tại cái kia đang tại đối thoại trong tay hai người. Nhân hoàng đến tột cùng muốn như thế nào? Nguyên Thủy trong thanh âm nhiều một vệ tức giận. Thánh nhân nghĩ sao? Đế tân đạm mặc nói, không vội chút nào. Mà những cái vây xem người, phần lớn lại là không khỏi đã sớm có chút nóng nảy thận trương lên. Đại kiếp vừa qua khỏi, bọn họ người nào cũng không nghĩ tới, tam thanh cùng nhân tộc nhanh như vậy liền lại phát sinh va chạm. Lúc này mới bao lâu? Hơn 100 năm mà thôi, ở trong mắt bọn họ chỉ là vừa mới nháy một hồi mắt gần như. Châm mặc lựa tức, Nguyên Thủy Thanh Âm lại lên, trong giọng nói ngưng trọng, ai cũng có thể nghe được, chiếm thương đỉnh khu vực, Nhân Hoàng nói cũng là bẩn đạo ngọc hư cung sao? Còn có một chương. Chương 628, Nhân Hoàng VS tỷ bà Thanh Chi 1. Thanh âm chưa dứt, những cái vây xem người lại là cả kinh. Thật giống, xác thực như vậy. Sung Ân chỉ là phúc điệu thế giới ở Đông Thắng thần châu liền đưa tới thương đỉnh sắc ý. Cái kia đông côn lôn ngọc hư cung đây. Nơi đó thế nhưng là không có phong bế nhược cầu, cùng Đông Thắng Thần Châu liên kết. Hay là một cái duy nhất như vậy quang minh chính đại dừng lại ở Đông Thắng Thần Châu thế lực khác. Dựa theo nhân hoàng như vậy bá đạo cường thế thái độ, sẽ không biết. Chỉ là thoáng vừa nghĩ, bọn họ cũng cảm giác song phương mâu thuẫn lớn hơn. Không còn đơn thuần là bởi vì sung ân. Bất quá sung ân tự nhiên không thể cùng tam thanh so với. Đông Côn Luôn từ xưa tới nay cũng đều là ở Đông Thắng Thần Châu. Có thể, nhân hoàng cũng sẽ không bởi vậy cùng tam thanh phát sinh xung đột chứ. Rất nhiều người trong lòng nghĩ như vậy đến. Nhưng lập tức, đế tân nói đánh vỡ bọn họ suy nghĩ, thánh nhân nếu chính mồm đề, vậy hẳn là cũng sẽ không cần cô nói. Đơn giản lời nói, ở mọi người trong mắt, lại là trong nháy mắt hất lên một mảnh sóng to gió lớn. Nhân hoàng thật muốn đem Đông Côn Luôn đuổi ra Đông Thắng Thần Châu. Đại chiến khí tức nhất thời phả vào mặt. Nguyên bản còn có một chút cho rằng Tam Thanh sẽ không cùng nhân tộc nhanh như vậy liền giao thủ lần nữa người, lập tức liền vứt bỏ ý nghĩ này. Nhân hoàng một lời, liền tuyệt đối không phải là giả. Mà chuyện như vậy đối với Tam Thanh mà nói, không nghi ngờ chút nào, là trần trụi nhục nhã hành vi. Tam Thanh nếu như đồng ý, vậy bọn họ liền không phải Tam Thanh. Quả nhiên, Nguyên Thủy trong giọng nói tức giận sẽ lại không áp chế, nhân hoàng thật lớn lòng dạ bần đạo khâm phục, chỉ là không khỏi cũng quá coi thường bần đạo ba người. Đông Thắng Thần Châu hôm nay là ta đại thương, tất cả ngoại nhân, không thể chiếm cứ mảy may, bất kể như thế nào, còn Thánh Nhân đem Đông Côn Lôn dịch chuyển. Đế Tân vẫn là không nhanh không chậm nói. Đông Côn Lôn từ xưa tới nay ngay tại Đông Thắng Thần Châu, nhân hoàng nếu như như vậy coi thường người khác quá đáng, vần đạo ba người quyết không bỏ qua. Nguyên Thủy không chút nào yếu thế nói. Ngày xưa làm sao, cô không để ý tới biết, hiện tại Đông Thắng Thần Châu là cô, Thánh Nhân nếu như không đem Đông Côn Lôn rút đi, câu ngày khác cũng chỉ có thể trên đông côn lôn, tự mình động thủ. Đế tân trong giọng nói nhiều một vẻ nghiêm nghị, cực kỳ kiên quyết. Cũng căn bản không để lại chút nào chỗ trống, cố này đại chiến khí tức càng ngày càng nồng nặc, cũng hấp dẫn lấy tồn tại đến đây, vừa lo lắng lại mừng rỡ. Bất quá mừng rỡ xa xa lớn hơn lo lắng. Được, bần đạo xin đợi nhân hoàng đại giá. Nguyên thủy cũng không nói thêm nữa, lửa giận trong giọng nói, một lời đáp ứng luôn. Ngưng lại, lại nói, hôm nay xuống ân, bần đạo muốn dẫn đi Hắn hẳn phải chết. Đế tân thanh âm không hề bất kỳ tình cảm ba động. Xem ra nhân hoàng là muốn hôm nay liền đi Đông Cô Lôn. Nếu là như vậy, bần đạo phụ bồi. Nguyên Thủy giận quá, lời nói cũng càng ngày càng cường thế. Thánh nhân như chuẩn bị kỹ cảng, cô tùy thời có thể. Đế tân không chần chờ chút nào, ngừng lại ngựa khí động lại lại nói, Thái Thanh, Thượng Thanh hai vị thánh nhân vừa đều đã đến ta đại thương khu vực, còn chưa hiện thân. Hay là muốn trong bóng tối mạnh mẽ ra tay, cứu cái này xuống ân. Nhân hoàng hung hăng như vậy, không đem bần đạo ba người để ở trong mắt, hôm nay vừa vận lĩnh giáo nhân hoàng thần thông. Thông thiên thanh âm mang theo phong mang khí tức, vỡ bờ phía chân trời, so với nguyên thủy càng tăng mạnh hơn thế. Hạ hạ, ngày đó không có tận hứng, hôm nay có thể có thể, thánh nhân muốn chiến, chúng ta tất nhiên là phục bồi. Lập tức, hiên viên thanh âm thăng lên. Theo những thanh âm này tướng kê vang lên, vùng thế giới này, thậm chí bao gồm toàn bộ đông thắng thần châu trong thiên địa, càng ngày càng nột ngạt trầm trọng vây xem tồn tại càng ngày càng nhiều, không có một cái nào hề răng. trong bọn họ, đại bộ phận đều chỉ còn lại chờ mong ánh mắt. hai vũ cùng tồn tại, ép thiên hạ không hề có một tiếng động. hiện tại này đôi phong muốn đánh, bọn họ tự nhiên tình nguyện nhìn thấy. thậm chí hận không được bọn họ nhanh lên một chút lượng bại câu thương, lượng bại câu thương. sung ngân càng ngày càng căng thẳng, hiện tại cục thế nguyên náo càng lúc càng lớn. tam thanh nhìn như không buông tha hắn, nhưng nhân tộc cũng là căn bản không buông tha hắn tư thái. loại này tình huống. Bất kể là vì là thể diện cũng tốt, Song Phương e sợ cũng không sẽ bỏ qua. Mà hắn căn bản không muốn nhìn thấy cục diện này. Bởi vì hắn cũng không cho rằng Song Phương ra tay đánh nhau tình huống, Tam Thanh có thể bảo vệ hắn. Nhân tộc cường giả quá nhiều. Hiên viên thanh âm hạ xuống, trong lúc nhất thời, có chút quỷ dị yên tĩnh trầm trọng bầu không khí xuất hiện. Tam Thanh cùng nhân tộc thật giống đều tại chuẩn bị, chuẩn bị triển khai một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Nhưng tự hồ, trong đó cũng đều có một chút kiên kỵ tâm ý. Chỉ có đế vũ bảy người chiến đấu chưa bao giờ dừng lại. sung Ngân đã bị tiếp sức tức suy nhược, đại đạo rung động, ai cũng có thể nhìn ra được, hắn kiên trì không bao lâu. Bất quá loại này thời điểm, hắn cũng là ở cắn răng kiên trì, không có mở miệng cầu viện. Hắn rõ ràng, mở miệng cũng vô dụng. Tam Thanh coi như cũng ra tay, có thể nhân tộc cường giả số lượng quá nhiều, hoàn toàn có thể ngăn cản Tam Thanh, còn có thể để hôn nguyên cường giả ra tay với hắn, như vậy hắn chết được càng nhanh hơn đây chính là vì cái gì hắn không cho là Tam Thanh có thể tại đại chiến bên trong giới báo hắn không muốn nhìn thấy bây giờ loại này cục diện nguyên nhân thực sự Thánh Nhân hoàn Thị rời đi thôi hôm nay bất kể như thế nào Sùng Ân hẳn phải chết cho dù ba vị Thánh Nhân ra tay cũng không giữ được bọn họ Đông Côn luôn việc chúng ta nói ngày tất đến nhà thảo luận đột nhiên Phục Hi trầm ổn âm thanh vang lên nghe nói như thế trong bóng tối những cái quan sát không ít người cao mày Phục Hi nói cương nu hòa hợp nói không gánh nổi Sùng Ân là vừa Tiếp tục duy trì thương đỉnh cường thế, không chút nào rơi thể diện. Nói đông côn luôn việc nó ngày lại nói, chính là chủ động lùi nửa bước, hôm nay không muốn khai chiến, là nhu. Mà cái này cương nhu hòa hợp phía dưới, nguyên bản song phương không hề chỗ chống cục diện, lại nhiều rất nhiều có thể khống chế địa phương. Nói liếc, đại chiến tất lên cục diện, chẳng không ít, khả năng lại sẽ không đại chiến. Loại khả năng này, hoàn toàn không phải là bọn họ muốn xem đến. Nhưng sự tình nhưng chính là hướng về bọn họ không muốn nhìn thấy phương hướng phát triển. Tựa hồ cũng rõ ràng, coi như động thủ, bọn họ cũng rất khó bảo vệ Xuân Ân, thêm vào còn lại đủ loại nguyên nhân, cùng phục hi cái kia phiên trở lại chỗ trống, Vẫn không có mở ra miệng lão tử bình thản nói, nhân hoàng, đại kiếp vừa qua khỏi, giao thủ lần nữa, sợ cũng không phải ngươi và ta chi nguyện, cũng dịch ảnh hưởng hồng hoang vạn vật sinh linh. Xuân Ân đạo hưu cùng đông côn lôn di chuyển việc, bần đạo ba người tất không thể nhường cho, hay là nghĩ ra một cái giải quyết chi phương pháp chứ. Không ít tồn tại trong lòng lúc này thầm mắng. Quả nhiên đều là bụng dạ cực sâu lão gia hỏa, sẽ không dễ dàng như vậy lại lần nữa đại chiến. Chờ mong cảm giác thiếu hơn nữa, nhưng vẫn là lặng lặng nhìn, vẫn có khả năng. Tiên tĩnh lượng tức, đế tân lần thứ hai lên tiếng, hai chuyện này, cô muốn nhất định phải. Thái thanh thánh nhân muốn như thế nào? Cô tiếp hết lượn. Lão tử trầm mặc mấy hơi thở, lạnh nhạt nói, chuyện hôm nay, ngươi và ta song phương cũng không tướng lùi, giao thủ chỉ sợ cũng không thể tránh được. Toàn diện giao thủ, lại dịch nguy hiểm cho hồng hoang sinh linh Vừa vặn, bần đạo ba người đối nhân hoàng ngoài tâm hướng về đã lâu, không bằng liền từ nhân hoàng cùng bần đạo ba người bên trong luận đạo một phen. Người thắng quyết định hai việc này. Rõ ràng hợp lý lời nói, nhất thời để từng tia ánh mắt lấp lẻ, lộ ra từng vẹt dị dạng hào quang. Nhân hoàng cùng tam thanh bên trong giao thủ. Dù cho bởi vì song phương không có toàn diện giao chiến mà thất vọng không ngớt đông đảo tồn tại, cũng đẻ xuống thất vọng, lại sinh lên trở mong tâm ý. Luận đến hồng hoang phần đông cường giả, thâm bất khả thần bí. tam thanh là rất nhiều đều là, nhưng đại kiếp qua đi, ở phần lớn trong mắt cường giả, nhất là thâm bất khả chắc, người thần bí chính là nhân hoàng đế tân, quật khởi độ nhanh của tốc độ, triển lộ thực lực mạnh một lần lại một lần để bọn hắn khiếp sợ không thôi. rất ít mấy lần ra tay, thời gian ngắn ngủi, ở tuyệt đại đa số trong mắt cường giả, đế tân quá mức thần bí, cũng quá mức thâm bất khả chắc, vì là hồng hoàng số một. ở đây phần đông cường giả, hầu như không có một vị không nghĩ tham dò đến tận cùng, chỉ là không dám. Không thể mà thôi. Lúc này nếu như nhân hoàng đế tân thật cùng tam thanh bên trong giao thủ, đây không thể nghi ngờ là tham dò hắn nội tình tốt nhất thời cơ. Nghĩ lại, bọn họ cũng minh bạch tam thanh tâm tư. E sợ giống như bọn họ, thừa dịp cơ hội tham dò đế tân nội tình. Ngày đó cu đấm kêu bước lui tam đại tiên thiên trí bảo một màn, sợ không chỉ là ở trong đầu của bọn họ khắc sâu ấn tượng, ở tam thanh trong lòng, càng thêm khó có thể quên. Nhân hoàng đế tột cùng có hay không có thành tiểu thiên đạo cảnh? hắn làm sao có thể sử dụng cú đấm kia? Có phải là? Hay không dựa vào ngoại lực? Cái này hơn 100 năm đến, Tam Thanh nên thời khắc đều đang nghĩ. Chương 2 Chương 629 VSC Nguyên Thủy Như vậy, Tam Thanh đưa ra cái này giải quyết chi phương pháp, cũng không ngoài ý muốn. Dù sao bây giờ có thể tham dò đế tân thời cơ, thật sự quá ít quá ít. Thậm chí nếu như không có một hồi kinh thiên động địa, có thể thay đổi hồng hoang cục thế đại chiến. Cái kia căn bản là không có phương pháp bức đế tân động thủ, do đó thăm dò. Lần này chính là cực lớn tốt thời cơ. Bốn phương tám hướng đông đảo tồn tại thầm nghĩ, chờ mong tâm ý càng ngày càng nồng nặc. Không chỉ trường này người, coi như là lớn bao nhiêu thương lượng người, cũng cảm thấy chờ mong. Phúc điệu thế giới bên trong, dừng lại ở Sùng Ân Vương, Đình Vương thành bên trong đế tiễn năm người, tương tự chờ mong tâm ý dị thường nồng nặc nhìn không gian môn hộ ở ngoài. Cùng những người khác một dạng, trừ đế Tiễn, bốn người khác từ có ý thức bắt đầu Liền biết rõ chính mình phụ hoàng rất mạnh, càng ngày càng mạnh. Đến hôm nay, từ lâu đứng ở hồng hoang đứng đầu nhất cấp bậc kia. Cái kia vĩ đại vô biên thân ảnh, cũng sớm liền ở trong lòng bọn họ lưu lại sâu sắc nhất ấn tượng. Nhưng bọn họ cũng không biết chính mình cha ruột, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trong đó phần này hiếu kỳ nghi hoặc, muốn thăm dò tâm lý, tuyệt đối không kém bất kỳ ai. Không có cái gì nó mục đích, chính là đơn thuần muốn biết, muốn xem thấy. Lúc này, chỉ sợ cũng chỉ có sùng nhân một người vì việc này cảm thấy một loại bi thương. Hắn đường đường đại đế sinh mệnh, nhưng bị trở thành khiến người ta cầm làm như tham dò thẻ đánh bạc. Dù cho nhìn qua tam thanh phần thắng rất cao, chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một loại nhục nhã. Nhưng hắn một mực lại không có mở miệng quyền lên tiếng lực. Vô số ánh mắt đều đang đợi, không kìm lòng được nhìn phía triều ca phương hướng, chờ đợi vị kia tuyệt thế bá chủ đáp lại. Được. Tựa hồ quá rất lâu, cái này có chút phấn chấn nhân tâm đáp lại vang lên để rất nhiều người tinh thần đại chấn, cô liền cùng thánh nhân luận bàn một, hai, cái kia ẩn chứa bá đạo cực kỳ thanh âm, tựa hồ nhiều một vệ tăng cao tâm ý, như là vừa mở mắt tỉnh lại tuyệt thế hung thú, thế giới làm run lên. Tam thanh không nói, như là ở thương nghị cái gì, lượng tức về sau, nguyên thủy âm thanh vang lên, trong hỗn độn, nhân hoàng vẫn tính bình tĩnh trong thanh âm, cô này ngưng trọng cùng bao hàm chiến ý, Hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Hiển nhiên trận chiến này sẽ sẽ từ hắn ra tay. Không có một thanh âm, chỉ bất quá tại chiều ca cùng Đông Thắng Thần Châu một chỗ trong hư không, hai cái nối thẳng hỗn độn không gian thông đạo xuất hiện. Không ít tồn tại khẽ to mày, lấy thực lực bọn hắn chạy tới trong hỗn độn, nói không chắc chiến đấu đều sớm đã kết thúc. Nhưng là minh bạch tam thanh dụng ý, chỉ có đi hướng về trong hỗn độn, có thể càng thêm sáng tỏ đi dò xét nhân hoàng nội tình. Lập tức, chỉ có rất ít mấy bóng người, triển lãm hoàng giả thực lực, mở ra một cái không gian thông đạo đi vào. Còn lại người... Cũng chỉ có số ít hôn nguyên cứng giả, nương tựa theo hài lòng hữu nghị, yên tâm liên thủ mở ra một cái đi về hôn độn không gian thông đạo. Còn lại, chỉ có thể có chút thất vọng lưu ở tại chỗ. Đế tiến năm người cũng là trong đó thất vọng một phần tử. Đế vũ sáu người cùng sùng ân cuộc chiến vẫn còn tiếp tục, đồng thời nếu không bao lâu liền sẽ kết thúc. Nhưng cũng không có mấy người tâm tư tại bọn họ trên thân, cũng xa bay tới hôn độn bên trong. Khoảng cách hồng hoang bình trướng không xa trong hôn độn, đột nhiên, hai nơi không gian pha toái Hai bóng người từng người từ cái kia khủng bố trong không gian đi ra, bọn họ khoảng cách cũng không gần, nhưng trong ngáy mắt, hai đôi ánh mắt liền đan dệt ở cùng một nơi. Hai bóng người đều là vĩ đại, sừng sững ở đó trong biển hôn độn, liền vô biên vô hạn hôn độn hải, vào lúc này đều thành làm nền. Nhân hoàng. Nguyên thủy ngữ khí thận trọng nói, bên người một cây hôn độn sắc đại ký xuất hiện. Đế tân không nói tiếng nào, một tay chắp sau lưng, trên thân khí thế nhưng càng thêm duy ngã độc tôn. Xung quanh cái kia vô biên vô hạn cuồng bạo hỗn độn chi khí, cũng cho thấy thần phục tư thái, yên tĩnh, đi xa. Nguyên Thủy cũng không thèm để ý, hai mắt nơi sâu xa, tinh mang lén qua, một chỉ điểm ra, bên người bản cổ phiên nhất thời rũ lên. Trong ngay mắt, phản phất hóa ra ngàn tỷ giảm kỳ phiên, mang theo vô biên hỗn độn chi khí biến thành hỗn độn kiếm khí, nhằm phía đế tân. Hạo Hàn vô biên dòng thác kiếm khí, uy thế dị thường kinh người, tựa hồ không gì không phá. Nhưng Nguyên Thủy nhưng không có cái gì vẻ tự tin con mắt chăm chú nhìn trầm trầm đế tân, đồng dạng, còn có ở phía xa mấy đạo ánh mắt một dạng, mấy đạo dưới ánh mắt, đế tân đối mặt cái này đủ để hủy thiên diệt địa nhất kích, đơn giản ra tay, một tay nhấc lên, nắm tay nổ ra, mơ hồ tiếng rồng ngâm nổ vang, vô cùng lực lượng như hỗn độn hải bạo phát, làm người chấn động cả hồn phách, mạnh mẽ không gì sánh kịp. ầm, cái kia dòng nước lũ giống như hỗn độn kiếm khí trực tiếp bị nát tan hết sạch, bản cổ phiên bay ngược trở ra, bao quát nguyên thủy ở bên trong. Từng đôi mắt bên trong tinh mang tỏa sáng, không có bỏ qua bất kỳ chút nào hình ảnh. Là cú đấm kia. Cùng ngày đó cú đấm kia một dạng, cường hãn làm người khiếp sợ. Không có bất kỳ cái gì phát bảo, chính là đơn thuần lực lượng. Hơn nữa, bọn họ vẫn cứ không có phát hiện bất luận ngoại lực gì dấu hiệu. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngọc Thanh Thánh Nhân liền sử dụng những này sao? Đế tân nhàn nhạt mở miệng, không để ý tới sẽ cái kia kinh dị, thăm dò ánh mắt, không nói ra được bà khí. Thật giống vừa cái kia thánh nhân điên phong lực lượng thôi thúc tiên thiên trí bảo nhất kích, căn bản không đáng nhắc tới. Nguyên Thủy cũng không có để ý, đè xuống trong lòng khiếp sợ, ngạc nhiên nghiêm nghị nói, nhân hoàng quả nhiên lợi hại, chỉ là tha thứ bần đạo mắt vụ về, muốn nhân hoàng báo cho biết, nhân hoàng đến tuột cùng đạt đến trình độ nào. Cú đấm kia có hay không mượn dùng ngoại lực? Những ánh mắt kia càng thận trọng, Nguyên Thủy cũng đúng là bọn họ lớn nhất muốn biết. Sinh linh tu luyện, mỗi một đẳng cấp, càng đi về phía sau lại càng cố định đến huấn nguyên chi cảnh lực lượng lại càng là cố định chết hoàng giả lực lượng đỉnh phong chính là như vậy nhiều có thể một mực đế tân ngày đó cú đấm kia cùng vừa cú đấm này nhưng rõ ràng lấy tự thân chi lực siêu việt hoàng giả đỉnh phong ngày đó cú đấm kia là ở trong hồng hoang có thể còn có thể là đế tân lấy cái gì kỳ lạ phương pháp để bọn hắn không nhìn ra hắn mượn dùng ngoại lực nhưng vừa vặn cú đấm kia lại là ở hồng hoang ở ngoài trong huấn độn tiến hành nguyên thủy vì sao lựa chọn ở trong huấn độn chính là bởi vì rời đi hùng hoang. Các loại số mệnh chi lực đều sẽ yếu bớt, thời gian càng dài, khoảng cách hồng hoang càng xa, mượn dùng hiệu quả liền càng kém, lộ ra dấu vết cũng càng thêm rõ ràng. Mà ở vừa cú đấm kia, bọn họ hay là không hề phát hiện, chỉ có thể nhìn ra cái kia sắt thực sắc thực chính là đế tân bản thân lực lượng, không có bất kỳ cái gì chút nào ngoại lực dấu hiệu. Nhưng cái này lại làm sao khả năng? Trừ phi đế tân đã đột phá hôn nguyên kính, đến thiên đạo cảnh, bằng không tự thân chi lực, lại làm sao có khả năng siêu việt hoàng giả Đình phong? Còn không phải một chút. Thôi thúc tiên thiên trí bảo bản cổ phiên, thế nhưng là tăng cường hoàng giả điên phong chi lực ba phần uy lực. Không nhìn thấu nhìn không thấu phía dưới, Nguyên Thủy cũng chỉ có thể thả xuống thể diện, chính mồm dò hỏi. Chính như rất nhiều người suy nghĩ, cái này hơn 100 năm đến, bọn họ từ không có quên quá cú đống kia, khắc sâu ấn tượng cực kỳ. Lúc này thậm chí nắm sùng ân cùng với đông côn lôn di chuyển, đều muốn tới thăm dò một phen biết rõ. Đương nhiên, trừ thăm dò, như vậy giao thủ hành vi. Cục thế nguyên nhân cũng là chiếm rất lớn một phần. Đế Tân vẻ mặt bất biến, đạm mạc nói: "Thánh nhân muốn biết, sao không thân thủ thử xem?" Nguyên Thủy cao mày, nhưng cũng không kinh ngạc, đổi lại là hắn, sự tình như thế cũng tuyệt sẽ không dễ dàng nói ra. Hai mắt hơi híp mắt chút, cấu kết Hồng Hoang Thiên Đạo, một luồng sức mạnh to lớn không biết từ chỗ nào mà đến, để hắn cả người khí thế lập tức tăng cường một nửa. Còn có nó vài cố lực lượng đến, tràn vào hắn cơ thể bên trong, lại tăng mạnh một ít. Đã như vậy, Bần đạo đắc tội Bàn cổ phiên quang mang càng lớn, dùng vô biên hỗn độn hải thật giống cũng sôi trào lên. Không có một chút nào lưu lực, nguyên thủy đánh ra hắn tột cùng nhất nhất kích. Tự thân hoàng giả điền phong chi lực, thiên đạo thánh nhân lực lượng, tiên thiên chí bảo lực lượng, còn có đạo giáo, đông côn luôn các loại lực lượng. Những này lực lượng hợp ở cùng một nơi, mới là uy chấn hồng hoàng vô số năm tam thanh bên trong thực lực chân chính. Vô tận hỗn độn kiếm khí hóa thành cường đại nhất phong bạo, không gì không phá, không gì không phá. Mà ở đế tân trong mắt, Trừ hỗn độn kiếm khí bản thân cường đại đặc tính ra, đòn đánh này cũng là đạt đến 81 đỉnh lực lượng. Tương đương với hai vị hoàng giả lực lượng đỉnh phong, sắp thực mạnh mẽ. Bất quá đối với bây giờ hắn mà nói, chỉ đến thế mà thôi. Vẫn là như vậy, Hữu Quyền nhấc lên nổ ra. Chương 630, không động ấn oai. Hào quang màu vàng mênh ngông cuồn cuộn, rất nhiều bao phủ tất cả tư thế. Hỗn độn sắc hỗn độn hải, trong nháy mắt đều giống như bị nhuộm đấm thành kim sắc. Cũng trong chớp mắt, Cùng cái kia vô biên hỗn độn kiếm khí va chạm. Ầm. Tất cả mọi thứ, tựa hồ cũng ở chấn động, hỗn độn hải thăng lên kinh thiên thủy triều. Hai cú khủng bố lực lượng điên cuồng lẫn nhau giao sát, từng tấc từng tấc trung hòa. Mấy hô hấp, hào quang màu vàng lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ, đem hỗn độn kiếm khí nhân chìm, mạnh mẽ nát tan hết sạch. Còn lại hào quang màu vàng kỳ thế không giảm, nhằm phía Nguyên Thủy bản thân. Nguyên Thủy trong đôi mắt ngưng trọng cao hơn mấy tầng thứ. Trong đó nghi ngờ không thôi có thể thấy rõ ràng xung quanh những ánh mắt kia không khác nhau chút nào, không có hoảng loạn, hạnh hoàng kỳ xuất hiện, mạnh mẽ đỡ cú đấm kia còn lại dư lực lượng. nhân hoàng quả nhiên tốt bản lĩnh, đáng tiếc bần đạo hay là nhìn không ra, lại càng là mặc cảm không bằng. nhưng liên quan đến sùng ân đạo hưu chi an uy, bần đạo cũng chỉ có thể toàn lực nhất chiến. Ngưng trọng tiếng từ từ vang lên, đế tân không có lên tiếng, chỉ là bước chân về phía trước một bước, lần thứ nhất chủ động ra tay, thất long ngâm khẽ, phần lớn lực lượng ầm ầm bạo phát đầy đủ đạt đến 100 đỉnh lực lượng. Hay là nhìn qua đơn giản một quyền không có bất kỳ cái gì đẹp đẽ, có chỉ là để cái kia vô cùng lực lượng cùng cái kia vô thượng uy nghiêm bá đạo. Kim quang nhuộm đấm bốn phương tám hướng, mênh mông lực lượng dòng nước lũ hướng về Nguyên Thủy Bảo phủ mà đi. Nguyên Thủy cũng triệt để bùng nổ ra toàn lực, bản cổ phiên, Hạnh hoàng kỳ, tam bảo ngọc như ý các pháp bảo cùng xuất hiện, không chút nào yếu thế hướng về đế tân công tới. Hai cú khủng bố lực lượng tại đây trong biển hỗn độn nghiêng trời lệch đất váy nhiều ước ước vạn giảm chu vi dường như phong bạo kéo tới dung chuyển bất an đều lấy cái kia hai đạo vĩ đại thân ảnh làm trung tâm nhìn qua khủng bố cùng cực chấn hám nhân tâm mà cục diện khá là rõ ràng đế tân đem nguyên thủy đặt ở hạ phong đơn giản nằm đấm đem một cái tiên thiên chí bảo mấy cái cực phẩm tiên thiên linh bảo toàn bộ áp chế xem xung quanh người có cảm giác đến một luồng chấn động cũng nhìn không ra bất kỳ khác thường gì cái này rõ ràng liếc liếc chính là đế tân tự thân lực lượng nhưng lại làm sao có khả năng chứ phi hắn đã đạt đến thiên đạo cảnh, nhưng hắn cũng đã triển lãm như vậy lực lượng, nếu quả thật đạt đến thiên đạo cảnh, chỉ sợ cũng không cần lại che giấu. Siêu việt hoàng giả đỉnh phong, rồi lại chưa đạt đến thiên đạo cảnh, còn để bọn hắn không nhìn ra chút nào dị dạng, không giống như là mượn dùng ngoại lực. Tình huống như vậy, thực tại là ở đây tất cả mọi người lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng tự nhiên cũng là càng thêm nghi ngờ không thôi, đối với đế tân kiên kỵ càng sâu, như là căn bản không thèm để ý những người này suy nghĩ. Đế Tân chủ động từng bước áp sát, Thượng Phong tư thế càng thêm rõ ràng. Bất quá muốn đem này Cố Thượng Phong biến thành thế thắng, nhưng cũng tuyệt đối không phải là đơn giản việc. Một trăm to lớn lượng cùng hơn 80 đỉnh là có trên lệnh, nhưng loại này trên lệnh cũng không lớn. Thêm vào Hỗn Nguyên trong lúc đó vốn là không dễ dàng phân ra thắng bại. Muốn triệt để đánh bại Nguyên Thủy, cần không ngắn thời gian. Đảo mắt lại là không biết bao nhiêu lần va chạm. Đế Tân không có ngừng tay, vừa mở miệng đạm mạc nói, Thánh Nhân còn muốn lại tiếp tục thử xuống đi không? Nguyên Thủy hai mắt co rụt lại, thật giống minh bạch cái gì, trầm giọng nói. Bầu không khí đột nhiên có chút biến đổi, tựa hồ càng thêm nưng trọng, xung quanh không ít tồn tại cũng đều cảm giác được. Cô sẽ tắt thành thánh nhân. Đế Tân chậm rãi nói, thế tiến công vừa thu lại, cái kia rời sông lấp biển giống như hỗn độn hải tiếp tục sôi trào. Tay phải duỗi một cái, một khối vung bức ấn tỷ xuất hiện, hào quang màu vàng nóng kia càng lớn. Hỗn độn hải nhất thời làm ngưng lại, như là chịu đến cái gì áp bách. Xung quanh phần lớn tồn tại hai mắt trừng lớn. Nhân tộc trí bảo không động ấn. Không động ấn lại ở nhân hoàng trong tay. Thầm tư nhất chuyển, liền nghĩ đến trong đại kiếp. Trong đó khẳng định còn có bọn họ không biết điều tình, tam thanh cùng nhân tộc giao dịch tuyệt không dừng đơn giản như vậy. Cũng không trách được, nhân tộc cùng tam thanh không chút lưu tình liền trở mặt, không động ấn cũng không ở tam thanh trong tay, còn có cái gì kiên kỵ. Quả thật đúng là không sai, nguyên thủy vẻ mặt tuy nhiên ngưng trọng, nhưng cũng không kinh ngạc. Mọi người lòng kiên kỵ càng thêm nồng nặc không ít, có không động ấn nhân hoàng tuyệt đối càng mạnh mẽ hơn. Một cái tiên thiên chí bảo, đủ để nghịch chuyển một hồi đại chiến, còn là ở nhân hoàng loại này trong tay cường giả. Ầm. Không động ấn ở từng đôi mắt bên trong thăng lên, mỗi lên cao một tấc, cỗ này uy thế liền càng mạnh hơn rất nhiều, lan loạn hỗn độn hải cũng càng thêm độc lại. Dường như rất lâu, lại tốt giống như chỉ là trong nháy mắt, không động ấn liền lên tới tối cao, mang theo hủy thiên diệt địa, phá hủy tất cả uy thế nhằm phía Nguyên Thủy. Đường đường chính chính tư thế, muốn trấn áp tất cả. Nguyên thủy khí thế như là gặp phải tuyệt cảnh, càng mạnh hơn mấy phần. Bàn cổ phiên chính diện tiến công, hạnh hoàng kỳ các pháp bảo phòng ngự ở ba. Toàn bộ hỗn độn hải phảng phất lập tức chấn động sôi trào, khủng bố lực lượng dư âm quét ngang bốn phương tám hướng tất cả. Nguyên thủy thân thể như gặp phải đòn nghiêm trọng, phản phất một thế giới cấp tốc lùi về sau và sụp mảng lớn hư không. Bàn cổ phiên các pháp bảo đều là rung động không nứt, quang mang giảm xuống, theo nguyên thủy cùng một nơi lui về phía sau. Đông đảo ánh mắt chấn động. Mạnh mẽ đánh đuổi một vị thánh nhân, hay là tam thanh bên trong nguyên thủy. Tình cảnh như thế bọn họ đều là chưa từng gặp. Nếu như nói vừa vẫn chỉ là trên dưới phong tình huống, trong thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại, hiện tại thì là cục thế dị thường rõ ràng nhất chiến. Như một vị hoàng giả cùng đại đế cuộc chiến. Thánh nhân còn muốn tiếp tục. Đế Tân Uy Nghiêm nói, hiếm thấy không có tiếp tục ra tay. Nguyên thủy mạnh mẽ ổn định thân hình, mặt trầm như nước trên mặt không nhìn ra cái gì suy nghĩ, chỉ là đơn giản một chữ nhưng lộ ra vô cùng kiên định. Đế Tân lật bàn tay một cái, không động ấn lần thứ hai đánh về Nguyên Thủy. Một trăm đỉnh thôi thúc, thêm vào hắn hết sức dưới sự khống chế, không động ấn phát huy ra hơn 2 phần mười tăng cường. đầy đủ 125 đỉnh tả hữu lực lượng khổng lồ, mạnh mẽ tuyệt luân, tuyệt thế vô song. ở ba liên tục tiếng nổ vang dền không ngừng nổ vang, Nguyên Thủy cũng ở không ngừng lùi lại, bị gắt gao chấn áp ở thế yếu, phản kích số lần cũng càng ngày càng thiếu. Triệt để phân ra thắng bại, phản phất liền gần ngay trước mắt. Nhưng Nguyên Thủy vẫn cứ không có bất kỳ cái gì thoái nhượng, mọi người cũng hầu như rõ ràng tâm tư của hắn. Tham dò mục đích, đến lúc này xem như thành một nửa, thanh trừ đế tân thực lực xác thực cứng hãn. Thiên đạo cảnh bên dưới e sợ tuyệt đối không người là đối thủ của hắn. Bất quá đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn đến tột cùng có hay không có đạt đến thiên đạo cảnh. Những này hay là không rõ ràng, cho nên nói chỉ có thể coi là thành một nửa. Mà không nói Nguyên Thủy bản thân thánh nhân tôn nghiêm chỉ bằng những sùng ân hiện tại tính mạng còn nắm giữ trong trận chiến này hắn liền tuyệt đối không thể thoái nhượng chịu thua bằng không những người khác sẽ như thế nào xem tam thành sau đó còn làm sao có cường giả dám nương nhờ vào tam thành mặc kệ cuối cùng có thể giữ được hay không sùng ân nguyên thủy cũng tất nhiên biết chiến đấu đến cuối cùng sẽ không chủ động chịu thua đảo mắt lại là hơn trăm tức thời gian trôi qua không động ấn cùng nguyên thủy trong lúc đó đã phát sinh không biết bao nhiêu lần va chạm luôn luôn khí chất tôn quý uy nghiêm cả người cẩn thận tỉ mỉ nguyên thủy. Lúc này thật nhiều trật vật tâm ý. Khí tức bập beng, không còn nữa yên tĩnh như trước. Mắt thấy lại một lần va chạm phát sinh, đột nhiên, hồng hoang nhẹ nhàng chấn động, một luồng nhàn nhạt bi thương tràn ngập, như là thiên địa cùng buồn. Nhất thời, bao quát đế tân, nguyên thủy từng đôi mắt nhìn về phía hồng hoang. Có thở dài, có cau mày các loại tâm tình. Nguyên thủy ánh mắt có chút mất mát, thở dài một tiếng, dù cho hắn lại một lần nữa bị không động ấn đánh bay, cũng rất giống không thèm để ý. Đế Tân thu hồi không động ấn, không xuất thủ tiếp, nhìn về phía Nguyên Thủy, thản nhiên nói, "Sùng Ân đã chết, thắng bại đã phân, thánh nhân còn có ý gì?" Chương 631: Ba thanh liên thủ một đánh. Nguyên Thủy trầm mặc không nói, nhìn Hồng Hoang phương hướng, cái kia bôi bi thương càng dày đặc mấy phần. Mấy hơi thở về sau, nhìn phía Đế Tân, lửa giận tăng lên, trầm giọng nói, "Ước định chưa có kết quả, nhân tộc liền chém giết Sùng Ân đạo hữu, nhân hoàng, đây là nhân tộc thành tiến sao?" Xung ân không thể chống được ước định kết quả, là chính hắn vô năng. Đế Tân không thèm để ý nói, cũng căn bản không tìm cái gì lý do nào khác. Nhân hoàng lời ấy, khó tránh khỏi có chút coi thường người khác quá đáng. Một đạo ẩn hàm ngưng trọng bình thản âm thanh vang lên. Hai bóng người xuất hiện ở nguyên thủy cách đó không xa, chính là lão tử cùng thông thiên. Thấy vậy, xung quanh xem trận chiến người ánh mắt sáng ngời, một luồng dị dạng, cực kỳ ngưng trọng bầu không khí, Lạc Yên xuất hiện. Đế Tân hai mắt híp lại, từ từ nói Thái Thanh Thánh Nhân ý gì? Tước định không có kết quả trước, nhân tộc liền phá hoại quy củ, xung ưn đạo hữu cái chết, bần đạo ba người tuyệt không thể ngồi yên không để ý đến, chỉ có thể hướng về Nhân Hoàng lấy một cái thuyết pháp. Lão Tử thanh âm càng ngày càng ngưng trọng nói. Cái gì thuyết pháp? Đế Tân ngữ khí cũng là có chút trầm thấp lên, mà xung quanh xem trận chiến người, một luồng chờ mong xuất hiện. Quả nhiên không hổ là Tam Thanh, lập tức nắm lấy thời cơ. Quả thật đúng là không sai, không có ngoài dự liệu của bọn họ. Lão tử mở miệng nói, "Tướng định việc, Nhân hoàng xem như thắng, Đông côn luôn ít ngày nữa sẽ giắt cách, thuyết pháp việc, Nhân hoàng chỉ cần tiếp bần đạo ba người liên thủ nhất kích là đủ." Nhất thời, trong biển hỗn độn cái này một mảnh bầu không khí quỷ dị. Hùng hoang, Đông Thắng thần châu. Đế Vũ sáu người cùng Sùng Ân cuộc chiến chưa bao giờ đỉnh chỉ quá, thậm chí ở Đế Tân, Nguyên Thủy làm tốt ước định về sau, càng thêm kịch liệt. Lão tử cùng Thông Thiên tựa hồ cũng đi hỗn độn xem trận chiến, hoặc là cho rằng Sùng Ân không bị thua vong nhanh như vậy. Đế vũ sáu người cũng sẽ không ở đế tân cùng nguyên thủy giao đấu kết thúc trước giết Xuân Ân, vì lẽ đó cũng không nói gì. Mà khi đế thuấn lấy ra một mặt tựa như Ngọc mà không phải Ngọc, đã cũng không phải đá bảo kính về sau. Ước tính chỉ ngắn ngủi một khắc thời gian, Xuân Ân cũng đã thật không chịu được nữa. Phía này bảo kính chính là năm đó hạo thiên bị bức ép bất đắc dĩ giao ra hạo thiên kính, hiện tại nhân tộc cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong, quan thiên kính. Quan thiên kính cũng là hạo thiên kính nguyên bản chính thức tên. Chỉ bất quá rơi vào hạo thiên trong tay về sau, cùng hắn cực kỳ phù hợp, hoàn toàn luyện hóa, lâu dài về sau liền biến thành hạo thiên kính. Liên như là năm đó hôn độ trung, sau đó chậm rãi được người gọi là Đông Hoàng Trung. Quan thiên kính cũng không có bị nhân tộc vị nào cường giả luyện hóa, mà là liền làm nhân tộc gốc gác bên trong đặt ở vậy, có yêu cầu lúc mới sẽ vận dụng. Tỷ như giờ khắc này, đế thuấn mang theo quan thiên kính đối phó sung ân. Quan thiên kính kỳ thực cũng không thể tăng cường đế thuấn quá nhiều thực lực. Thuống chi vẫn là tại không có luyện hóa tình huống. Nhưng bọn họ 6 người thực lực vốn là đã đủ đủ, muốn dùng, chỉ là quan thiên kính diệu dụng. Quan sát thiên hạ đây là quan thiên kính to lớn nhất diệu dụng, ngoài ra, còn có khống địch, giang buộc các loại diệu dụng. Đế thuân muốn dùng, chính là những này diệu dụng, có thể trợ giúp bọn họ càng nhanh hơn chém giết xuống ân. Đây cũng là pháp bảo trừ tăng cường ra tay uy lực ở ngoài diệu dụng. Đông dương tăng cường rất nhiều thủ đoạn, tương tự lực lượng dưới, thủ đoạn nhiều một phương tự nhiên càng mạnh mẽ hơn. Quan Thiên kính áp chế, Giang Du Sung Ân, để vốn là còn có thể chống đỡ Sung Ân, cục thế lập tức tràn ngập nguy cơ. Vẻ mặt trầm chậm, Sung Ân lạnh giọng quát, Đế Tân đã cùng Tam Thanh Thánh Nhân làm tốt ước định, kết quả không, có trước khi xuất ra, các ngươi còn muốn động thủ. Muốn phá hoại Đế Tân cùng Tam Thanh Thánh Nhân ước định sao? Trước tiên chấn áp ngươi, đợi chờ thêm kết quả không muộn. Đế Tuấn Nghiêm nghị nói. Sung Ân cắn răng chống đối, hắn tự nhiên sẽ không bó tay chịu trói. Nhưng cũng không có lời gì ngữ đi tranh luận, nếu như là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Một khắc thời gian, sung ân triệt để không kiên trì được, bị đế vũ sáu người đánh thành trọng thương, chấn áp mạnh mẽ phong ấn hắn lực lượng. Đế tân cùng Ngọc Thanh Thánh Nhân vẫn còn ở tranh đấu, hy vọng các ngươi sẽ không vi phạm ước định, khiến nhân hoàng thất tín với thiên hạ. Sung ân không nhịn được trầm giọng nói. Chẳng biết vì sao, trong lòng hắn dự cảm không tốt càng ngày càng nồng nặc. Hắn cũng không biết là nguyên thủy nơi đó thất bại, còn sẽ là hắn nơi này Nguyên thủy nơi đó hắn không thể ra sức, tự thân nơi này chỉ có dùng luôn ngự sĩ nhục đế vũ sáu người. Bất quá đế vũ, để thần sắc hắn đại biến, buồn cười, bệ hạ cùng thánh nhân ước định, cũng không có, có nói trong lúc không thể chém giết người, ngươi không thể chống được ước định sau khi chấm dứt, đó là ngươi tự thân vô năng thôi. Mang theo trảo phúng thanh âm vang vọng thiên địa, lập tức hấp dẫn bốn phương tám hướng tất cả mọi người ánh mắt, trong lòng kinh ngạc. Đế vũ đây là? Ngươi có ý gì? Xuân ân hai mắt trừng lớn, gắt gao trừng mắt đế vũ. Trong lòng dự cảm không tốt lập tức tăng cường mấy lần không thôi. Trong lời nói y tứ, ngươi xâm phạm ta đại thương khu vực, lại tự thân vô năng, tự nhiên chỉ có chết. Hôm nay, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Đế vũ thanh ấm băng lánh hạ xuống, không nói thêm gì nữa, trực tiếp ra tay. Mạnh mẽ lực lượng không giữ lại chút nào phát tiết đến sùng ân trên thân. Trong chớp mắt, vốn là không có sức phản kháng sùng ân, khí tức nhanh chóng phai mờ Trong đôi mắt mang theo một chút sợ hãi, vẻ khiếp sợ Tựa hồ không thể tin được Đế Vũ tại đây giống như trực tiếp giết hắn. Hắn thế nhưng là đại đế. Lập tức, Liên Đều chỉ còn lại trào phúng cùng thăm dò, nhìn về phía tinh không phương hướng, hoặc là nói cái kia hỗn độn hải phương hướng. Bọn họ, thật sự là toàn tâm toàn lực tới cứu cô. Cái ý niệm này vừa thăng lên, hắn tất cả mọi thứ khí tức liền toàn bộ phai mờ hết sạch. Ầm. Trong thiên địa một tiếng nổ vang, một luồng nhàn nhạt bi thương ở hồng hoàng tràn ngập ra, băng bạc mưa máu mưa tầm tã mà xuống như là thiên địa đang khóc. Đại đế sủng ân, vẫn lạc. Bốn phương tám hướng không ít người cũng còn có chút chưa kịp phản ứng. Sủng ân chỉ đơn giản như vậy vẫn lạc. Bị đế vũ không chút lưu tình, không kiêng dè chút nào chém giết, như là chém giết một vị không quá quan trọng chuẩn thánh. Nhưng này xác thực xác thực là một vị đại đế. Trứng đạo hôn Nguyên, giống như bọn hắn cao cao tại thượng, thậm chí càng cao hơn, ở vào Hồng Hoang đỉnh phong tầng thứ đại đế cường giả, còn có tam thanh vị là chỗ dựa. Tại đây giống như lưu lạc, thấy lạnh cả người, để bọn hắn đột nhiên cả người run lên, có chút sởn cả tóc gáy. Sung Ân cũng đơn giản như vậy vẫn lạc, vậy bọn họ đâu? Một luồng phức tạp cùng với nồng đậm kiên kỵ, bất an thăng lên, chờ trên thiên đại địa này, cùng với nhìn Đế Vũ sáu người ánh mắt, cũng không khỏi mang rõ ràng địch ý cùng phòng bị tâm ý. Đi. Không tiếp tục dừng lại, một ít tồn tại lập tức rời đi đông thắng thần châu. Nếu nhân tộc thừa dịp cơ hội còn muốn lại giết một ít cường giả, vừa vận tuyển chọn bọn họ Cái kia nên làm như thế nào? Vì lẽ đó nhất định phải lập tức đi, một vị đại đế đơn giản vững lạc, để bọn hắn cảm giác được, dừng lại ở nơi đó thật sự quá làm cho bọn họ bất an. Nhất là một ít cùng nhân tộc từng có mâu thuẫn cường giả. Đế vũ sáu người không để ý tới sẽ bốn phương tám hướng những ánh mắt kia, những trong ánh mắt kia biến hóa, bọn họ cho dù không có tận mắt nhìn, cũng có thể đoán được. Nhưng cũng không nhiều lưu ý. Xuân ân là bọn hắn nhất định phải giết, đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Những cường giả kiết như thế nào đi nữa kiên kỵ, lại có thể thế nào? Bọn họ thế nhưng là có đủ lý do. Thu lên sùng ân thi thể, để bạch khởi loại người thu thập tàn cục. Đế vũ sáu người mắt nhìn hỗn độn hải phương hướng, liền ẩn vào hư không. Đến lúc này đều là dựa theo kế hoạch đang tiến hành, chưa từng xuất hiện biến cố, cũng chỉ còn sót lại trong biển hỗn độn cái ước định kia. Chờ bước đi tam thanh đồng cô lôn. Chân này kế hoạch mới là hoàn mỹ vô khuyết hoàn thành. đương nhiên đối với cái ước định kia bọn họ càng thêm có tự tin. Đế Tân chi thực lực, lòng dạ, bọn họ so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng. Trong biển hỗn độn, lão tử nói để bầu không khí quỷ dị, muốn cái thuyết pháp, tiếp ba người bọn họ liên thủ nhất kích. Không thể nghi ngờ, đây là Tam Thanh nhìn thấy Sùng Ân đã chết, vừa phẫn nộ lại không muốn cùng nhân tộc thật khai chiến, liền chính xác thừa dịp cơ hội, tiến một bước thăm dò Đế Tân làm phương pháp. Có lùi có tiến vào, dành cho Đế Tân mặt mũi, để hắn không thể không đáp ứng. Dù sao lúc này song phương cũng không muốn chính thức khai chiến, mặt kia tử chính là lẫn nhau cho, đế tân rất khó không đồng ý. Mà tam thanh liên thủ nhất kích, cho dù không phải là ngày đó cái kia hợp thể tình huống, ra tay toàn lực, cũng tuyệt đối đạt đến thiên đạo cảnh tầng thứ. Như vậy lực lượng tuyệt đối có thể bức ra đế tân thực lực chân chính, trừ phi hắn tình nguyện bị thương đi dấu rốt. Từng đôi mắt nhìn về phía đế tân, sung ân cái chết cũng bị bọn họ tạm thời ném đến sau đầu. Đế tân không nói tiếng nào, sau một khắc. Ba đạo thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Phúc Hy, hiên viên, cùng với tại thiên đình bên trong không biết lúc đó tới rồi thần ông. Tam thanh thánh nhân muốn liên thủ đối phó ta đại thương bệ hạ, lại là có chút quá, nếu muốn cái thuyết pháp, không bằng liền từ chúng ta ba người trợ bệ hạ một chút sức lực, tiếp tam thanh thánh nhân liên thủ nhất kích. Phúc Hy nghiêm nghị nói, tam thanh cùng một ít tồn tại thật giống cũng nhăn dưới lông mày, không thích đến đây quấy rối nhân tộc Tam Hoàng. Tam Hoàng nếu muốn đúng tay, cái này thuyết pháp không lấy cũng được. Bần đạo ba người tự nhận không làm gì được, chỉ bất qua cái kia ước định cũng liền có thể coi như thôi. Nhân hoàng muốn dắt ly đông côn lôn, vậy thì nó ngày đích thân lên côn lôn chỉ giáo, sung ân đạo hữu việc, cũng cùng nhau đặt ở khi đó. Lao tử thần sắc nghiêm túc nói. Chương 1, còn có 3 chương, yêu cầu. Chương 632, cái gì gọi là cực hạn? Thái độ lập tức cường ngạnh, đặt đến bọn họ cấp bậc này, đối mặt không giống tầng thứ người, thái độ, nói chuyện tiến thối cũng không giống nhau. đối với đế tân. Tất nhiên là có lùi có tiến vào, mới vừa rồi là bọn họ đối mặt phương thức. Đến lúc này, bọn họ lùi đã có đủ nhiều, tuyệt đối không thể lùi nữa. Tam Hoàng tự nhiên cũng nghe ra trong đó kiên quyết, khẽ cau mày. Phục Hi còn muốn nói gì, chỉ thấy Đế Tân giơ tay, nhất thời không lên tiếng nữa. Được, cô cũng đang muốn lĩnh giáo một phen Tam Thanh Oai, hôm nay liền để cô nhìn Tam Thanh Thánh Nhân liên thủ, lại là loại gì phong độ. Đế Tân thanh âm đọc lại, một vệ bá đạo chiến ý hiện lên, tựa hồ cũng khá là chờ mong. Tam Hoàng Long mày càng nhăn, nhưng là không có ngăn cản. Những cái trong bóng tối ánh mắt sáng soang, Tam Thanh trên thân cứng rắn thái độ tản đi một ít, không có nói nhiều, Lão Tử cùng Thông Thiên liền cấu kết Thiên Đạo, Thiên Đạo chi lực tràn vào bọn họ cơ thể bên trong, Thiên Địa Linh Lung Huyền Hoàng Tháp cùng Chu Tiên Tứ Kiếm cùng nhau xuất hiện, cực kỳ trầm trọng khí tức phô thiên cái địa giống như trong khoảnh khắc bao phủ bốn phương tám hướng. Cái kia vẫn còn ở lăn lộn không thôi hỗn độn hải, nhất thời có chút đọc lại, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh bình ổn lại. Ba cố vĩ đại thân ảnh càng ngày càng mạnh mẽ, trong lúc mơ hồ còn có liên kết xu thế như là ba tòa không biết cao bao nhiêu, không biết bao rộng sân mạch, hoặc như là ba mảnh vô tận bao la thiên, hoành đặt ở hỗn độn hải bên trên, chấn áp tất cả thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, bàn cổ phiên, chu tiên tứ kiếm quang mang càng thịnh, cái kia đặc biệt khí tức lại càng là dùng vô tận hỗn độn khí, cũng bắt đầu run rẩy, tới gần chút trực tiếp bị nát tan hết sạch. Một luồng kiếp đảm cường thế cực kỳ xuất hiện ở sở hữu người vây xem trong lòng mạnh mạnh không gì địch nổi dù cho tam thanh không có hợp thể dù cho chỉ là nhìn xa xa cái kia không cần ngôn ngữ mạnh cũng làm cho bọn họ bản năng cảm thấy khiếp đảm một bên khác đế tân vẻ mặt hiếm thấy ngưng trọng sau lưng bảy cái mơ hồ kim sắc thần long hư ảnh xuất hiện cái kia tôn quý cùng cực bá đạo vô song nạo thị thiên địa khí tức hiện lộ hết không thể nghi ngờ lập tức từng đạo vô hình lực lượng không biết từ chỗ nào mà đến tràn vào đế tân cơ thể bên trong khí thế càng mạnh hơn rất nhiều thậm chí mạnh 4 phần 10. Số mệnh chi lực. Đông đảo tồn tại vẻ mặt đều là biến đổi, bao quát tâm thanh, nghi ngờ không thôi tâm ý che kín cả người, sen lẫn thật không thể tin, không thể tin tưởng. Đế tân vận dụng số mệnh chi lực. Hơn nữa tăng cường mạnh như thế, vậy đã nói rõ, hắn lúc trước căn bản là không có có vận dụng số mệnh chi lực những này ngoại lực, vậy hắn là như thế nào đạt đến các loại tầng thứ. Mà hắn lại rõ ràng không có đạt đến thiên đạo cảnh. Làm sao có khả năng? Ẩn nấp ở xa xa một chỗ trong hỗn độn, hồng quân sắc mặt không có bình tĩnh, đều là ngưng trọng. Tạo hóa ngọc điệp xuất hiện ở trong tay hắn, không ngừng tôi toán, nhưng cũng không có một chút nào tác dụng, hắn nhìn không ra. Tam Thanh, Trúc Long, hậu thủ các loại tồn tại, không có một vị có thể bình tĩnh. Nếu như nói vừa nãy còn có các loại lý do, tỉ như bọn họ không nhìn ra đế tân là dùng cái gì phương pháp, dung hợp số mệnh chi lực, mới vừa có như vậy thực lực. Vậy bây giờ, lại không có bất kỳ cái gì lý do. Đế Tân chính là đánh vỡ hoàng giả cực hạn, đem hoàng giả lực lượng đẩy lên một cái xưa nay chưa từng có, thật không thể tin, cực kỳ kinh người mức độ. Trong lòng tâm tình rất phức tạp, gió rụt ngây vẩn, lan lộn không thôi. Liên ngay cả phục hy ba người, vẻ mặt bên trên nẻ qua kinh hại ý, ánh mắt một phát hợp thành, liền đều xác định đối phương ý tứ. Đế Tân lại mạnh. Bọn họ rất rõ ràng, cái kia cái gọi là mượn dùng số mệnh chi lực, căn bản chính là một cái lửa gạt đông đảo tồn tại danh nghĩa. Những này lực lượng đều là bản thân hắn chân thực lực lượng. Mà năm đó với bọn hắn nhất chiến lúc, đế tân triển lộ ra lực lượng, tuyệt đối không như thế lúc. Hỏi nhân hoàng là đạt đến thiên đạo cảnh? Hay là, đánh vỡ hoàng giả cực hạn? Rốt cục, tam thanh không nhịn được, nguyên thủy trầm giọng hỏi. Lời nói, liền hắn đều có chút không xác định chính mình hy vọng đến tột cùng là một loại nào tình huống. Thiên đạo cảnh tuy nhiên rõ ràng càng mạnh mẽ hơn, nhưng đánh vỡ hoàng giả cực hạn lại là xưa nay cũng chưa từng nghe thấy. Càng thêm để hắn cảm thấy chấn động, thật không thể tin. Cực hạn. Như thế nào cực hạn? Thiên địa thế giới, vạn vật sinh linh, làm sao thì thật đang có quá cực hạn. Những cái cực hạn, cũng chẳng qua là ngươi chờ cho rằng cực hạn. Cô trong mắt, chưa từng có cực hạn hai chữ. Đế tân uy nghiêm như thiên, phảng phất nhìn xuống tất cả ánh mắt, lần thứ nhất, làm cho ở đây sở hữu tồn tại, tâm thần chấn động. Cảm thấy một luồng càng chấn động mạnh lay, cùng mặc cảm không bằng, ít ngồi đáy giếng cảm giác. Đúng a. Hoàng giả thật sự có cực hạn sao? Cho dù có cực hạn, vậy thì như thế nào? Đã từng bọn họ mỗi một vị cũng đánh vỡ không biết bao nhiêu lần cực hạn, nhưng vì sao đến hoàng giả chi cảnh, nhưng chưa hề nghĩ tới đi đánh vỡ. Hồng quân vị này đã từng đạt đến quá thiên đạo cảnh tồn tại, tam thanh như vậy xưa nay đều là thiên kiêu con trai tồn tại, cũng rơi vào có chút trạng thái thất thần bên trong. Vô số năm qua, cái này có thể nói là lần đầu tiên. Đế tân ánh mắt nơi sâu xa, đều là thâm thúy. Vươn tay trái ra, không động ấn tái hiện, cao cao thăng lên, dường như cùng cái kia bảy cái kim sắc thần long hư ảnh hòa vào nhau. Ngang, uy nghiêm vô cùng bá đạo tiếng rồng ngâm trong nháy mắt phảng phất truyền khắp toàn bộ Hỗn Độn Hải, uy thế kinh người. Mặc dù rõ ràng hay là không bằng Tam thanh, nhưng tương tự mạnh khiến người ta run sợ. Hơn nữa hắn thế nhưng là một người. Cái này tiếng rồng ngâm, cũng thức tỉnh Đông Đảo tồn tại, ánh mắt chấn động, lại cực kỳ phức tạp nhìn đạo kia vĩ đại thân thể. Nhân hoàng mấy câu nói, để bần đạo ba người được kích lợi không nhỏ. đa tạ. Lao tử trịnh trọng nói, đúng là cùng nguyên thủy, thông thiên cùng một nơi trịnh trọng được bán lễ. Đế tân không có trả lời, cứ thế mà được cái này bán lễ. Ngưng lại, chuỗi ngọc trên mũ miệng phía dưới, hắn trong đôi mắt dường như ẩn chứa vô cùng kiếm khí phong bạo, khiếp người cực kỳ, còn có từng kia từng kia lệ khí xuất hiện. tới. Một tiếng ba khí tuyệt luân gầm thét, Đế tân chính là xuất thủ trước. Bảy cái kim sắc thần long hư ảnh, hóa hư vi thực mỗi một cái đều dài đến không biết bao nhiêu dặm, như là ngang qua toàn bộ hỗn độn hải. Tiếng rồng ngâm trời rung đất chuyển, đánh tan vô tận hỗn độn khí. Theo Đế tân đánh ra một quyền, bảy cái kim sắc thần long ngậm lấy không động ấn, từ thất hợp nhất lấy không động ấn làm trung tâm, một cái vô biên vô hạn, phản phất có thể chấn áp tất cả vĩ đại thiên thành xuất hiện, tung hoành ước ước vạn dặm hỗn độn hải. Chấn thế thiên thành, làm chấn thế thiên thành xuất hiện trong nháy mắt đó, xung quanh vô biên hỗn độn hải yên tĩnh, lại không có một chút xíu la lộn. Mà cái này trấn thế thiên thành, thì lại mang theo vô biên uy thế, cường thế ba đạo trấn áp hướng về Tam thành. Từ Tam Thanh Thành dành tới nay, cũng là lần đầu tiên có người dùng như vậy trực tiếp trấn áp thủ đoạn đối phó bọn họ. Tràn ngập không khách khí, tựa hồ bọn họ là yếu thế, nằm ở bị coi rẻ trạng thái. Nhưng bọn họ lúc này lại cũng, cũng không giống như lưu ý, lao tử ngưng âm thanh nói. Bần đạo trước hết lấy chu tiên tứ kiếm đến thử xem nhân hoàng thần thông. Thông thiên hai mắt đã sớm tinh mang tỏa sáng, mang theo một chút kinh hãi tiếng quát. Xuất thủ trước, Chu Tiên Tứ kiếm mang theo vô biên sát khí, phảng phất bốn đạo huyết sắc sắc bén sân phong, đảo mắt lại từ 4 in 1, hóa thành một cái tựa hồ hội tụ trong thiên địa sở hữu sát khí trường kiếm màu đỏ ngỏm. Không chần chờ, cái này giống như là muốn khai thiên tích địa một kiếm, chém về phía chân áp mà đến chân thế thiên thành. Ầm, tiếng nổ vang dền nổ vang, chân thế thiên thành tiến lên tư thế một trận, như là khẽ run một hồi, lập tức liền đẩy chiêu kiếm đó, tiếp tục hướng tam thanh chân áp tới. Thậm chí vô cùng sức mạnh to lớn, cũng đang chấn áp chiêu kiếm này. Nhưng sau một khắc, Lão Tử ra tay. Thiên địa huyền hoàng linh lung Tháp trong nháy mắt cao to đến phảng phất có thể chứa dưới 3.000 đại thiên thế giới. Đồng dạng một luồng lực chấn áp hiện lên, cùng cái kia chấn thế thiên thành chạm vào nhau. Càng thêm vang dội tiếng nổ vang rền, để vô tận hỗn độn chấn động dưới biển đảng, để hồng hoang bình trướng, cũng hiện ra lên vận sóng. Chỗ kia với trong bóng tối từng đôi mắt vẻ rung động, hoàn toàn không thể tàn đi Gắt gao nhìn cái kia điên cuồng so sánh lực tam đại quái vật khổng lồ. Có thiên địa huyền hoàng linh lung tháp gia nhập, chấn thế thiên thành tiến lên tư thế dừng lại. Ba cỗ lực lượng từng tấp từng tấp không chịu nhường cho, xung quanh tất cả đồ vật bao quát không gian, từ lâu nát tan hết sạch. Lão tử thông thiên vẻ mặt ngưng trọng đến hầu như trước nay chưa từng có mức độ. Cảm nhận được cái kia cường hãn vô cùng lực lượng, hợp chính mình hai người lực lượng, lại có loại không thể lay động cảm giác. Một mực không có bình tĩnh trong lòng, càng thêm lăn lộn không thôi cái gì tham dò tâm tư vào đúng lúc này đột nhiên lãng quên rất nhiều loại kia chăm chú mãnh liệt muốn thắng lợi cảm giác thời gian qua đi vô số năm lại một lần nữa trở lại bọn họ trên thân bọn họ muốn thắng thuần túy muốn thắng không muốn thua minh công lực lượng liên tục không ngừng chăn vào trường kiếm màu đỏ ngỏm thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp quang mang càng tăng lên một phần một bên khác đối diện đế tân trong đôi mắt lệ khí bất chi bất giác càng ngày càng đậm một vệ không ai biết hương phân chiến ý qua nhiều năm như vậy Già thiên thần mộ thế giới qua đi, lúc này hắn, mới chính thức xem như vui sướng tràn trề xuất toàn lực nhất chiến. Không giống với cùng hạo thiên, cùng tam hoàng ngũ đế bọn họ chiến đấu. Ẩn giấu thực lực, không có đạt đến đỉnh phong, không có sử dụng không động ấn, các loại nguyên nhân đều có, hắn chưa bao giờ có chính thức toàn lực mà làm. Chương 2, còn có 2 chương, yêu cầu. Chương 633, bại rất thảm. Chỉ có lúc này, hắn thất long đạt đến đỉnh phong, giả vờ mê trận dùng số mệnh chi lực làm như che lấp. 140 đỉnh lực lượng toàn lực mà ra Chấn thế thiên thành thần thông trải qua vạn thiên hư giới đạt đến một loại đỉnh phong Không động ấn đồng dạng bị hắn thôi thúc đến cực hạ Ở trong mắt người khác, tăng cường bản thân hắn 100 đỉnh hơn 3 phần 10 tả hữu lực lượng Kỳ thực là tăng cường hắn toàn bộ 140 đỉnh, hai thành 5 tả hữu lực lượng Đầy đủ hơn 170 to lớn lượng, là hắn chính thức đạt đến một cái điên phong trạng thái Toàn lực mà ra nhất kích Không giữ lại chút nào, đem hết toàn lực nhất kích Trong đôi mắt chiến ý Lệ khí càng ngày càng nồng nặng, tăng cao đến mức tận cùng uy nghiêm long âm, tựa hồ từ chấn thế thiên thành bên trong vang lên, lại tựa hồ là từ đế tân trong miệng vang lên. Ngang ba, Bá đạo vô cùng, chấn thế thiên thành quang mang càng lớn. Dông gầm, dường như rất lâu, lại tốt giống như chỉ là đỏ mắt. Cái kia đầu đuôi nhìn không gặp chấn thế thiên thành động, chấn động lại bắt đầu về phía trước một chút đẩy mạnh. Lấy một đi hai, đẩy chu tiên tư kiếm, cùng thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp hai món chí bảo này. Còn có lao tử thông thiên hai vị này, đỉnh phong thánh nhân hầu như toàn lực nhất kích về phía trước. Tuy nhiên tốc độ đi tới rất chậm, chậm, cơ hồ là lấy tốc để hình dung. Nhưng ở trong bóng tối vị kia vị trí cho với Hồng Hoang Thiên Địa đỉnh phong tồn tại trong mắt. Cái kia mỗi một bước tiến lên, đều giống như vượt qua trời cùng đất khoảng cách. Tất cả mọi người khí tức đều đã bình tĩnh đến cực điểm, không phải là bọn họ trong lòng bình tĩnh, mà là bọn họ bản năng không nghĩ xuất hiện bất kỳ một chút xíu tiếng vang, đi quay dối cái kia chấn thiên hám địa một màn. Lão tử thông thiên lông mày dĩ nhiên chăm chú nhăn lên. Bọn họ không muốn thua, trừ nó một ít pháp bảo chưa hề dùng tới ra, bọn họ chính thức sử dụng toàn lực. liền tam thanh thiên lực lượng cũng tuyên truyền, nhưng hai người lại đối mặt đế tân một người, rơi vào hạ phong. Tuy nhiên đây chỉ là rất nhỏ hạ phong, vẫn như cũ là hạ phong. Cái kia chấn thế thiên thành chính lấy bọn họ không thể chống đối lực lượng, từng bước từng bước áp sát bọn họ, lại phức tạp nuốt ngữ, đều đã không thể hình dung bọn họ tâm tình. Nhưng vào lúc này. Tương tự từ lâu cao mảy nguyên thủy ra tay, bàn cổ phiên che khuất bầu trời, mang theo vô cùng hỗn độn chi khí hóa thành hỗn độn kiếm khí, không gì không phá, không gì không phá, mạnh mẽ đâm vào cái kia hùng vĩ chấn thế thiên thành trên thành tường Lập tức, chấn thế thiên thành run lên, triệt để dừng lại, cùng cái kia ba cái trí bảo giằng co. Trong ngáy mắt, chấn thế thiên thành lùi, dù cho tiếng rồng ngâm lại lên, lộ ra một luồng điên loạn điên cuồng, toàn lực, vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì dừng lại lui về phía sau mỗi một chỗ thành tường dường như đều đang run dậy, đều tại không cam lòng, đều tại dùng hết tất cả. Đế Tân bình thiên quan chuỗi ngọc trên mũ miệng lay động, hắc sắc viền vàng đế vương bảo phục không gió mà bay. cả người khí tức cũng đạt đến một cái đỉnh phong cực hạn, như là cháy hừng hực hỏa diễm, không có bất kỳ cái gì chịu thua ý tứ. mỗi một đôi ánh mắt đều tại nhìn trầm trầm Đế Tân, nhìn trầm trầm chấn thế thiên thành, nhìn chấn thế thiên thành tuy bị áp chế không ngừng lùi lại, vẫn như cũ bệ nghệ thiên hạ, kinh thường tất cả, lấy yếu. Vẫn như cũng mạnh mẽ hơn chấn áp đối phương bá đạo tư thái Đều là không nói ra được phức tạp, kiên kỵ Mấy hơi thở thời gian, nhưng dường như trăm ngàn vạn năm đồng dạng dài Bốn cái hủy thiên diệt địa quái vật khổng lồ giao chiến Rốt cục đi tới đoạn kết Như là thiêu đốt tất cả chấn thế thiên thành Đúng là vẫn còn bụ không được tam thanh liên thủ nhất kích Giang giác giang giác Rõ ràng phá toái âm thanh vượt trên tất cả thanh âm khác Vĩ đại trên thành tường, từng điểm từng điểm Nhanh chóng che kín vết rách làm vết rách đạt tới trình độ nhất định, số lượng lúc vang, dường như vang vọng cả tòa hỗn độn hải thanh âm chợt lên, cả tòa chấn thế thiên thành ầm ầm phá toái, hóa thành từng khối từng khối mảnh vỡ, trùng kích ở tam đại chí bảo bên trên lại bị tam đại chí bảo nhất nhất nát tan. Đồng thời, chấn thế thiên thành phá toái thời gian, đế tân như gặp phải đòn nghiêm trọng, thân thể cực tốc lùi về sau, khí tức kịch liệt bất ổn. Bậy Hạ Ba, Phục hi ba người có chút lo lắng kinh ngạc thốt lên, nhưng cũng không đoán hỏi tới đế tân lập tức hướng về cái kia đánh nát chấn thế thiên thành mảnh vỡ, quang mang khí tức giảm nhiều, tựa hồ vẫn còn ở nhằm phía Đế Tân Tam Đại Chí bảo ra tay. Ầm. Lại là một trận lực lượng tiếng va chạm, Tam Đại Chí bảo bay ngược trở ra, tam hoàng cảnh giác phòng bị. Phía sau của bọn họ, Đế Tân mạnh mẽ ngừng lại thân thể, sắc mặt một liếc. Soạt. Sau lưng của hắn mấy triệu dặm hỗn độn hư không, không hề có một tiếng động sụp xuống phá diệt, phản phất bị một luồng cường hãn lực lượng bạo kích. Hắn khí tức bất bẹn nhưng vẫn thân thể thẳng tắp như phòng, chấn nhiếp nhân tâm uy áp vạn vật lạnh lùng nghiêm nghị uy nghiêm ánh mắt lộ ra trôi ngọc trên mũ miệng nhìn về phía tam thanh nhất thời không nói gì tam thanh thu hồi tam đại chí bảo không xuất thủ tiếp ý tứ tam hoàng có thể dễ dàng như thế đẩy lùi tam đại chí bảo chứ chấn thế thiên thành nguyên nhân ra cũng là bọn hắn không xuất thủ tiếp nguyên nhân ánh mắt phức tạp đồng dạng nhìn về phía đế tân không còn muốn ra tay nhất kích hoàn thành thuyết pháp có tham dò mục đích cũng gần như là đến Nhưng bọn họ cũng không có cao hứng bao nhiêu ý tứ, cho dù là bọn họ vừa có thể nói là còn mạnh hơn được đả thương đế tân, thắng một kích kia. Nhưng bọn họ thật thắng. Ít nhất ở trong lòng bọn họ, bọn họ bại, bại rất thảm, chưa bao giờ có thảm. Lần thứ nhất có vui lòng phục tùng cảm giác. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới phát giác được bại rất thảm. Bọn họ tam thanh lúc đó sẽ có loại cảm giác đó. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có. Hoành hành thiên hạ, không ai địch nổi thú hoàng thần địch. Tranh bá hưng hoang vượt trên vạn tộc Tổ Long, Phượng Tộc, Thủy Kỳ lân Kinh Tài Tuyệt Diễm Đông Hoàng Thái Nhất, Ba Khí Hung Hoành Thập Nhị Tổ Vu. Các loại, ở trong mắt bọn họ kỳ thực cũng chỉ thường thôi. liền ngay cả đã từng thân là bọn họ sư tôn đặt đến quá thiên đạo cảnh hợp đạo đạo Tổ Hồng Quân. Cũng chỉ là coi trọng, sẽ dốc toàn lực ứng phó đối phó, vui lòng phục tùng cảm giác, chưa bao giờ có. Hôm nay, lại là có. Loại này bọn họ chưa bao giờ có cảm giác cũng xuất hiện, đối với bọn họ mà nói. Lại là bại biết bao chi thảm. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không có mở miệng, có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Mảnh hỗn độn này biển, cũng bởi vậy mặc dù còn bởi vì vừa một đòn kinh thế mà lăn lộn sôi trào, lại là xem như có chút yên tĩnh lại, yên tĩnh gì thường. Không ai lái miệng, nhìn đế tân, nhất thời tâm tư không thể bình tĩnh. Nhìn ra tam thanh không xuất thủ tiếp ý tứ, tam hoàng chậm rãi lùi về sau đến đế tân bên người, đứng ở hắn ba phương hướng ngăn trở bốn phương tám hướng khả năng hướng về đế tân ra tay góc độ. Tuy nhiên rõ ràng hiện tại dù cho đế tân khả năng bị thương, nhưng là không ai sẽ xuất thủ. Có thể phòng ngừa vạn nhất hay là cần phải. Mấy chục giây thời gian nhanh chóng đi qua. Đế tân trên thân khí tức rốt cục trầm rãi trở nên bình lặng, khôi phục bình thường. Nhất thời, lén lút một ít tồn tại, lại là không khỏi thở một hơi. Bởi vì vừa đế tân, thật sự là đối phó hắn tốt nhất thời cơ. Cương đại kiên kỵ phía dưới, bọn họ thật sự là bản năng Thì có muốn ra tay suy nghĩ Đương nhiên, bọn họ cũng rõ ràng Cái kia không thể thành công Hậu quả cũng sẽ dị thường nghiêm trọng Nhưng vẫn là không thể tránh khỏi có suy nghĩ Hiện tại được, không cần nghĩ Tam Hoàng cũng triệt để thả lỏng Ngan tại đế tân trước người phục Hi tránh ra Tam Thanh Thánh nhân oai, cô lính giáo Đế tân lần thứ hai Nhìn thẳng Tam Thanh, lãnh đạm kiên nghị Uy nghiêm thanh âm, nghe không ra tâm tình gì ba động. Lão tử ba người vẻ mặt Trong lúc mơ hồ có chút thở dài Lão tử khẽ thở dài Nhân hoàng thần thông, bần đạo ba người mặc cảm không bằng, kim hồng hoàng cựu thiên thập địa, lúc này lấy nhân hoàng làm đầu. Đế tân ánh mắt tham thẳm, đối mặt cái kia đủ khiến hồng hoàng chấn động, đem hắn đưa lên hồng hoàng cường giả số một, trí cao vô thượng vị trí lời nói, không có nửa điểm cao hứng tâm ý. Ngược lại là còn lại tồn tại cả kinh, lấy nhân hoàng làm đầu. Mặc dù vô ý thức cảm thấy cao mày, khỏe xem, xác thực như vậy. Hồng quân không còn là thiên đạo cảnh, người phương nào còn có thể cùng cùng nhân hoàng ngang hàng. Lúc này, đế tân đạm mặc nói, ngược lại là đáng tiếc, quan vọng giả quá nhiều, để ta đại thương chúng cường, không thể lĩnh giáo tam thanh thánh nhân hợp thể vai. Những cái trong bóng tối tồn tại lại sẽ ánh mắt nhìn về phía tam thanh, kiên kỵ càng nồng. Nhân hoàng cường đại thật không thể tin, tam thanh cảm giác không phải là. Nhân hoàng tốt xấu còn sử dụng toàn lực, nhưng tam thanh, ai lại biết rõ bọn họ toàn lực đạt đến mức độ cỡ nào. Này đôi phương cũng cường đại thật không thể tin, để bọn hắn những hoàng giả này, đại đế, cũng cảm thấy từng trận vô lực Chương 3, còn có một chương, hơn 12 điểm, giờ chương mới, yêu cầu. Chương 634, đế tân mục đích, chương 4. Tam Thanh thần sắc bình tĩnh, không còn đề cập chuyện này, Lão tử mở miệng nói, nhân hoàng hôm nay, để bần đạo loại người mở mang tầm mắt, bần đạo ba người sẽ dựa theo quyết định, đem đồng côn luôn rời cách đồng thắng thần châu. Chỉ là nhìn nhân hoàng lấy hồng hoang vạn vật sinh linh vì là nặng, không còn mở ra giết bưng. Đế tân sâu sắc mắt nhìn Tam Thanh, không có mở miệng nói cái gì, Trực tiếp hướng hồng hoang mà đi, lãnh đạm thanh âm để lại. Nó ngày gặp lại. Phục hy ba người hơi gật đầu, theo nhanh chóng rời đi. Tam thanh nhìn đế tân phương hướng rời đi, lượng tức về sau, thân ảnh biến mất không gặp. Đại chiến song phương rời đi, chỉ để lại vẫn vẫn còn ở lăn lộn không thôi hỗn độn hải, cùng những cái trong bóng tối xem trận chiến tồn tại. Những này tồn tại tự nhiên sẽ không tiếp tục ở lâu, mang theo phức tạp tâm tư, trở về hồng hoang. Hôm nay trận chiến này, từ sung ân mà lên, Mãi đến tận diễn biến thành để bọn hắn đều cảm thấy chấn động không ngớt tình huống. Bọn họ chỉ cảm thấy trên đầu mình áp lực càng thêm lớn. Trở về đông côn luôn trong hư không. Tam Thanh trầm mặc một hồi, Nguyên Thủy trước tiên nói, Sung Ân mặc dù vẫn lạ, nhưng làm cho chúng ta thăm dò ra đế tân nội tình, biết được hoàng giả cực hạn có thể bị đánh vỡ, ngược lại cũng xem như đắc giá. Thông Thiên gật đầu, như là có chút rêu cửa nói, vậy Sung Ân vẫn cho là ẩn giấu rất tốt, thật cho là chúng ta không biết. Hắn là hồng quân xếp và ở đông thắng thần châu quân cờ. Bình thường chúng ta cũng lười gặp lại hắn, không ngại hắn làm một cái cỏ đầu tượng Hôm nay chết, sắc thực xem như đáng giá. Hoàng giả lực lượng lại có thể đánh vỡ cực hạn, đế tân có thể làm được, chúng ta nhất định cũng có thể làm được. Nói, trong lời nói hương phấn kiên định. Lao tử, nguyên thủy hai người một chút gật đầu, trong lòng đồng dạng có kiên định. Bọn họ tuyệt sẽ không thua bất luận người nào, bất kỳ phương diện đều là. Hôm nay bọn họ thảm bại cùng đế tân bàn tay Nó ngày sẽ không nhất định. Đột phá hoàng giả cực hạn, bọn họ nhất định có thể làm được." Ngưng lại, Nguyên Thủy Trầm ngâm nói, "Bất quá đế tân như vậy bị chúng ta bước ra nội tình, mặc dù nhìn như hợp lý, lại vẫn là để ta cảm thấy có chút không thích hợp." Thông Thiên thu lên những cái tâm tình, Ngưng Âm thanh nói, "Ta cũng có chút, ngoại trừ xuống ân, triệt để quét dọn Tam Châu thế lực khác, để đồng côn luôn di chuyển, mặc dù có chút quá mức bá đạo, nhưng là có thể lý giải." Hùng chi còn có thể diệt trừ tranh bá hồng hoang địch nhân. Nhưng đế tân người này, bụng dạ cực sâu, hắn cho tới nay e sợ đều tại ẩn tàng thực lực chân chính. Lần này bị chúng ta bức bách đi ra, nhất định có hắn mục đích. Chém giết xung ân, tất nhiên sẽ khiến khắp nơi cường giả lòng vẫn còn sợ hãi, cảm thấy bất mãn. Đế tân triển lộ thực lực, là một lần uy hiếp, thêm vào bọn họ có đủ lý do, đủ khiến khắp nơi cường giả đè xuống bất mãn, cái này xác nhận hắn mục đích bên trong. Nguyên Thủy trầm ngâm nói. Lao tử bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt sâu thẳm, có thể, vẫn là tại thăm dò tham dò chúng ta thực lực cũng ở trì hoãn chúng ta trì hoãn, nguyên thủy, thông thiên cả kinh đam chiêu đại ca nói là đế tân cố ý để chúng ta biết được hoàng giả cực hạn có thể bị đánh vỡ do đó để ta trở nghiên cứu những này trì hoãn đột phá thời gian thông thiên trầm giọng nói lao tử khẽ gật đầu, nguyên thủy thông thiên ngâm nghĩ, thật có khả năng rất lớn bởi vì bọn họ xác thực sẽ làm như vậy không vì cái gì khác tam thanh một đời, tuyệt sẽ không thua người khác Nghiên cứu đánh vỡ cực hạn chi phương pháp là nhất định, cũng rõ ràng. Cho dù là bọn họ muốn đánh vỡ hoàng giả cực hạn, cũng nhất định là khó khăn từng tầng. Đánh vỡ cực hạn chi phương pháp cùng đột phá đến thiên đạo cảnh có quan hệ còn tốt. Nếu như không liên quan, bọn họ đột phá thời gian tuyệt đối sẽ cực kỳ kéo dài dài. Nhưng bọn họ hay là sẽ cam tâm tình nguyện mắc lừa. Đây là bọn hắn tính cách kiên trì. Ba người ánh mắt tụ hợp dưới, không thể lại gặp lại cái này mắc lừa việc. Bọn họ cam tâm tình nguyện. Lão tử lại nói. Đế Tân có thể còn có nó mục đích, bất quá bất kể như thế nào, hắn bây giờ càng ngày càng dễ thấy, đông côn luôn di chuyển đi, vừa vặn biểu hiện chúng ta yếu thế một ít. Hắn càng thêm hung hăng dễ thấy, chúng ta càng biết điều. Chờ thời gian vừa đến, những này, đều chỉ sẽ mang lại cho hắn bại vong. Nguyên thủy hai người gật đầu, bọn họ minh bạch lao tử ý tứ. Chờ chư cường trở về, như vậy dễ thấy cường thế Đế Tân, thương định, chính là chư cường cái thứ nhất muốn đối phó mục tiêu. Bọn họ chỉ cần nhìn gần Phong Vân là đủ. Trận chiến này tuy nhiên lên có chút đột nhiên, ra ngoài bọn họ dự liệu. Nhưng là vừa vận hợp bọn họ tâm ý, để bọn hắn càng ngày càng hiện ra yếu thế, chậm rãi lui ra hồng hoang các đại cường giả trong mắt. Chờ Trư Cường trở về, tốt an tâm, toàn lực đi đối phó Đế Tân, thương đỉnh. Đi, đem Đông Côn Luân Di chuyển về sau, chúng ta liền lập tức bắt đầu bế quan nghiên cứu cái kia đánh vỡ cực hạn chi phương pháp, đến lúc đó có thời cơ, nhất định sẽ cùng Đế Tân so sánh với một hồi. Ném đi tâm tư khác, thông thiên có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn nhanh chóng nói. Lão tử, Nguyên Thủy nở nụ cười gật đầu, bọn họ cũng là có chút không thể chờ đợi được nữa. Một chỗ khác trở về hồng hoang trên đường. Trúc Long cùng Thanh Long cũng ở trao đổi, vẻ mặt đều là ngưng trọng. Thúc Phụ, Thương Đình hung hăng như vậy, nhân hoàng thực lực đủ để có thể nói hồng hoang số một. Cái kia tam thanh rõ ràng cũng là không muốn cùng tranh đấu, muốn cho chúng ta cùng Thương Đình đối đầu. Bọn họ ngồi thu ngư ông chi lợi. Vì thế liền Sùng Ân cũng cam lòng từ bỏ. Mà Thương Đình sát thực quá mức cường thế, Sùng Ân cũng nói chém giết liền chém giết. Ta lo lắng Thương Đình còn sẽ lại ra tay, nếu như nếu nhắm vào ta Long tộc, e sợ." Thanh Long có chút trầm trọng nói. Đạt đến hắn cấp bậc này, rất nhiều chuyện kỳ thực cũng nhìn ra rõ ràng liếc liếc. Tam Thanh chân bảo không được Sùng Ân sao? Lấy Tam Thanh thực lực, chính thức ra tay toàn lực, cùng Thương Đình thắng bại, còn thật là khó khăn nói. Nhưng bọn họ hiển nhiên không muốn cùng Thương Đình liều mạng, Thương Đình cũng là không muốn cùng Tam Thanh liều mạng. Cho nên mới có cái kia ước định, còn có cái kia thuyết pháp. Kết quả, thương đình đế tân bị thăm dò ra nội tình. Tam Thanh bỏ qua sùng ân. Song Phương cũng có mất có được, trình độ nhất định đạt thành công bình giao dịch. Chỉ là giao dịch này để Thanh Long hắn cảm thấy khiếp đảm, đó là một vị đại đế. Ở đế tân, Tam Thanh trong mắt bọn họ, đại đế thật tính là gì sao? Chỉ là vừa nghĩ, liền tâm tình không thể bình tĩnh. Bởi vì hắn đã có kết quả. Vì lẽ đó hắn lo lắng. Thương đình sẽ sẽ không còn ra tay Trúc Long chỉ hơi trầm ngâm nói Không cần phải lo lắng Ta ngược lại là cho rằng Không tới cần phải thời gian Thương đình e sợ sẽ không xuất thủ Thanh Long có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn Trúc Long tiếp tục nói Đế tân hôm nay bị tam thanh thăm dò ra nội tình Ra tay toàn lực Cố nhiên có cục thế nguyên nhân Nhưng chưa chắc không phải là đế tân cố ý Dù sao sùng ân cái chết Khẳng định sẽ dẫn lên rất nhiều cường giả bất mãn Kiên kỵ Hắn triển lộ mạnh mẽ như thế thực lực thêm vào có đủ lý do, đủ để trấn rơi những cái bất mãn, để không người dám kinh động. Thanh Long gật đầu, bất quá những này cùng Thương Đình sẽ sẽ không tiếp tục ra tay, thật giống không liên quan. Trúc Long dừng lại một hồi, lại nói, ngươi suy nghĩ một chút. Dựa theo chúng ta dò xét, Thương Đình bây giờ tình huống nội bộ, còn rất xa chưa đạt đến chính thức tranh bá hồng hoang tốt nhất thời điểm. Đây là thứ nhất. Thứ hai, Thương Đình nếu như đón lấy sẽ còn tiếp tục ra tay, vậy thì đại biểu bọn họ trước đó tiểu kế vẽ tốt. Có thể đã như vậy, bọn họ vì sao sẽ chọn trước tiên đối với Sùng Ân ra tay? Vì sao bức bách Tam Thanh giắt ly đông cô lôn? Nếu như bọn họ kế hoạch được, nhất định là trước tiên đối phó người yếu, mà không phải trực tiếp đi Tam Thanh thủ địch. Thanh Long lần thứ hai gật đầu, Minh Bạch Trúc Long tâm ý. Cũng xác thực như vậy, chém giết Sùng Ân, hẳn phải là đơn độc việc, mà không phải có một loạt kế hoạch bắt đầu. Bất kể là ai, cũng không sẽ trước tiên liền đi cùng Tam Thanh đối đầu. Thứ ba, đế tân hôm nay thể hiện ra toàn lực. Không có tiếp tục che giấu, ngươi xem hắn dáng vẻ, như là có kế hoạch, sẽ còn tiếp tục ra tay chém giết cường giả. Trừ phi có cường giả trọc tới hắn, bằng không hồng hoang nên sẽ bình tĩnh một quãng thời gian. Trúc Long nói khẽ. Thúc Phụ nói là, chất nhi lo ngại. Thanh Long yên tâm nói. Không, lo ngại là tốt sự tình, ngươi có thể cảm thấy lo lắng, là ta Long tộc chi phúc. Ta nói những cái, cũng cũng không nhất định chuẩn xác, chúng ta nên thời khắc duy trì cảnh giác, ai ngờ thương đình sẽ sẽ không thay đổi chú ý. Trúc Long khẽ cười nói, đón đến, ngữ khí lại khá là trầm trọng, hơn nữa đế tân thực lực mạnh như thế, thương đỉnh cùng tam thanh bây giờ ép thiên hạ quần hùng, không dám núp ních, cẩn thận từng ly từng tí một. Chúng ta Long tộc cũng thế, loại cảm giác này quá không tốt. Mau chóng tăng cường bản thân thực lực, mới là việc cấp bách, nó đều có thể thả một chút. Chương 635, Hồng Hoàng thứ nhất. Thanh Long thần sắc nghiêm lại, ngưng âm thanh nói, thúc phụ ý tứ là. Trúc Long không có trả lời, chỉ là đồng dạng nghiêm túc trình trọng gật đầu. Thanh Long không chậm trễ chút nào, yên lặng gật đầu biểu thị tán thành. Trở về Long cung về sau, kế hoạch mau chóng sớm. Trúc Long ngữ khí bình tĩnh nhưng kiên định lạ thường. Vì ở trong hỗn độn một nơi, Hồng quân cơ hồ là những cái người đang xem cuộc chiến bên trong duy nhất không có trở về hồng hoang tồn tại. Lúc này, hắn tâm tình bên trong cũng vẫn hay là nghi ngờ không thôi. Tạo hóa ngọc điệp bị hắn thôi thúc đến cực điểm, không ngừng thôi toán đánh vỡ hoàng giả cực hạn chi phương pháp.